Hắn rời đi xem tuyết trắng ánh mắt, nói cho chính mình, tuyết trắng đơn thuần cùng tư tưởng vô pháp đảm nhiệm hắc đạo chủ mâu thân phận, mà hắn phải làm chính là đem thích hợp người kia tiếp trở về. Có lẽ hắn chính là như vậy ích kỷ, vô pháp cấp bất luận kẻ nào một viên hoàn chỉnh tâm. Hắn đem thương tiếc cho tuyết trắng, lại ở bất chi bất giác trung tướng ái cho hạ thiên manh. Hắn bỗng nhiên rất tưởng niệm nàng, so ngày thường còn muốn nhiều. Hắn muốn đến gần nàng, ôm nàng. Nói cho nàng sẽ không lại thương tổn nàng Đem sự vụ chấm lại Đến ngày mai buổi sáng đi Hồng Kông vé máy bay Phóng đường Nhiều như vậy Sư ca Phóng một vài đường ngươi là tưởng khổ chết ai Hạ Anh Vĩ ngồi ở phòng khách sofa Nghe trong phòng bếp chuyển đến thanh nhâm Cảm thấy lại vui vẻ lại chua sót Vui vẻ với nữ nhi rốt cuộc đi ra bóng ma Không hề trầm mặc với thương cảm Rồi lại chua sót nữ nhi quá ưu tú Nhanh như vậy liền có người đuổi theo môn. Bởi vì đường Việt chân tay vụng về bị Hạ Thiên Manh giao trách nhiệm đứng ở một bên không được động thủ, hắn có chút ngốc ngốc nhìn Hạ Thiên Manh nấu ăn, hệ héo lổ kích tì tạp dề nàng mềm hóa cao lanh khí chất, hiện tại thành thạo sắt rau nàng giống như là ở nhà nấu cơm cấp trượng phu An hiền thê lương mẫu. Nghĩ đến đây đường Việt không cấm lộ ra vui sướng tươi cười, về sau cùng nàng kết hôn nàng cũng sẽ cho chính mình nấu cơm, ngấm lại liền cảm thấy hào ấm áp a. Hạ Thiên Manh quay đầu thấy đường Việt lại không biết đang ngẩn người nghĩ gì, không cấm chừng hắn một cái, đừng cười ngây ngô, đem ớt xanh rửa sạch sẽ. Nhìn đường Việt buồn buồn tẩy ớt xanh ngoại ra, đột nhiên cảm thấy đường Việt thật là một cái hảo nam nhân. Hắn có lẽ không phải là ưu tú tình nhân, nhưng về sau nhất định sẽ là một cái hảo trợ phu, hảo phụ thân. À, như vậy tưởng tượng, đột nhiên cảm thấy ở thế giới này quá cả đời cũng không cảm thấy có cái gì. Đường Việt tự nhiên không biết Hạ Thiên Manh lạnh mặt suy nghĩ nhiều như vậy, hắn đem ớt xanh đưa cho nàng, ớt xanh. Hạ Thiên Manh chịu chịu mi giác, xem ra còn phải hảo hảo dạy dỗ một phen, bằng không lấy hắn như vậy buồn ngốc thuộc tính, chính mình còn không được đường cả đời nấu cơm bà. Tới rồi cơm chiều thời gian, trên bàn cơm không khí cũng không được tốt lắm. Lâm Uyển nhìn mắt Hạ Thiên Manh, lại đẩy đẩy Hạ Văn, Hạ Văn lôi kéo cổ giòn sinh mở miệng, đặt đỉ sinh nhật vui sướng. Hạ anh vĩ sắc mặt nghiêm túc hướng hắn gật gật đầu, phải hảo hảo học tập, không được cùng đồng học đánh nhau. Tiểu nhi tử tính tình chính là làm lâm huyện cấp quán, tính tình đại còn ái độc thủ, cùng một cái lớp nam sinh cơ hồ đều đánh quá. Hạ văn sợ hãi phụ thân nghiêm túc, cũng không dám nói cái gì, liền lại không vui cúi đầu. Hạ thiên manh hơi hơi mỉm cười, dơ lên trước mặt rượu vang đỏ ly, ba, ta cái này làm nữ nhi trước nay chưa nói quá một tiếng cảm ơn ngài. Hôm nay lại muốn nói, tự mẫu thân không ở thế, là ngài một người dưỡng ta năm năm, ta khi còn nhỏ còn nghĩ về sau nếu là kết hôn nhất định mang theo ngài cùng nhau. Hiện tại thấy lâm gì chiếu câu ngài, ta cũng liền an tâm rồi. Hạ anh vĩ không nghĩ tới luôn luôn thiếu ngôn nữ nhi sẽ đột nhiên nói như vậy cảm tính nói, lần đầu tiên cảm động có chút hốc mắt phiếm toan, đây là hắn thương yêu nhất nữ nhi à, là hắn vẫn luôn tưởng cho nàng tốt nhất nữ nhi, tự thê tử qua đời. Nữ nhi cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau, nếu không phải tái hôn cũng sẽ không cảm tình mới lạ. Hiện tại nữ nhi nói nói như vậy sẽ chỉ làm hắn đau lòng. Hạ thiên manh hít hít cái mũi, mang theo khóc nước nở, ba ba, cảm ơn ngài nhiều năm như vậy dưỡng dục tri ân. Hạ anh Vĩ liên thanh nói hảo, mới nhìn về phía đường Việt, ngươi phải đối manh manh hảo, nếu là dám có lỗi với manh manh. Đường Việt không nghĩ tới hạ anh Vĩ sẽ đột nhiên nói nói như vậy, vội vàng đứng lên. Sẽ không? Ta sẽ. Đối nàng hảo. Loại này kích động tâm tình lại tới nữa, như vậy giống như nàng phụ thân đã đem nàng giao cho chính mình giống nhau. Lâm uyển ngồi ở một bên nhìn bọn họ phụ từ nữ hiếu, trong lòng cười lạnh, cái này hạ thiên manh cư nhiên cũng biết lấy lòng phụ thân rồi, quả nhiên niệm cái đại học tâm đều biến đại. Suy nghĩ khởi tối hôm qua nhi tử cùng chính mình oán giận từ tỉ tỉ tới chính mình liền không chịu ba ba thích, không cấm âm thầm này sinh ác độc. Hạ Thiên Manh nếu một hai phải tới phá hư chính mình gia đình, như vậy nàng cũng không cần đối nàng nương tay. Lâm Nguyễn ý tưởng Hạ Thiên Manh vừa không biết cũng không quan tâm. Cơm nước xong nàng lái xe đưa đường Việt đi khách sạn. Đường Việt ngồi ở trên ghế phụ vẫn luôn nhìn phía trước, đôi mắt lại thường thường liếc hướng nàng. Hạ Thiên Manh hơi hơi cầu môi, xem ta làm cái gì. Đường Việt mặt đỏ, nhìn xem bên ngoài lại nhìn xem nàng, sau một lúc lâu mới mang theo thẹn thùng hỏi nàng. Chúng ta hiện tại, xem như vị hôn phu thế sao? Dư lại nói hắn thật sự ngượng ngùng mở miệng. Hạ thiên manh buồn cười liếc hắn một cái, minh bạch hắn cây mắc cỡ thuộc tính, mở miệng, à, đều không có thổ lộ quá đâu. Đường Việt có chút nốc, còn muốn thổ lộ sao? Hắn đều đến nhà nàng ăn cơm, nàng ba ba đều đem nàng phó thác cho chính mình, còn muốn thổ lộ sao? Trong lòng nghĩ như vậy trên tay lại bắt đầu lấy ra di động bài đủ Nguyên lai thổ lộ mới có thể kết hôn. Như vậy hắn nhất định sẽ hảo hảo thổ lộ. Viết hoa có điểm vượng, vốn dĩ nói tối hôm qua lại thêm canh một, thật sự là giường ở dụ hoa qua, một biện pháp. A, cá hiện tại đã là một ngày hai cây xong, cầu không cần cảm thấy thiếu. Nhìn xem hoa tóm tắt liền biết nam xứng tầm quan trọng. Tiếp tục làm hoa cảm thụ bùn manh tình yêu đi. Chương sau khả năng bùn manh không yêu nam chủ muốn tới tìm manh manh. 48 chương 48, máu lạnh hắc đạo đường già hay không canh hai Đường Việt ở độ nương kia không có tìm được chính mình muốn tìm đáp án, nhưng là ở nó dẫn dắt hạ hắn đã biết có một loại nhiệt tâm đám người tụ tập diễn đàn. Như thế nào hướng vị hôn thê thổ lộ? Nửa giờ bị diễn đàn xào lên, đường Việt vốn tưởng rằng có thể nhìn đến cái gì có tính kiến thiết trả lời. Kết quả, lớn lên xoái, dùng mặt là được. Lô nấu thật lợi hại, không thổ lộ liền đính hôn. Hoa hoa thân. Tỏ vẻ ghen ghét. Ghen ghét một. Có phòng có xe có tiền tiết kiệm. Nói cho nàng ngươi có một dương tổ truyền quay tay. Nhìn trên diễn đàn thần khai triển, đường Việt chỉ có thể tỏ vẻ lý giải vô năng. Đính hôn cũng muốn thổ lộ. Như vậy nàng vẫn là chính mình vị hôn thế sao? Bất quá nàng cùng chính mình thổ lộ quá hẳn là cũng coi như đi. Đến nỗi phòng xe tiền tiết kiệm hắn cũng có. Quee tay là cái gì? Không yêu lên mạng đường Việt đương nhiên sẽ không biết que cây đã siêu Việt thiết bánh, trứng luộc trong nước chả chờ hàng xa xỉ được tuyển Inter nghe thường tử. Quả nhiên không có gì tính kiến thiết đáp án. Đường Việt quyết định vẫn là dựa theo ý nghĩ của chính mình đi hành động. Cho nên ngày hôm sau buổi sáng 5 giờ rưỡi hắn liền dùng di động gọi tỉnh Hạ Thiên Manh. Buổi sáng cùng nhau chạy bộ đi. Hạ Thiên Manh nghe kia đầu mang theo hưng phấn thanh em nhìn nhìn lại bên ngoài hơi hơi trở nên trắng phía chân trời. Chậm rãi bỏ dậy, từ cửa sổ vừa lúc thấy đứng ở hàng rào sát ngoại đường Việt. Nàng chỉ có thể nói, nếu đường Việt dẫn dắt là chạy bộ nói. Nàng tỏ vẻ lý giải. Đường Việt này e ở phòng trừng toàn chạy chỉ số thông minh bên kia đi. thẳng đến đường Việt ngồi ở phòng khách chờ hạ thiên manh rửa mặt thời điểm hắn mới cảm thấy tới tựa hồ có điểm sớm. Bằng không ngồi ở một bên ăn cơm sáng hạ anh Vĩ cũng sẽ không nhìn chính mình ánh mắt như vậy kỳ quái. Đương nhiên. Hiện tại đường Việt là vô pháp lý giải cái gì là nữ nhi khống. Khu khu, tiểu đường A, ngươi không cần đi làm sao. Như thế nào sẽ như vậy có thời gian tới cuốn lấy chính mình ra manh manh. Mỗi ngày đều phải đi làm hạ phụ tỏ vẻ ghen ghét. Đường Việt ngồi ngay ngắn, nghiêm túc đáp lời, bởi vì ta cùng viện trưởng thỉnh quá giả. Đương nhiên xin nghỉ lý do là kết hôn liền không có nói ra. Tiếp theo hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau không nói gì. Còn không có cảm thụ quá nhạc phụ ở sau lưng làm khó dễ đường Việt hiện tại như cũ không biết cái gì kêu lấy lòng nhạc phụ. Hạ thiên manh ăn mặc một thân màu trắng vận động chưa lâu, màu đen tóc dài bị chắt thành viên đầu, tố nhan nàng có vẻ phá lệ non nớt, bởi vì thấy đường Việt mà lộ ra tới tươi cười làm nàng nguyên bản lánh diễm khuôn mặt thoáng chốc trở nên tràn ngập sức sống cùng ánh mặt trời. Đường Việt nhìn một thân đơn giản vận động trang hạ thiên manh cũng cảm thấy như là kiểu thiên huyền nữ. Hắn cảm thấy chính mình đại khái là mê muội, bằng không luôn luôn chỉ số thông minh ngược người hắn như thế nào sẽ ở đối mặt Hạ Thiên Manh thời điểm biến thành lời nói đều nói không hoàn chỉnh thấp chỉ số thông minh. Sớm như vậy, Hạ Thiên Manh hướng ngơ ngác nhìn chính mình đường Việt hơi hơi mỉm cười. Đường Việt lập tức đứng lên, kia trận trưởng đem uống cháo Hạ Anh Vĩ cấp dọa nhảy dựng thiếu chút nữa phun ra tới, thấy hắn mang theo khẩn trương cùng thẹn thùng mở miệng, buổi sáng tốt lành. Hạ Thiên Manh thấy hắn như vậy chỉ là ý cười càng sâu, đối một bên dở khóc dở cười Hạ Anh Vĩ mở miệng, ba ba, ta cùng sư ca trước đi ra ngoài. Hạ Anh Vĩ nhìn bảo bối nữ nhi liền như vậy đi theo một cái mao đầu hấp tấp tiểu tử cùng nhau đi rồi, mới rất có một loại, nữ đại bất trung lưu cảm giác. Hồng Kông vùng ngoại thành người giàu có tụ tập biệt thự hình trong tiểu khu ngày mới mới vừa lượng liền có thể thấy một đôi tuổi trẻ nam nữ ở thần chạy. Lui tới rèn luyện thân thể các lão nhân đều là một bộ xem trọng bộ dáng, hiện tại người trẻ tuổi nguyện ý dậy sớm tới chạy bộ cũng không nhiều lắm. Đương Việt nhìn Hạ Thiên Manh xinh đẹp sườn mặt đỏ bừng liền nghĩ tới quả táo, hiện tại nàng cùng trước kia nhìn đến đều không giống nhau. Hạ Thiên Manh hơi hơi nhướng mày xem hắn, như thế nào? Đương Việt mỗi lần nhìn thẳng Hạ Thiên Manh thời điểm luôn là sẽ cảm thấy thẹn thùng, lần này hắn ngạnh buộc chính mình không có quay đầu. Mà là mang theo thấp thỏm tâm tình đi kéo nàng tay, có điểm lãnh. Hạ thiên manh nhìn đường Việt trận tròn mắt nói dối, cũng không chọc thủng hắn đại mùa hè lãnh cái gì, chỉ là ngừng lại, ngươi như vậy lôi kéo ta như thế nào chạy. Đường Việt lông mày nháy mắt sụp xuống dưới, giống như là một con không có được đến đồ ăn sủng vật cẩu. Hạ thiên manh mang theo ý cười cầm hắn có chút cứng đầu tay, mang theo cảm khái, vừa lúc nghỉ một chút. Không chờ đường Việt lại lần nữa cười rộ lên lại buồn dầu. Sư ca, ngươi như vậy thẹn thùng ta và ngươi ở bên nhau sẽ có vẻ chính mình ra mặt dày. Đương Việt nhìn nàng không biết nên nói cái gì, nếu có thể hắn cũng không nghĩ vừa nhìn thấy nàng đầu góc liền tạp cơ hảo sao. Ta, ta, ta. Đương Việt tưởng mở miệng nói một câu ta thích ngươi, chính là ngạnh giọng nói tạp nửa ngày, đối với nàng sáng ngợi đôi mắt hắn cái gì dũng khí đều vận lên không được. Hạ thiên manh cũng không nóng nảy. Thấy hắn nói không nên lời liền vây vây tay chính mình lại chạy lên. Đường Việt nhìn vắng vẻ lòng bàn tay, thầm hạ quyết tâm, chờ một chút lại thổ lộ. Trên mạng tựa hồ nói mang lên hoa tương đối hảo. Cái gì hoa tới? Đường ra, hồ gầm đường phó đường chủ chuẩn bị hướng Việt Nam trốn, ta hiện tại chính dẫn người đi đổ hắn. Hoắc diệt kình một bên nghe điện thoại kia đầu thủ hạ báo cáo. Một bên nhìn ngoài cửa sổ xe ở sáng sớm ánh dạng đông hạ có vẻ sinh cơ bừng bừng tiểu khu biệt thự cùng với tới tới lui lui chạy vội bước hoặc rèn luyện thân thể lão nhân. Ở hắn linh tinh trong trí nhớ, hắn chưa từng có đã tới nơi này, cho dù hắn biết hạ thiên manh ra ở Hồng Công. Đây là hắn lần đầu tiên tới, cùng thành phố bê phồn hoa ẩm ĩ so sánh với, nơi này càng thêm giàu có dị vực phong tình, chỉ là từ sân bay đến nơi đây hắn đã nhìn đến rất nhiều biệt quốc phong vị kiến trúc. Hắn cắt đứt điện thoại, mặc danh có chút thấp thỏm, hắn không biết lại lần nữa gặp mặt bọn họ chi gian có thể hay không xấu hổ, nhưng hắn chờ đợi lại là nàng sẽ vui sướng với lại lần nữa gặp mặt. Sự thật lại sẽ không dựa theo người chờ đợi đi đi, nó luôn là cả nguyện ý cho người ta một cái đả kích. Hoác Diệp Kinh ở trong xe thấy cùng đường Việt cùng nhau thần chạy hạ thiên manh khi đã không biết nên làm sao bây giờ, nàng không có hắn lường trước chung như vậy tái nhợt đáng thương. thậm chí hiện tại cười so sở hữu thời điểm đều càng thoải mái cười rộ lên rộng rãi hoặc bát hạ thiên manh không phải hắn chứng kiến đến quá ôn nhu cũng hoặc là bệnh tiểu như vậy bộ dáng này hạ thiên manh sẽ làm người nhịn không được muốn đem toàn thế giới đồ tốt nhất đưa đến nàng trước mặt nếu nói ở thành phố b quyết định tới đón nàng thời điểm hắn còn chỉ là thích nàng như vậy hiện tại thấy quá thanh xuân rào rạt nàng lúc sau hắn là thật sự muốn cùng nàng vĩnh viên ở bên nhau hắn muốn nàng vẫn luôn bồi tại bên người mỗi ngày có thể thấy nàng gương mặt tươi cười, hắn sẽ không lại làm nàng rơi lệ cùng thương tâm. Chính là này đều chỉ là ngẫm lại, hiện tại nàng không cần chính mình. Cùng phong tuyết trắng rời đi đạm nhiên so sánh với, lần này hắn vô pháp tiêu tan, hắn không nghĩ cũng không muốn càng sẽ không làm hạ thiên manh rời đi. Hắn thật vất vả mới khôi phục một chút đã từng ký ức, nàng rời đi chính mình làm sao bây giờ? Hắn không nghĩ ở hối hận trung độ nhận, hắn muốn nàng không không canh hai tới. Vì cái gì hoa viết cũng cảm thấy hoác hảo cha Hoa rõ ràng tưởng đem hoác đắp nạn thành một cái ái mà không được người mà thôi Bùn manh ái hoa sao Có tiểu khả ái ngại hoa càng thiếu a Hoa hiện tại cất chứa 822 cái Cất chứa phá ngàn thời điểm hoa sẽ cùng ngày canh năm đát Ái bùn manh, bốn mươi 49 chương 49, máu lạnh hắc đạo đương ra 21 Hạ thiên manh Hoác diệt kinh đứng ở nơi đó Một thân thẳng màu đen tây trang, ở tia nắng ban mai hạ tuấn lãng bắt mắt. Màu đen chiếc xe hư hóa thành bối cảnh, chỉ vì phụ trợ ra hắn. Hạ thiên manh nghe tiếng nhìn về phía hắn, mỹ lệ trên mặt tươi cười một chút cứng đờ xuống dưới. Nàng trong mắt có kinh ngạc, có tưởng niệm, thậm chí có đau khổ, lại duy độc không có vui sướng. A kình. Nàng lộ ra nhân gặp lại mà nở rộ tươi cười. Hoác diệt kình nhìn nàng. Nàng mỉm cười như là đối nhiều năm không thấy lao bằng hưu, lại không phải hắn muốn tình yêu. Ta thích ngươi. Đương Việt một phen giữ chặt hạ thiên manh tay, anh Tuấn Mặt Nhân thông báo mà nghẹn đỏ bừng. Hắn như vậy khẩn trương, thậm chí nắm tay nàng tâm đều ở đổ mồ hôi, chính là hắn vẫn là nói ra, gả cho ta. Hắn sở hưu tin tưởng cùng với kế hoạch đều so ra kém nàng một ánh mắt, hắn biết nàng để ý người nam nhân này, cho nên hắn không nghĩ mất đi nàng. Hạ thiên manh quay đầu nhìn về phía hắn, đường Việt chưa bao giờ có như vậy khẩn trương quá, chẳng sợ lần đầu tiên cho người ta làm phẫu thuật đều không kịp hiện tại khẩn trương, giống như nàng một câu liền có thể quyết định hắn sinh tử như vậy. Lần đầu tiên tới Hồng Kông, không chuẩn bị mời ta đi nhà ngươi ngồi ngồi xuống sao. Hoác Diệp Kinh hơi hơi nắm chặt đôi tay, hắn không muốn nghe thấy nàng trả lời, nàng xem đường Việt ánh mắt là bất đồng. Không có lạnh nhạt, có chỉ là vui mừng. Hạ thiên manh đối hoác diệt kình cười nhạt, giống như là đối đãi bằng hữu như vậy. Nàng trong mắt không có dĩ vãng như vậy thâm tình cảm, bình tĩnh làm nhân tâm hàn. Hoác diệt kình ở trong lòng nói cho chính mình, đây đều là nợ. Hắn từng ít nhiều thiếu nàng, hiện tại nên như thế nào còn cho nàng. Không có được đến đáp án đường Việt như là nháy mắt khô héo hoa, gục xuống đầu. Hắn âm thầm nói cho chính mình, nàng nhất định sẽ đồng ý gả cho chính mình. Lần này chỉ là thổ lộ quá thất bại. Hạ thiên manh liếc xéo hắn liếc mắt một cái, hơi hơi con con ngôi. Chờ mong thấy hợp kỳ bùng nổ bộ dáng A. Tuyết trắng tự cho là từ bỏ ở nhìn thấy hoác diệt kình xe kia một khắc liền hỏng mất. Nàng yêu hắn. Cho dù hắn là như vậy máu lạnh, như vậy vô tình. Nàng hối hận chính mình yếu đuối cùng chủ động rời khỏi. Nàng như vậy không dễ dàng mới cùng hắn đi đến cùng nhau. Thậm chí thương tổn đã từng như vậy yêu hắn nữ nhân. Hắn vì chính mình làm nhiều như vậy, thậm chí phản bội đã từng người yêu. Kết quả là được đến lại là chính mình từ bỏ. Nàng tưởng nhào vào trong lòng ngực hắn, cùng hắn nói tiếng thực xin lỗi. Chính là ô tô lưu lại bóng dáng làm nàng hoảng hốt, nàng quyết định đi tìm hắn. Nàng mơ màng hồ đồ bị triệu viêm đưa về nhà, lòng tràn đầy đều là hoác diệt kinh thân ảnh. Triệu viêm nhìn tuyết trắng mất hồn mất vía bộ dáng chỉ có thể dặn dò vài câu hảo hảo nghỉ ngơi liền rời đi. Hắn cũng tưởng ngồi bồi nàng, chính là nàng hiện tại bộ dáng căn bản không cần chính mình. Xoay người rời đi triệu viêm tự nhiên không biết tuyết trắng tiến nhà ở liền bị người che lại miệng mũi, ngất qua đi. Hạ phụ nhìn ngồi ở phòng khách hai cái nam nhân cảm thấy đầu lại đau. Hoác Diệp kình không phải không thèm để ý manh manh cùng người khác ở bên nhau sao? Đột nhiên tới vãn hồi là có ý tứ gì? Tưởng chia tay liền chia tay, tưởng hòa hảo liền hòa hảo, đương manh manh là người nào đâu? Đến nôi đường Việt, tới Hồng Kông hơn nửa tháng, mỗi ngày cùng manh manh ở bên nhau cư nhiên còn không có kết giao. Quả thực là làm hắn thất vọng a. Hạ thiên manh bưng trà tiến phòng khách liền thấy hạ phụ vẻ mặt hắt trầm bộ dáng, chính mình đem trà đoan đến trước mặt hắn trên bàn trà. Ba, ngày trong cục có việc liền đi vội đi, ta ở nhà thì tốt rồi. Hạ phụ hưởng thụ nữ nhi săn sóc, lại xem hoác diệt kình cùng đường Việt đó là đều không hài lòng. Này hai cái tiểu tử cũng chẳng ra gì a Manh manh như vậy chi kỷ thế nào cũng đến tìm cái đức trí thể Mỹ lao toàn diện phát triển hảo thiếu niên a Hạ thiên manh thấy hạ phụ không hề trầm khuôn mặt mới ngồi xuống, nhìn về phía hoác diệt kình, á kình như thế nào đột nhiên tới Hồng Kông. Là xảy ra chuyện gì sao? Hoác diệt kình lại cảm thấy năng kham, chính mình cùng hạ thiên manh yêu nhau lại chưa từng đã tới nhà nàng, nói là vị hôn phu thế cũng bất quá là hắn đơn phương thừa nhận thôi. Thậm chí hạ phụ phía trước cũng không biết. Hiện tại tới Hồng Kông nói đến xem nàng, chỉ sợ nàng cũng sẽ không tin tưởng đi. Bởi vì hổ gầm đường sự, hắn chỉ có thể biên ra một cái lý do, cho dù hắn là vì nàng tới. Hạ thiên manh khẽ gật đầu tỏ vẻ minh bạch, cười nói, Hồng Kông vẫn là rất không tồi, chuyện của ngươi không vội nói có thể khắp nơi nhìn xem. Hoác diệt kình thấy thế nào nàng tươi cười như thế nào cảm thấy không thoải mái, quá khách sáo quá mặt ngoài. Nàng chân thật tươi cười đã không chịu lại đối hắn biểu lộ sao Nghĩ đến đây hắn lại hơi hơi câu môi Tuấn Mỹ trên mặt mang theo khắc thường ta tứ Nếu ngươi không đội nói Ta hy vọng ngươi có thể mang ta tham quan tham quan hồng công Hắn muốn hiểu biết nàng toàn bộ quá khứ Hắn tưởng cùng nàng vĩnh viên ở bên nhau liền hy vọng có thể biết được nàng toàn bộ Hắn không nghĩ từ người khác trong miệng biết được Cũng không tưởng cái gì cũng không biết Hạ thiên manh hơi hơi nhúng mày Cười gật gật đầu mới nhìn về phía vẫn luôn trầm mặc không nói đường Việt, sư ca nhìn đến cũng không nhiều lắm. Đường Việt dùng tinh lượng hai tròng mắt xem nàng, mang theo như vậy rõ ràng vui sướng, ta cũng đi sao. Hắn còn tưởng rằng nàng đã quên chính mình. Trên mặt hắn tâm tư như vậy rõ ràng, làm nàng không cấm muốn cười, nếu sư ca vội nói liền tính. Không vội. Lần này hắn không có ra vẻ tùy ý giải thích chính mình quá có rảnh nguyên nhân. Rốt cuộc trên mạng nói thích một người liền phải làm nàng biết người đối nàng trả giá. Tuy rằng này không tính cái gì trả giá. Hạ thiên manh vừa lòng gật gật đầu, phảng phất không có chú ý tới hoác diệt kình nháy mắt trầm hạ tới sắc mặt. Nàng đã như vậy không thèm để ý chính mình sao. Ở hắn còn như vậy để ý nàng thời điểm. Ba người tham quan chính là đi dạo phố. Hoác diệt kình tuy rằng thực vô ngữ hạ thiên manh đi dạo phố có thể cảm thụ hồng công bầu không khí lý luận. Nhưng là chưa bao giờ bồi nữ nhân dạo quá phố hắn vẫn là thực nguyện ý bồi hạ thiên manh làm này đó bình thường người yêu sẽ làm sự tình. Đương nhiên, nếu không có đường Việt cái này đại bóng đèn liền càng tốt. Cái này, hoác diệt kình từ bày biện váy áo lấy ra một kiện thuần màu đen cập đầu gối xe xa váy dài, đơn giản vô tay áo viên lánh lại mang theo tiểu gợi cảm. Chính như nàng cho hắn ấn tượng. Một bên nhân viên cửa hàng vội vàng giới thiệu lên, đây là bổn quý tân khoảng. Thực thích hợp vị tiểu thư này màu da cùng dáng người. Tuy rằng một hàng ba người có điểm kỳ quái, nhưng là chịu tiêu tiền đều là hảo khách hàng A. Đường Việt nguyên bản giống như ngày thường giống nhau ngơ ngác đứng ở một bên, hiện tại lại học hoác diệt kình giống nhau cầm lấy một kiện màu trắng phao phao tay áo váy giải, cái này. Nàng mỗi lần xuyên bạch sắc váy đều có thể làm hắn kinh diễm, hắn chưa từng gặp qua như vậy thích hợp màu trắng người, thuần tịnh như là thiên sứ. Hạ Thiên Manh nhướng mày nhìn hai cái đồng dạng không có biểu tình muốn để quần áo cho nàng nam nhân, hơi hơi mỉm cười chỉ hướng nhân viên cửa hàng trong tay sơ mi trắng thêm quần đùi, ta tương đối tưởng xuyên này bộ. Hoác Diệp Kinh nhìn nàng vào phòng thay quần áo mới nhìn về phía đường Việt, ta cùng nàng sẽ hòa hảo, đường tiền sinh có thể đi trở về. Đường Việt ở đối mặt Hạ Thiên Manh bên ngoài người trước mặt vẫn là chỉ số thông minh pha cao, hắn chỉ là hơi hơi nhướng mày. Chờ nàng nói nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau lại như vậy cùng ta nói đi. Hoắc Diệp Kinh sắc mặt chầm xuống, lại cũng không hề mở miệng. Hán Tổng hội làm Hạ Thiên Manh tha thứ hắn đã từng sai lầm. Mà vào phòng thay quần áo Hạ Thiên Manh còn lại là đi vào liền bị che lại miệng mũi, gây mùi nước thuốc vị làm nàng vô pháp dãy rùa, lâm vào ngất. Hoắc Diệp Kinh đám người mấy phen tra tìm Hạ Thiên Manh tự nhiên không biết, hiện tại nàng còn vừa mới thanh tỉnh. Trống trải cũ nát kho hàng. Bốn phía trên vách tường thiết trụ thượng là rậm rạp rỉ sát, bốn phía chất đống tin tức mãn cho bùi lốt xe, cao cao trên vách tường phương mở ra mấy cái cửa sổ, pha lê đều rách nát bất ham. ngăn không được ban đêm gió lạnh đánh út lại. Hạ thiên manh mở to mắt thấy đó là này đó. Nàng bị trói ở một cây cây của thượng, miệng thượng dán băng, dính, đôi mắt lại không có bị mông, nàng lại không thể bởi vậy may mắn, nếu có thể làm nàng thấy mặt. Xem ra bắt cóc người là không chuẩn bị làm nàng có thể tồn tại đi trở về. Ngông nô. Hạ thiên manh có chút gian nan xoay đầu nhìn về phía phía bên phải phía sau. Đồng tử hơi hơi co rụt lại. Cái kia bị bó đến vững chắc còn vận thành bánh quai trèo giống nhau nữ nhân đúng là tuyết trắng. Xem ra đây là nhằm vào hoác diệt kình. Tuyết trắng dây rủa hồi lâu mới dừng lại. Kịch liệt hô hấp cơ hồ làm nàng có loại thiếu oxy cảm giác. Nàng bị trói ở chỗ này một ngày. Đột nhiên thấy hạ thiên manh thời điểm còn có điểm đốc, vì cái gì muốn bắt cóc chính mình còn có nàng. Hạ thiên manh trong nhà có tiền, chính mình không có, vì cái gì chính mình cũng sẽ bị bắt cóc. Hạ thiên manh thấy rõ nàng trong mắt nghi hoặc, trầm khuôn mặt rời đi tầm mắt. Quả nhiên đối tiểu bạch nữ chủ chỉ số thông minh hoàn toàn không thể ôm có hy vọng. Ngông nô, tuyết trắng lôi kéo cổ muốn gọi, lại bị băng dính quấn chặt miệng, chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ thanh em. Hạ thiên manh còn không có quay đầu lại, kho hàng đại môn đã bị người từ bên ngoài mở ra. Bởi vì phản quang, người tới có thể rõ ràng thấy các nàng trạng thái, mà các nàng lại chỉ có thể thấy người tới mơ hồ thân ảnh. Hạ thiên manh đầu góc ở bay nhanh chuyển động phân tích, cầm đầu người nọ thân hình cao lớn, ít nhất 1m8 trở lên, thần hành thiên gầy. Nàng trong lòng đột nhiên một đột, dẫn đầu người nọ khẽ gật đầu. tiến vào hai cái nam nhân đem hai người bọn họ ngoài miệng băng dính xé xuống, miệng nháy mắt nóng rát thứ đau. hô, các ngươi rốt cuộc là người nào? vì cái gì muốn bắt có ta? tuyết trắng thở phì phò giống to, nàng quả thực không thể lý giải, vì cái gì muốn như vậy đối đãi nàng, nàng người nào đều không có đắc tội. bang, đứng ở nàng bên cạnh nam nhân đột nhiên phiến nàng một bật hai, một ngày chưa đi đến mẹ thủy tuyết trắng cơ hồ muốn ngất qua đi. hạ thiên manh chỉ là nhìn cầm đầu nam nhân kia nàng nhìn không thấy hắn khuôn mặt lại biết hắn đang nhìn chính mình hơi hơi mỉm cười nghiêm giác nam nhân hơi hơi nghiêm đầu mới đi hướng nàng kia tuấn mị khuôn mặt thỉnh lỉnh chính là nghiêm giác tuyết trắng kinh ngạc trừng mắt hắn như thế nào sẽ là nghiêm giác hắn là muốn làm cái gì chẳng lẽ là vì đối phó kinh sao nghiêm giác nhìn chằm chằm vào hạ thiên manh hoa mỹ nam bộ dáng khuôn mặt không có di vãng cả lơ phất phơ bộ dáng có chỉ là lạnh nhạt cùng khắc cốt hàn ý, ngươi là ai? Hạ thiên manh không nói gì, trong lòng lại ở vì nghiêm giác mẫn cảm kinh ngạc, nghiêm giác là nhận thấy được chính mình không phải nguyên chủ. Đây là nàng chưa bao giờ gặp được quá sự tình. Nghiêm giác xem nàng không nói lời nào, hơi hơi cúi người, dôi tay chế trụ nàng hầm dưới, nàng đâu? Hỏi cái này câu nói khi hắn thân mình banh chết khẩn, liền biểu tình đều càng thêm lãnh nạnh. Hạ thiên manh nhìn hắn đen nhánh hai trong mắt, Bên trong rõ ràng ảnh ngược nàng bộ dáng, đã chết. Đúng rồi, nàng xuyên qua mỗi một cái nguyên chủ đều cam nguyện dùng chính mình hết thể tới đổi nàng báo thù cùng nam chủ tình yêu. Nghiêm giác có chút ngây ra nhìn nàng, liền thân sắc đều ảm đạm xuống dưới, bất quá một cái trước mắt, hắn liền nở nụ cười, ta sẽ làm ngươi nhìn đến ngươi muốn hỏi đáp án, lập tức. Không chờ hạ thiên manh mở miệng hắn liền lấy ra di động bắt đánh một chuỗi dây số, hoác diệt kình. Người hai nữ nhân đều ở ta nơi này. Đừng có gấp, hết thể đều sẽ thực mau đã đến. Nghiêm giác cắt đứt điện thoại, hướng tuyết trắng lộ ra âm lãnh cười tới, phiến cái tác. Kia hai cái nam nhân đi qua đi, bất luận tuyết trắng dây rửa tay nằm tay mười hùng hàng phiến nàng cái tác, thẳng đến nàng mặt xương phủ không ra gì, khoe miệng dạn nứt ra huyết mới dừng lại tới. Không đến nửa giờ thời gian, kho hàng bị mấy chục lượng màu đen siêu xe bao quanh vây quanh. Hoắc Diệp Kinh lịch quang đứng ở cửa, ở tuyết trắng trong mắt lại giống như vừa mới lâm thế cái thế anh hùng, hắn tới. Đau lòng. Nghiêm giác hơi hơi cầu môi, một tay cầm thương chống lại tuyết trắng ngực, tay phải lại hung hăng đánh vào nàng trên mặt, hắn cười không kiêng nể gì, một người tiến vào. Lá gan đủ đại. Hoắc Diệp Kinh nhữ mày nhìn về phía nghiêm giác, rõ ràng phía trước hắn chưa bao giờ nhận thấy được nghiêm giác các ý, vì cái gì giờ phút này hắn hận ý gần như ngập trời. Trên mặt lại như cũ bình tĩnh, nghiêm giác, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nghiêm giác hơi hơi nhướng mảy, cười nhạo, muốn cái gì? Nói liền cùng ta muốn cái gì ngươi đều có thể cấp giống nhau. Đôi mắt lại không tự giác nhìn về phía hạ thiên manh. Hoác diệt kinh ánh mắt chầm xuống, khỏe miệng hơi hơi câu ra một cái độ cùng. Cho dù ngươi muốn làm cái gì cũng muốn ngẫm lại bên ngoài tất cả đều là ta người, ngươi căn bản trốn không thoát. Nghiêm giác cả lơ phất phơ ngồi vào một bên bầy biện ghế trên, dơ dơ lên cằm, ta cũng mang theo không ít người, chẳng sợ bọn họ đều làm phản, ta trên tay cũng còn có một khẩu súng. Ta tổng có thể ở ngươi người động thủ phía trước giết một cái, Hoắc diệt kình cả người sát khí cơ hồ có thể hình thành thực chất, hắn áp xuống tức giận, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Hắn tổng sẽ không không hề nguyên do làm những việc này. Nghiêm giác thấy hắn như thế mới đứng thẳng thân thể, hơi hơi nhúng mày. Tuyển một cái. Cái gì? hoắc diệt kình hơi thở tăng thêm. Hắn không thể lý giải nghiêm giác rốt cuộc buồn ý là cái gì? Nghiêm giác từ trong lòng ngực lần thứ hai móc ra một khẩu súng. Phân biệt chỉ hướng hạ thiên manh cùng tuyết trắng. Hắn cười như vậy càng rỡ. Ta kêu ngươi tuyển một cái. Nàng chết vẫn là nàng chết. hoắc diệt kình cương thân thể. Đôi mắt hơi hơi trận to. Đây là hắn không muốn làm ra lựa chọn. Nghiêm giác thấy hắn bất động. phanh một tiếng đánh vào tuyết trắng trên đùi không chút nào để ý tuyết trắng thét trói thai tuyển một cái hoác diệc kình từ hắn trong mắt thấy được như vậy rõ ràng lạnh nhạt cùng thị huyết hắn ở nói cho chính mình không chọn vậy một đám đánh chết hắn nhìn đầy mặt sưng đỏ trên đùi còn có súng thương tuyết trắng nàng khóc đầy đầu đều là hãn nàng thét trói thai gào kề cứu mạng cứu mạng kình ta sợ quá a mau cứu ta nàng chưa bao giờ gặp được quá chuyện như vậy Nàng phảng phất thấy tận thế, như vậy dày vò làm nàng tinh thần đều hỏng mất xuống dưới, lúc này nàng vô cùng khát cầu hoác diệt kình trợ rút, nàng còn như vậy tuổi trẻ, thật sự không muốn chết ở chỗ này. Hoác diệt kình lần thứ hai nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình lại thần sắc bình thường hạ thiên manh, hít sâu một hơi, ngươi muốn cái gì mới có thể thả các nàng. Hắn không thể xem tuyết trắng đi tìm chết, càng không tha từ bỏ hạ thiên manh. Nghiêm giác hừ lệnh. Lần thứ hai đối khóc kêu Tuyết Trắng bắn một phát súng, đó chính là ai đều không chọn. Tuyết Trắng khóc giọng nói đều khàn khàn, nàng dị vãng tràn ngập linh động rảo hoạt trong mắt giờ phút này tất cả đều là sợ hãi cùng chờ đợi. hoắc diệt kình cắn răng, không dám lại xem hạ thiên manh liếc mắt một cái, lập tức đi hướng Tuyết Trắng, nàng. Một chữ lại cơ hồ nói hết hắn dũng khí. Hắn nhìn ra được tới nghiêm giác gái mộ hạ thiên manh. Hùng chi nghiêm giác vẫn luôn ở thương tổn tuyết trắng lại chưa từng động hạ thiên manh một chút, hắn nhất định là không đành lòng thương nàng. Nghiêm giác nhìn hoác diệt kình làm ra lựa chọn, nhìn về phía hạ thiên manh gợi cảm trường mắt tràn đầy niệm hoài cùng đáng thương. Ngươi thấy sao? Đây là ngươi chịu vì hắn đi tìm chết nam nhân A. Hắn ở cuối cùng thời điểm lại lựa chọn nữ nhân khác. Hạ thiên manh, ngươi hối hận yêu hắn sao? Hoác diệt kình không do nghiêm giác này cử hàm nghĩa. Nhưng là hắn biết hắn làm hạ thiên manh thất vọng rồi, vô luận hắn này đây cái gì lý do lựa chọn tuyết trắng, vô pháp phủ nhận đều là hắn từ bỏ nàng, ở sinh mệnh nhất nguy cấp thời điểm. Nghiêm giác trong mắt tựa hồ mang theo khát khao cùng hồi ức, hắn si ngốc nhìn hạ thiên manh, thực xin lỗi, lúc trước ta liền không nên bởi vì yếu đuối mà khiếp bước, nếu ta đến gần người, có lẽ không phải là kết cục như vậy. Hạ thiên manh nhìn nghiêm giác, không có ra tiếng, nàng biết. Hắn là ở cùng nguyên chủ cáo biệt. Ta yêu ngươi không thể so bất luận kẻ nào thiếu. Nghiêm giác đến gần nàng, tựa hồ tưởng dối tay vô hướng nàng mặt lại vẫn là ở một mét chỗ dừng bước. Hắn thanh âm mang theo nùng liệt tuyệt vọng cùng thống khổ. Là ta không dám nói cho ngươi, ta nghĩ nhìn ngươi hạnh phúc liền đủ rồi. Ta không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, thực xin lỗi. Hạ thiên manh nói không nên lời không quan hệ, cho dù nguyên chủ căn bản không có trách cứ hắn, bởi vì... đều chưa từng đem hắn để ở trong lòng. Thực xin lỗi nghiêm giác xuyên thấu qua hạ thiên manh thanh triệt đôi mắt ở nhớ lại đã từng ái nhân, ấm áp nước mắt từ khỏe mắt chảy sôi xuống dưới, hắn lại không hề hay biết, ngươi một người sẽ cô đơn sao. Ta muốn đi bồi ngươi. Hắn thanh âm quá nhẹ, nhẹ đến chỉ có hạ thiên manh nghe thấy. Nàng trận to đôi mắt, còn chưa nói ra lời nói liền thấy nháy mắt nhắm chuẩn chính mình cái chán họng súng. Nàng nghe thấy nghiêm giác tăng lên thanh âm nói, bồi ta cũng chết. Frank, Frank, hai tiếng súng vang làm hết thể quy về bình tĩnh. Hạ thiên manh ngơ ngẩn nhìn đột nhiên đem chính mình nhào vào chính mình trước mặt đường Việt, hắn tuấn tú trên mặt toát ra rậm rạp mồ hôi, hắn nhìn chừng lớn đôi mắt nàng, nhẹ giọng nói, không quan hệ, đường khóc. Hạ thiên manh run rẩy thanh âm mắng hắn, đường Việt, ngươi thật là xuẩn thấu. Cho dù nàng tưởng công lực hắn, thậm chí nghĩ tới ở thế giới này làm bạn hắn, lại cũng không nghĩ tới nhiều yêu hắn. càng không nghĩ tới vì hắn đi tìm chết. Đường Việt cảm giác được sau lưng kịch liệt phỏng, lại vẫn là từ trong túi lấy ra một cái nhẫn hộ. Hắn nháy đôi mắt không cho mồ hôi tích tiến trong ánh mắt, ta có thể hướng ngươi cầu hôn sao. Đây là hắn hôm nay bồi nàng dạo trang sức cửa hàng khi cho mua, vốn định cho nàng một kinh hỉ. Hắn thổ lộ nhất định quá tốn. Hạ thiên manh hốt hoảng gật đầu, trên mặt phát sóc rớt xuống nước mắt, hảo. Đường Việt nếu là tồn tại, Nàng nhất định gả cho hắn Nửa quỳ trên mặt đất nghiêm rắc nhìn rơi lệ hạ thiên manh Đông nhiên liền cười Đường Việt đi theo hoác diệt kình sau lại chạy tới hắn đã phát hiện Thấy đường Việt tránh ở lốp xe mặt sau hắn cũng ra vẻ không biết Hắn muốn cho hạ thiên manh nhìn xem Nhìn xem hoác diệt kình lịch kỷ cùng lựa chọn Hắn cũng muốn nhìn một chút đường Việt quyết tâm Chẳng sợ nàng không phải hạ thiên manh Nhưng là có được nàng thân thể người cũng không thể quá đến không hạnh phúc Nếu là như thế còn không bằng cùng hắn cùng đi chết. Ít nhất làm thân thể của nàng không hề bị đau khổ tra tấn. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là đường Việt cái này văn văn nhược nhược người, cuối cùng lại nguyện ý vì nàng đi tìm chết. Nay liên đủ rồi. Nàng có thể hạnh phúc là đủ rồi. Hoác Diệp Kinh ngơ ngẩn nhìn khóc thút thít ôm nhau hai người, nhìn đường Việt sau lưng xuống thương. Hắn chỉ cảm thấy vừa rồi một thương đã dùng hết hắn sức lực, hết thể đều kết thúc. Vô luận là nghiêm giác, vẫn là hạ thiên manh. Đường Việt chắn thương đối lập chính mình từ bỏ, hạ thiên manh sẽ không lại bồi hồi. Đây là báo ứng. Đây là chính mình đã từng thực xin lỗi nàng, thương tổn nàng hồi báo. Hoác diệt kình túi đầu nhìn nhào vào chính mình trong lòng ngực khóc giống tuyết trắng, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót khổ sở. Hắn chính là vì như vậy một cái bình thường nữ nhân từ bỏ trên đời tốt nhất nữ nhân. Hắn tưởng đã cho đi chính mình một bạn ai. Tuyết trắng có lẽ vẫn như cũng là quá khứ nàng. Chỉ là ở hắn trong mắt đã cùng những người khác không có khác nhau. Ở trong mắt hắn phát quang phát lượng nữ nhân, Đã ở người khác trong lòng ngực. Là hắn thân thủ đẩy quá khứ. Hối hận bất quá là nhất vô dụng sám hối. Mười năm lúc sau. Đường lộ lộ. Nhanh lên nhanh lên. Hồng Kông mẫu người giàu có tiểu khu nội biệt thử cửa đứng một cái diện mạo đáng yêu lại Ninh lông mày tiểu nam hải, An mặc giáo phục con cặp sách bộ dáng thập phần đáng yêu. Tới tới. Từ trong phòng chạy trầm ra tới một nữ hài tử, diện mạo cùng hắn năm phần tương tự, chỉ là nữ hài tử nhiều ra hai cái má lún đồng tiền, an mặc công chúa vẫy nàng giống cái bút bê Tây Dương giống nhau. Tiểu nam Hải cao mày dạy bảo, đường lộ lộ. Ngươi lại không mặc giáo phủ. Ma ma biết ngươi liền xong đời. Đường lộ lộ không cao hứng chu lên miệng, ca ca. Ngươi không cần cáo trạng ma ma mới sẽ không sinh khí đâu. Đường Duệ nghe nàng nói như vậy sắc mặt đều trầm xuống dưới. Hôm nay không cần muốn gọi ta giúp ngươi làm bài tập. Chính mình viết. Đường lộ lộ thật là bạch nhã lang, chính mình đối nàng tốt như vậy còn nói chính mình không tốt. Đường lộ lộ vội vàng ôm lấy hắn cánh tay bắt đầu làm lũng, ca ca tốt nhất. Ca ca là toàn thế giới nhất xoáy nhất đồng thông minh nhất ca ca. Liền sẽ vuốt mông ngựa. Đường duệ trong miệng nói, khoe miệng lại không tự giác tiểu lên. À, hắn chỉ là xem ở đường lộ lộ lại bổn lại đáng thương phân thượng mới tha thứ nàng. Ai làm chính mình là trên thế giới tốt nhất cả ca đâu. Trong phòng đứng cửa sổ sắt đất trước nhìn bên ngoài huynh mội hạ thiên manh trong mắt là ấm áp ý cười. Mười năm sau nàng mỹ mạo không giảm, lại nhiều thành thục phong vận. Đường Việt từ sau lưng ôm lấy nàng vòng eo, nhỏ giọng nói, lao bà, buổi tối muốn hẹn họ sao. Mười năm sau hắn hiện tại là hoa quốc tiếng tâm lừng lấy bác sĩ, quan lão càng là đi tới y học giới đỉnh núi. Hạ thiên manh hơi hơi nhúng mày, xem ngươi biểu hiện. Mười năm trước Đường Việt sau khi thương thế lành, hai người liền đi vào hôn lễ điện phủ. Một năm sau Đường Duệ sinh ra, ba năm sau Đường lộ lộ ra sinh, tổ kiến cái này hạnh phúc cấm áp gia đình. Đường Việt không ngừng một lần ở trong lòng cảm kích Hạ Thiên Manh cho hắn như vậy đáng yêu một đôi nhi nữ, cho nên hắn nói cho chính mình muốn vĩnh viễn ái nàng. Chỉ là trên mạng hẹn hò phương án tựa hồ vẫn luôn không thế nào đáng tin cậy. Ba, ba. người rốt cuộc muốn hay không đưa chúng ta đi học ca đường lộ lộ ở cửa lớn tiếng kêu gọi ba ba mỗi lần ra cửa đều phải cùng ma ma nị vai đã lâu đường việt hôn một cái hạ thiên manh gương mặt vội vội vàng vàng cầm lấy áo khoác liền ra cửa ở trong phòng còn có thể nghe thấy hắn thanh âm đường duệ buổi tối muốn nhiều viết 10 trang luyện tập đề. cùng với đường duệ không cao hứng thanh âm vì cái gì mỗi lần đường lộ lộ làm chuyện xấu đều là ta gánh vác ca đường lộ lộ lấy lòng thanh âm Cà ca tốt nhất lộ lộ thích nhất Kaka. ca hừ cuối cùng một lần hạ thiên manh hơi hơi mỉm cười ngẩng đầu nhìn xanh thẳm không trung cùng trắng tinh đám mây đột nhiên có loại năm tháng tính hảo cảm thụ đại để thế gian tốt nhất sinh hoạt bất quá như vậy đi a a a mẫn kham mẫn kham mẫn kham ta hảo hái người a Vincent. kim kim kim Thật là mỗi một lần Vincent xuất hiện ở nơi nào nơi nào liền sẽ điên cuồng lên đâu, Vincent lần này tới chúng ta nơi này là lâm thời này lòng tham A, phép nhanh như vậy liền tụ tập lại đây. Ngôi ở phòng hóa trang trừ danh đương hồng người chủ trì ở đối mặt cái này ba năm nội quật khởi cả ngày vương nam nhân cũng là mang theo truy phủng, rốt cuộc hắn hiện tại đã là hồng biến châu Á siêu sao. Mẫn kham nghe vậy lộ ra thanh thiển tươi cười. Ôn nhuận thanh tuấn trên mặt bởi vì mỉm cười mà có vẻ phá lệ ôn nhu cả người hiền hòa khí chất làm người nhịn không được muốn tới gần, đây là vinh hạnh của ta. Lệ na hơi hơi đỏ hờ mặt, ai ra, thật là, ta đương chủ trì nhiều năm như vậy, cái gì soái ca không có gặp qua, chính là thật sự cùng vương phi nhóm nói như vậy, Vincent cười lên tổng làm người nhịn không được mặt đỏ a. Thật sự là loại này mị lực quá mức sạch sẽ ấm áp, là giới giải trí khuyết thiếu. Mẫn kham ý cười không giảm, hướng nàng khẽ gật đầu, là Fans nâng đỡ thôi. Lệ na thật sự là bị điện hôn mê, thẳng hô chịu không nổi quay mặt đi, Vincent ấm thần thiên vương danh hiệu thật không phải hư. Mẫn kham lần thứ hai đem tầm mắt đầu ở ngồi ở đối diện nhắm mắt lại tùy ý chuyên viên trang điểm hóa trang nữ nhân, trong mắt mang theo không dễ phát hiện ôn nhu. Bị hắn nhìn nữ nhân đúng là vừa mới xuyên qua lại đây hạ thiên manh. Trong đầu nhanh chóng xem xét cốt truyện. chỉ nghĩ nói tiếng chính mình nhân phẩm bạo biểu. Nhiệm vụ này cùng trước kia đều không giống nhau, bởi vì nàng muốn chiến thắng nữ chủ tang Liên không phải nguyên tắc người, mà là xuyên qua đến một quyển trong tiểu thuyết thế kỷ 21 bình phạm chức nghiệp nữ tính. tang Liên đang xem tiểu thuyết khi liền thập phần hâm mộ nữ chủ Hạ Thiên Manh có thể có mẫn kham như vậy hảo nam nhân làm nam chủ, cho nên ở xuyên qua lại đây về sau nhanh chóng mượn hàng xóm ra tiểu mọi thân phận tiếp cận mẫn kham. Nguyên văn tang liên không từ thủ đoạn hắc hạ thiên manh, chỉ vì được đến mất ham. Chỉ có thể nói đây là thiên tam quan bất chính giới giải trí tiểu thuyết, một cái bình thường chức nghiệp nữ tính bằng vào biết cốt chuyện phát triển cướp đoạt nguyên nữ chủ cơ duyên cùng ái nhân, hơn nữa dựa vào đạo văn đứng ở giới giải trí đỉnh núi, nhân tài hai thu. Hảo Chuyên viên trang điểm vừa lòng nhìn hạ thiên manh, như vậy làn da tinh tế, khi chất tuyển chuyển nữ nhân thật sự là quá khó được, khó trách có thể làm Vincent khuyên tâm. Hạ thiên manh mở to mắt, nhìn trong gương nữ nhân. Trắng non tú lệ khuôn mặt, màu đen trường thẳng phát bàn lên cắm một chi phỉ thúy thoa. Thế giới này hạ thiên manh không có trước hai cái thế giới mỹ diễm, lại mang theo khó có thể nói hết tuyển chuyển động lòng người khí chất, Một thân trăng non bạch theo đào hoa cập đầu gối sơn sám, tựa như từ họa trung đi ra dân quốc nữ tử. Nàng xuyên thấu qua gương cùng nhìn nàng mẫn kham đối diện, hơi hơi mỉm cười, tứ lang. Mẫn kham khỏe miệng tươi cười gia tăng. Đây là bất đồng với mặt ngoài ôn nhuận ôn nhu, thanh hứa. Quanh quẩn ở hai người chi gian chính là mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới ôn nhu. Lệ na mang theo cảm khái xem hai người bọn họ, ai có thể biết lần đầu tiên hợp tác chụp điện ảnh ấm thần thiên vương cùng quốc dân nữ thần đã sớm đi tới cùng nhau đâu. Hơn nữa tại như vậy nóng nảy giới giải trí còn có thể kiên trì ba năm chưa từng giao động. Hạ thiên manh nhìn cười rộ lên giống như tôn quý vương tử mất ham, trong mắt ý cười gia tăng. như vậy ôn nhu người yêu tang liền cũng có thể chia rẽ xem ra quả nhiên là cái có ý tứ khiêu chiến ít nhất loại này hắc tâm liên so bạch liên hoa đấu lên phải có thú nhiều kham kaka phòng hóa trang môn đột nhiên bị người lẩy ra vội vội vàng vàng chạy vào nữ sinh ôm sữa bò nhìn mẫn kham trong mắt mang theo đơn thuần vui sướng vừa mới ta ở bên ngoài thấy thật nhiều thật nhiều người phên xa giỏi quá hạ thiên manh nhìn về phía nàng trong mắt hiện lên hài hước Đây là Tăng Liên. Hắc thấu tâm còn có thể giả bộ thanh thuần bộ dáng Nguyên chủ bị nàng hắc đến ở giới giải trí hốn không đi xuống cũng là có thể lý giải A. Rốt cuộc nguyên chủ vẫn luôn đều cho rằng nàng là cái bình thường truy tinh cao trung sinh thôi. Mẫn kham khẽ gật đầu, cười, liên liên không cần đi đi học sao, như thế nào đột nhiên tới nơi này. Tăng Liên mang theo tiểu nữ nhi thẹn thùng biểu tình liếc hắn một cái, lại đỏ mặt túi đầu, nhạ nhạ nói, hôm nay khóa không quan trọng lắm Bởi vì vốn dĩ cho rằng Kham ca ca ngươi hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, không nghĩ tới ngươi sẽ ra tới. Hạ Thiên Manh chuyên viên trang điểm hơi mang bất mãn như như mày, những lời này như thế nào nghe như thế nào nàng đều cảm thấy như là đang nói là bởi vì các nàng mới làm Sen không thể nghỉ ngơi đâu. Nhìn nhìn lại tang Liên vẻ mặt đơn thuần bộ dáng, đại khái là nàng tưởng quá nhiều đi. Mẫn Kham biết cái này mội mội vẫn luôn ngưỡng mộ chính mình. Nhưng là tâm tính vẫn là đơn thuần thiện lương, cho nên cũng không có để ý nàng lời nói, chỉ là nhìn hạ thiên manh cười, không quan hệ. Bọn họ bởi vì đóng phim duyên cớ đã hơn một tháng không có thời gian tụ ở bên nhau, lần này khó được có thời gian, hắn đương nhiên càng nguyện ý dùng thời gian nghỉ ngơi tới bồi bồi nàng. Tăng Liên tự nhiên cũng thấy rõ mẫn kham trong mắt ô nu, ánh mắt hơi hơi chầm xuống, bất quá một cái chớp mắt lại cười hì hì chạy hướng hạ thiên manh, hạ tỷ tỷ thật xinh đẹp a. Khó trách có thể có như vậy nhiều năm fans. Dưới chân một vướng, trong lòng ngực sữa bò sông thẳng hạ thiên manh bắt đi. Hạ thiên manh nhanh chóng đứng dậy né tránh, chỉ thấy tang liên sữa bò toàn hắt ở hoa trang ghế, còn bắn ra hai giọt ở hạ thiên manh sườn sám thượng. Ai nha? Chuyên viên trang điểm vội vàng hướng nàng phía trước ngăn trở, chạy nhanh xem xét một phen hạ thiên manh trang phẫn, không có việc gì đi ản. May mắn trốn đến mau Tiết mục còn có 5 phút liền phải phát sóng. Hiện tại quần áo cùng trang hỏng rồi liền không thể thượng tiết mục. Cái này tiết mục là trong vòng thực nổi danh Lêm xô Đâu, nếu là hiện tại đột nhiên bởi vì sự cố không thể đi lên tiết mục tổ người nhất định cảm thấy ăn nơi nào nơi nào không hảo. Hạ thiên manh khẽ lắc đầu, hướng bước nhanh đi tới Mẫn Kham mỉm cười, không có quan hệ, chỉ có một chút điểm, nhìn không tới. Mẫn Kham hơi hơi ôm lấy nàng bả vai, hơi mang không vui nhìn về phía Tăng Liên, lần sau cẩn thận một chút. Ở phòng hóa trang không cần chạy loạn. Tuy tiện đụng tới nơi nào đều không tốt. Tăng liên bẹp miệng nước mắt hoa hoa nhìn hắn, thực xin lỗi kham ca ca. Ta không phải cố ý. Lại hướng hạ thiên manh không lưng, thật sự rất xin lỗi hạ tỉ tỉ. Thỉnh không cần sinh khí. Ta chỉ là nhất thời không ôm lấy. Túi đầu thời điểm trong mắt lại tràn đầy phẫn hận, không nghĩ tới lần này cấp hạ thiên manh tránh thoát đi. Hạ thiên manh nhìn Tăng liên như vậy đáng thương bộ dáng. liền cười lắc đầu không có quan hệ ngươi không phải cố ý ta tự nhiên sẽ tha thứ ngươi ngươi đã là cố ý như vậy liền không tồn tại tha thứ sự tăng liên hơi hơi giật giật lông mày lại ngẩng đầu thấy hạ thiên manh cười dịu dàng động lòng người áp xuống trong lòng kích động ghen ghét lộ ra vui mừng tươi cười thật tốt quá hạ tỷ tỷ ngươi thật là quá thiện lương nàng nhất ghen ghét đó là hạ thiên manh vĩnh viễn dịu dàng cao quý bộ dáng phảng phất đôi nàng cười đều là bố thí Nàng nhất định sẽ cướp đi mất kham. Cướp đi nàng thiên hậu vào nguyệt quế. Cướp đi nàng huyết thảy. Trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất người. Hạ thiên manh, ngươi chờ. Lần này là hát tâm liên chuyện xưa A Hoa muốn viết cái tam quan bất chính nguyên nữ chủ. Như vậy đấu lên mới tương đối có ý tứ A câu chuyện này sẽ tương đối trường A. Bởi vì Hoa vẫn luôn đều tưởng viết cái giới giải trí chuyện xưa nói Hoa cất chứa đã 924 lạc, ly canh năm không xa. Nói cái kia muốn nhân yêu. Là loại người như vậy yêu a Thái Lan. Vẫn là đồng phương bất bại nội loại. 53 chương 53, Ấm thần giải trí thiên vương 2. Giải trí nhà ta cường không hổ là đại lục nhân khí tối cao game show. To như vậy hiện trường có mấy ngàn thượng vạn danh người xem. Một mở màn đó là mấy cái người chủ trì sướng làm quái ca ra tới. Kéo khởi toàn trường bầu không khí. A. Đại gia biết gần nhất trên mạng tuân gia tới tốt nhất cưới vợ tiêu chuẩn sao. Người chủ trì vương đảo tung ra câu chuyện, mặt khác ba cái người chủ trì sôi nổi suy đoán lên. Nga, ta cũng thấy đầu phiếu. Bởi vì không có tên của ta cho nên ta ai đều không có đầu. Lệ na phụ trách làm quái, thốt ra lời này toàn trường đều nở nụ cười. Chẳng lẽ tốt nhất cưới vợ tiêu chuẩn không nên là xem ta sao? Mặt khác mấy cái người chủ trì sôi nổi khinh bị nàng. Một cái khác tương đối đứng đắn điểm nữ chủ trì Tô Lam mở miệng, ta nhưng thật ra đầu văn tỷ một phiếu. Ta là nhìn văn tỷ tivi lớn lên đâu. Vương Đào nhận đồng gật đầu, đúng vậy, văn tỷ là một thế hệ người thần tượng, tuy rằng đã không còn tuổi trẻ nhưng là ở chúng ta trong lòng như cũ là mỹ nhân à, mấy ngày hôm trước nàng tham gia nhi tử hôn lễ cảm giác cũng chưa cái gì biến hóa đâu. Lệ na kinh ngạc trạng, chúng ta này một kỳ thỉnh chính là ai? Đạo diễn đều không có nói cho ta đâu. Nói là cho chúng ta một kinh hỉ. Chẳng lẽ chính là văn tỉ. Vẫn luôn ở bên cạnh phụ họa nam chủ trì Lý Nguyên dành trước đáp lời. Ta biết. Ta biết. Nhưng là ta sẽ không nói cho ngươi. Lệ na trực tiếp tiến lên đi véo, Giữa sân lần thứ hai tiếng cười không dứt. Vương đào mang theo ý cười hỏi hàng phía trước người xem. Hy vọng tới Soái ca vẫn là mỹ nữ. Xoái ca. Xoái ca. mỹ nữ. mỹ nữ vương đào nghe phía dưới tiếng kêu lộ ra ý vị thâm trưởng cười tới tới chính là soái ca vẫn là mỹ nữ nhìn xem màn hình lớn đi giữa sân ánh đèn thoáng chốc tối sầm xuống dưới chỉ có to như vậy trên màn hình có ánh sáng từ cấm thành cung tường tiếp theo thân màu hồng nhạt cung váy lún đồng tiền như hoa thiếu nữ cung điện nội một thân minh hoàng sắc hoàng hậu phần phục trang dung đẹp đẽ quý giá nữ nhân điệu thấp xa hoa dân quốc gác mái một thân bạc hà lục sườn xám uyển chuyển nữ nhân chiến hỏa bay tán loạn tiếp theo thân quân trang vẻ mặt kiên nghị nữ nhân a a có cỏ có cỏ nữ thần nữ thần vương đào nhìn từ màn hình lớn mặt sau lượn lờ đi tới hạ thiên manh cảm khái cỏ cỏ trước sau như một mỹ lệ a nàng cùng vin sen diễn viên chính cung đình quả thực chính là kinh điển chi tác thanh hứa chính là trong lòng ta nữ thần a một cái khác vẫn luôn lời nói thiếu nam chủ trì lý nguyên càng là kích động lại đây muôn ôm A a a, ta nữ thần A, cỏ cỏ quả thực không thể lại mỹ. Gần nhất chính hỏa dân quốc 1937 bên trong nữ nhị diêu thiến cũng là cỏ cỏ sắm vai A. Vừa rồi màn hình lớn mấy chương ảnh sân khấu đều hảo mỹ A. Lệ Na đi lên kéo ra hắn, đừng nghi chiếm tiện nghi A. Nữ thần có thể là ngươi muốn ôm liền ôm sao? Như thế nào cũng là ta trước ôm A. Mấy cái người chủ trì chơi bảo đem phía dưới người xem nhạc không ngừng. Hạ thiên manh đi đến sân khấu trung gian đối phía dưới người xem hơi hơi không lưng, chào mọi người, ta là cỏ cỏ. Thấy phía dưới người xem thét trói thai không ngừng, tô lam cũng chạy tới ôm một chút, gần xem cỏ cỏ thật là mỹ bạo, hảo tố hảo nữ nhân. Ta là ngươi trung thực phen ra. Hạ thiên manh hơi hơi mỉm cười, ở màn ảnh nhắm chuẩn hạ thả xuống ở trên màn hình lớn, phía dưới người xem lại là thét trói thai hảo mỹ. Một phen nói chuyện phiếm lúc sau mới bắt đầu làm trò chơi. Các loại đoán ca tử, còn có đua diễn, người xem thẳng hô đã quyển. Tới rồi tiết mục mặt sau, người chủ trì bắt đầu bắt quái một ít vấn đề. cỏ có tuy rằng chỉ diễn hai bộ phim truyền hình nhưng là hưởng ứng đều thực hào đâu. Mỗi cái nhân vật đều là kinh điển A, cung đình từ ngây ngô thiếu nữ đến tầm cơ hoàng hậu chuyển biến, còn có dân quốc 193 bật từ chỉ biết hưởng lạc thiếu tướng phu nhân đến nữ anh hùng chuyển biến đều là phi thường thành công. Vương Đào mang theo cảm thán. Nói ngữ khí lập tức liền chuyển biến thành bắt quái, bất quá nghe nói ngươi cùng Vincent bởi vì cung đình duyên cơ xuất hiện rất nhiều chính phú phân A. Hạ thiên manh mỉm cười lên bộ dáng thập phần tú lệ động lòng người, nàng hơi hơi hợp lại một chút bên thai tóc ái, bởi vì cung đình thanh hứa cùng tứ hoàng tử là một đôi ái mà không được người yêu, người xem khẳng định sẽ hy vọng có thể có tốt kết cục. Lệ na cười gian thò qua tới, A. Nghe nói ở đoàn phim thời điểm rất nhiều nhân viên công tác vì xem Vincent đều không nghiêm túc công tác đâu, cổ có, có có hay không xem mê mẩn a. Trong lòng lại ở trong tối cười, nếu không phải nàng cùng Vincent ngầm là bằng hữu, hơn nữa luôn luôn kín miệng, nói vậy chính mình cũng sẽ không biết thoạt nhìn không có quan hệ hai người cư nhiên là yêu nhau ba năm tình lữ. Hạ Thiên manh hơi hơi chớp chớp mắt, mang theo nghịch ngợm, Vincent có như vậy nhiều fans Ta nếu nói không có bị mê đảo nói sẽ bị đại gia công kích đi. Còn nữa Vincent như vậy có mị lực, ai sẽ không vì hắn mê muội? Phía dưới người xem sôi nổi hết lên, mẫn kham fans thật sự quá nhiều, đến nơi nào đều có thể khiến cho đại gia hưởng ứng. Mấy fan bắt quái lúc sau tới rồi tiết mục kết thúc, Hạ Thiên Manh làm khách muốn biểu diễn một cái sở trường đặc biệt, cũng vừa lúc vì nàng nhiều mượn sức một ít fans. Hạ Thiên Manh lựa chọn chính là cổ điển vũ. từ phía trên đầu hạ một bó truy quang đạo cụ cánh hoa sôi nổi rơi xuống ở cổ điển đàn tranh hạ hạ thiên manh mặc vào mới vừa đổi màu trắng váy dài nàng vũ đạo mang theo nhu mỹ phản phất là từ cổ đại đi tới cung nữ người xem vỗ tay cùng hưởng ứng tạm thời không đề cập tới hạ thiên manh đi hậu trường tháo trang sức thời điểm chính thấy dính ở mẫn kha bên người giả đáng yêu tăng liên nàng đang ở làm lũng kham Kha chỉ là kêu ngươi cho ta mấy trường chụp ảnh chung ký tên sao ca mở cửa thanh làm tang Liên lập tức đứng thẳng thân thể, thấy là Hạ Thiên Manh đám người mới ra vẻ may mắn bộ dáng nói, làm ta sợ nhảy dựng còn tưởng rằng là người ngoài đâu. Đi theo Hạ Thiên Manh chuyên viên trang điểm mạc danh cảm thấy, thấy thế nào tang Liên như thế nào cảm thấy không thoải mái, nghe nàng nói như vậy giống như các nàng không nên tới dường như, không khỏi cảm thấy có chút không cao hứng, Tăng Tiểu Thư vẫn là không cần quá trầm mê truy tinh, có rảnh nói vẫn là muốn ở trường học nhiều học tập học tập, Rốt cuộc ngươi vẫn là cái cao trung sinh đâu. Tang liên bẹp miệng đáng thương vô cùng bộ dáng, vân tỷ thực xin lỗi. Ta chỉ là bởi vì thực thích kham ca ca mới tưởng đi theo hắn mặt sau, ta ngồi vào một bên đi không đáng ngại thì tốt rồi, ngươi không cần đuổi ta đi. Trong lòng lại ở trong tối cười, chỉ sợ là hạ thiên manh cảm giác được chính mình là cái uy hiếp mới tưởng đuổi đi chính mình. Chuyên viên trang điểm quả thực tưởng mổ ra Tang liên đầu góc nhìn xem bên trong chính là cái gì. vẫn là có bị hại vọng tưởng chứng. Nàng chỉ là kêu nàng hảo hảo học tập đi. Chính mình có nói cái gì khó nghe nói sao? Mẫn kham khẽ như mày, thấy hạ thiên manh hơi mang mệt mỏi bộ dáng, nhìn mắt đáng thương hề hề Tăng Liên, ngươi suy nghĩ nhiều quá, không ai đuổi ngươi, nhưng là ngươi xác thật hẳn là nhiều đại ở trường học. Chuyên viên trang điểm liếc mắt vẻ mặt bị thương Tăng Liên, cười lạnh vì hạ thiên manh tháo trang sức, Tăng Liên chỉ sợ là một mảnh xuân tâm phó mặc, Mẫn kham liền tính là được xưng là ấm thần, nhưng rốt cuộc chỉ là ngoại tại hảo sao, hơn nữa vẫn là có bạn gái người. Nhìn xem tăng liên nhìn nhìn lại hạ thiên manh, trường đôi mắt đều biết cái nào hảo đi. Ai không có việc gì không ăn sơn chân hải vị đi ôm màn thầu. Không không canh hai. Nói bởi vì Minh tinh văn sẽ viết trường điểm, cho nên khả năng trương nội dung liền sẽ tiết tấu chậm một chút. Câu đừng để ý. Rốt cuộc qua tưởng viết làm nữ chủ ở giới giải trí hốn hô mưa gọi gió ái bùn manh a hoàm hoạ. Nói thêm câu nữa đàn hảo, 119654115 hoan nên bùn manh. Đáng thương mẫu cá đêm qua bị nam thần cự tuyệt, tâm hảo toan. Bất quá hoa sẽ hóa bi phẫn vì động lực hảo hảo gõ chữ. Hoa không có nam thần còn có bùn manh cất chứa 935. 54 chương 54, ấm thần giải trí thiên vương bà canh 3. Tang Liên luôn mãi làm ơn chụp ảnh chung ký tên cuối cùng giải quyết phương án chính là Mẫn Kha bất đắc dĩ đồng ý. Hạ Thiên Manh đổi về đơn giản sơ mi trắng bó sát người quần ra tới khi thấy đó là Tang Liên dựa vào Mẫn Kha bên cạnh bày ra các loại tư thế tự chụp bộ dáng, các loại thẹn thùng đáng yêu, thân mật dị thường. Mẫn Kham chỉ là vẻ mặt bất đắc dĩ, lại chưa từng đẩy ra nàng. Hạ Thiên Manh cuối cùng minh bạch nguyên chủ vì sao kết quả là như vậy. mẫn kham chỉ là đem tăng liên coi như muội muội cho nên nhất quán nhường nhịn chẳng sợ nguyên văn tăng liên cùng hạ thiên manh nháo trở mặt mẫn kham cũng sẽ nói hạ thiên manh quá mức keo kiệt không thể nhường tăng liên tăng liên chính là bằng vào chính mình tuổi tác cùng đáng thương là mẫn kham một chút động tâm thế cho nên phản bội người yêu thậm chí đối nguyên chủ nghèo túng chưa từng làm ra trợ giúp mẫn kham ở người khác trong mắt là ấm áp nam thần chính là hắn tâm so với ai khác đều lãnh Mẫn kham nghe thấy được mở cửa thanh âm, thấy quần áo đơn giản lại phá lệ xinh đẹp hạ thiên manh, chỉ cảm thấy tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là hôm nay hạ thiên manh khí chất có điều bất đồng, so ngày xưa thanh nhã chung nhiều mang theo thanh xuân hơi thở. Thấy mẫn kham đối với hạ thiên manh lộ ra ôn nhu tươi cười, tăng liên trong mắt xẹt qua một tia khói mù, nàng chính là như vậy chán ghét hạ thiên manh tùy tùy tiện tiện liền có thể được đến mẫn kham toàn bộ ánh mắt. Dựa vào cái gì? Nàng bất quá là cái trong tiểu thuyết nữ chính thôi. Ở chính mình cái này biết rõ cốt chuyện người trước mặt có cái gì ưu thế. Hạ thiên manh không biết Tăng Liên trong lòng cao cao tại thượng, nhưng là xem Tăng Liên cười như vậy giả dối liền biết nàng khẳng định không tưởng cái gì chuyện tốt. Nàng đối mẫn kham hơi hơi mỉm cười, buổi tối có rảnh sao. Mẫn kham hơi hơi nhúng mày, mang theo ngày thường không có tà tứ, cười, mặc cho sai phái. Tăng Liên cầm di động tay nắm chặt chiếc khẩn. Nàng xem tiểu thuyết khi xem mẫn kham cùng hạ thiên manh như vậy nhiều nhất chỉ biết nhắc mãi vài câu nam chủ hào yêu nghiệt, chính là thật sự tự mình trải qua mới hận không thể đi lên phiến hạ thiên manh một bậc hai, mời một người nam nhân buổi tối đi chính mình trong nhà có thể có mấy cái y tứ. Liên nàng như vậy còn được xưng là quốc dân nữ thần. Thật là ghê tởm. Lúc này đều bị ghen ghét lộng hôn đầu tang liên tự nhiên không nghĩ tới người khác tình lữ buổi tối cùng nhau qua đêm là nhiều bình thường sự tình. Bất quá cho dù nàng nghĩ tới cũng chỉ sẽ cảm thấy mẫn kham cuối cùng sẽ là nàng người, hạ thiên manh căn bản không tư cách động hắn. Kham ca ca, ngươi không tiễn ta về nhà sao? Tăng liên bẹp miệng đáng thương hề hề lôi kéo mẫn kham ống tay háo, thủy linh linh mắt to tràn đầy mong mỏi, ta một nữ hải tử về nhà sao? Mẫn kham khẽ như mày, tuy rằng trong lòng càng muốn cùng người yêu gặp nhau, nhưng là tang liên bị hắn xem thành thân mội mội giống nhau. Làm nàng ở hậu đài buổi chính mình chờ hạ thiên manh một buổi trưa, hiện tại còn làm nàng một người về nhà xác thật không tốt. Không có quan hệ. Hạ thiên manh hơi hơi mỉm cười, cầm lấy trên bàn túi sách, móc di động ra nhìn một chút, người đưa tang liên trở về hảo, ta vừa lúc còn có cái tụ hội. Mẫn kham nhìn hạ thiên manh lắc lắc di động, biết nàng là cùng trong vòng bằng hữu có rảnh luôn là hội tụ một tụ, nếu không nàng cũng sẽ không nhân tế quan hệ tốt như vậy. chỉ dựa vào hai bộ phim truyền hình hồng thành như vậy tự nhiên không phải chỉ cần có kỹ thuật diễn là được ân mẫn kham gật đầu trong lòng mạc danh cảm thấy không thoải mái đây là nàng lần đầu tiên đem tùy ý biểu hiện như vậy thản nhiên dị vãng còn sẽ lộ ra một chút không cao hứng hôm nay lại hoàn toàn không có hạ tỷ tỷ trên đường tiểu tâm nga cùng những người đó ở bên nhau không cần uống rượu tiểu tâm không an toàn đâu tăng liên vẻ mặt nghiêm túc dặn dò nàng Phản phất hạ thiên manh uống xong rượu liền sẽ bị chiếm tiện nghi giống nhau. Cấp hạ thiên manh thu thập thứ tốt ra tới trợ lý nghe vậy mang theo kỳ quái ánh mắt nhìn về phía tăng liên. Tăng tiểu thư tuổi không lớn, hiểu được nhưng thật ra không ít. Chúng ta có có chỉ là đi cùng mấy cái bằng hữu tụ cái sẽ như thế nào bị ngươi vừa nói liền đi theo bồi rượu giống nhau. Chúng ta có có là công chúng nhân vật, phiền toái tăng tiểu thư về sau nói chuyện chú ý một chút ảnh hưởng hảo sao. Hạ thiên manh đối với tăng liên thường thường cho chính mình đảo hố hành vi đã đạm nhiên, nghe vậy chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mẫn kham, liền lập tức chính mình rời đi. Trợ lý đối mẫn kham gật gật đầu, vội vàng lôi kéo chuyên viên trang điểm cùng nhau theo sau. Cổ có tâm tình không hảo thật sự là quá có thể lý giải. Nếu là chính mình bạn trai bên người luôn là đi theo một cái ai nói chính mình nhàn thoại nữ nhân, chính mình thế nào cũng phải khí đi lên phiến cái tắt không thể. cũng chính là có có tốt như vậy tính tình. Vincent thật sự là làm không đúng, hắn cùng tang Liên tiếp cận liền không nghĩ tới có có cảm thụ sao. Nguyên Văn Mẫn kham sắc thật từ đầu đến cuối cũng chưa cảm thấy chính mình làm có cái gì không đúng, thậm chí đối với Hạ Thiên Manh để ý chỉ cảm thấy nàng ở vô cớ gây rối ở hắn cảm nhận chung hắn đối tang Liên trước nay đều là huynh mội như vậy. Kham ca, ca ta không phải cái kêu ý tứ. tang Liên nôn nóng cùng Mẫn Kham giải thích, Trên mặt tràn đầy kinh hoảng, ta không nghĩ tới các nàng sẽ như vậy hiểu lầm ta. Ta chỉ là cảm thấy hạ tỉ tỉ một nữ hài tử ở bên ngoài sẽ không an toàn thôi. Rõ ràng chỉ là trợ lý nói, từ nàng trong miệng nói ra tới liền thành hạ thiên manh cũng là như thế này tưởng. Mẫn kham khẽ như mày, tuấn tú sạch sẽ trên mặt liễm hạ tươi cười, hắn trong lòng đối trợ lý nói có chút bất mãn, tang liên chỉ là cái đơn thuần nữ hài tử thôi, trợ lý lại dùng giới giải trí ánh mắt tới xem nàng. Cũng không biết thiên manh có phải hay không cũng như vậy cảm thấy. Rộng mở xe thương vụ tràn ngập thanh nhã thanh hương, truyền phát tin chính là cung đình chủ đề khúc, khàn khàn ai hoán giọng nữ trang bị du dương làn điệu có thể làm người vừa nghe liền nhớ tới cốt truyện. Vương Hân nhìn nhắm mắt dưỡng thần hạ thiên manh, trong lòng hơi hơi thở dài, nàng là nhìn cỏ cỏ từng bước một đi đến hiện tại, tất cả mọi người nói hâm mộ nàng vẫn may, có thể một bộ phim truyền hình liền đỏ lên. Chính là chỉ có ở bên người nàng nhân tài có thể thấy nàng có bao nhiêu nỗ lực, vì một cái một phút vũ diễn nàng có thể kiên trì mỗi ngày nhiều luyện ba cái giờ vũ đạo, vì nhập diễn, nàng bao nhiêu lần khóc hoan bất quá tới. Còn có là cái đáng giá người yêu thương quý trọng nữ hài, nàng mới 24 tuổi, nàng ở vẫn là học viện điện ảnh đi học thời điểm liền cùng Mẫn Kham đi cùng một chỗ, nàng vẫn luôn lấy Mẫn Kham thành công tới bức bách chính mình nỗ lực, nàng tưởng xứng đôi hán. Nàng vì mẫn kham trả giá quá nhiều, cho dù nàng ở hắn trước mặt luôn là biểu hiện như vậy không thèm để ý. Chẳng sợ cò có có thể tiếp cung đình có mẫn kham để cử duyên cơ ở bên trong, nhưng là nàng tin tưởng vi đạo là thiệt tình cảm thấy cò có thích hợp thanh hứa cái kia nhân vật, nếu không như thế nào sẽ một cái nhân vật kéo cung đấu kịch. Ông! Hạ thiên manh lấy ra di động, thấy mới tới tin nhắn, hảo hảo nghỉ ngơi, kham! Hơi hơi câu môi! Hiện tại mẫn kham cho dù không có đối tăng liên động tâm, nhưng là hắn đối nguyên chủ cũng bất quá là so thích nhiều một chút điểm thôi. Hắn chịu ở trên người nàng tốn tâm tư chỉ là bởi vì nàng cho hắn cảm giác thực sạch sẽ thoải mái. Nguyên văn tăng liên đó là dụng tâm cơ làm mẫn kham cảm thấy này hết thể đều là biểu hiện giả dối. Hạ thiên manh không đáng hắn đi để ý. Chính là hắn căn bản là đã không có giải quá chân chính hạ thiên manh. Nàng nỗ lực cùng trả giá. Nàng kinh diễm cùng đặc biệt. hiện tại nàng phải làm đó là làm mẫn kham nhìn đến cho dù nguyên chủ không nghĩ tới có thể cùng mẫn kham lần thứ hai hòa hảo nói vậy cũng là hy vọng có thể cho chính mình làm sáng tỏ nguyên văn cuối cùng mẫn kham dùng mãn hàm lạnh nhạt ngự khí nói câu kia ngươi cũng bất quá như thế là đánh bại nguyên chủ cuối cùng kiên trì vũ khí nàng vì hắn trả giá nhiều như vậy ở trong mắt hắn cũng bất quá là một câu bất quá như vậy làm ngươi thất vọng buồn lòng tt tê toa tê vốn dĩ không tưởng canh ba Bùn manh trực tiếp bình luận thêm càng tốt vui vẻ, hoa không thêm càng như thế nào không làm thất vọng bùn manh chờ đợi ta hảo hái bùn manh, tuy rằng ta so người khác thành tích kém rất nhiều, nhưng là có bùn manh duy trì đã vậy là đủ rồi. Ba đến nỗi hoa thông báo bị cự tuyệt sự tình, bùn manh liền phai nhạt đi hát lịch sử. T.T. hiện tại cất chứa 961, không thâu ngoại ý muốn hậu thiên canh năm. 55 chương 55, ấm thần giải trí thiên vương 4. Hạ thiên manh sở muốn tham gia tụ hội sở tại thập phần ẩn ấp, từ bên ngoài thoạt nhìn cũng bất quá là cái bình thường biệt thự tiểu khu, chính là toàn bộ tiểu khu toàn bộ đều là một cái hội sở. Nơi này phục vụ sinh yêu cầu đầu tiên đó là kín miệng, xuất nhập không cho phép mang theo bất luận cái gì có thể ca mê ra thiết bị, bởi vì lui tới nơi này khách nhân hơn phân nửa đều là công chúng nhân vật. Có cỏ, hướng nàng vây tay ý bảo nữ nhân một thân màu đen bó sát người váy ra. một đầu thâm màu nâu cuộn sóng tóc ăn màu đỏ tươi môi bao gồm đầu ngón tay kẹp tiên không một chưa từng bày ra nàng mỹ diễm chỉ là cùng màn hình trước gợi cảm sang sảng so sánh với hiện tại bộ dáng mang theo làm cản vương hân tiếp nhận hạ thiên manh áo khoác dặn dò vài câu không cần uống rượu mới cùng chuyên viên trang điểm cùng nhau rời đi khởi điểm vương hân là không đồng ý hạ thiên manh tới loại này nơi chỉ là không lay chuyển được nàng lại thấy nàng tuy rằng đã tới vài lần nhưng trước nay không uống rượu Còn cùng rất nhiều trong vòng thai to mặt lớn kết giao thành bạn bè, làm nàng tinh đổ con đường đi càng thêm thông thuận, vương hân liền cũng không nói cái gì. Tiếp đón hạ thiên manh nữ nhân ở trong vòng là một đường gợi cảm nữ tinh, ở trong vòng là có tiếng tính tình hòa bạo, chỉ là nàng bộ dạng mỹ diễm, tính tình trắng ra thẳng thắn sẽ chỉ làm nàng mời chào càng nhiều fans. Nàng cung hạ thiên manh kết giao không chỉ là bởi vì hạ thiên manh tiềm lực, cũng là vì nàng thiệt tình cảm thấy hạ thiên manh tính tình hảo. Làm người xử sự ôn hòa có lễ, thoạt nhìn tố nhã chuyển chuyển nữ nhân đua khởi rượu tới một chút cũng không hàm hồ, nàng chính là thích hạ thiên manh bộ dáng này, các nàng đều là dùng mặt nạ tới bảo hộ chân chính chính mình, bất đồng chính là nàng dùng thẳng thắn, hạ thiên manh dùng ôn nu. Vì thế nàng cười quá rất nhiều lần hạ thiên manh cho người ta cảm giác tựa như Vincent, bề ngoài ôn hòa làm người nhịn không được tưởng tới gần, chỉ có thật sự cùng nàng tiếp cận hiểu biết nội tại mới có thể thấy rõ nàng lạnh nhạt. Cắt gìn. Hạ thiên manh tiến lên cho nàng một cái ôm, nàng nguyên nhân chính là vì là con lai mới so người khác nhiều ra vài phần tinh xảo, mang theo Âu Mỹ cùng giã cùng châu Á hàm súc, hai người tương dung đó là khác loại Mỹ. Cắt thạ gìn lôi kéo nàng ngồi vào một bên lộ thiên ghế dựa hạ, cười, ngươi gần nhất trong công ty sự tình an bài quá nhiều, ta đều đã lâu không cùng ngươi gặp mặt. Hạ thiên manh bật cười, nàng tùy ý ngưỡng dựa vào lưng ghế, đứng vậy. cho nên một loạt song tiết mục lập tức liền tới tìm ngươi. Nguyên chủ trong lòng cũng là đem cắt thạ gìn trở thành khó được bạn thân, cùng mẫn kham sự tình đều có nói cho nàng, tuy rằng cũng bị cắt thạ gìn trêu đùa thật lâu. Cắt thạ gìn để sát vào nàng, trên mặt mang theo nghiêm túc, ta lần trước gặp được Vin Vincent thời điểm thấy ở hắn bên người nữ hải, chính là ngươi trong miệng tăng liên. có lẽ ngươi lo lắng không phải tin đồn vô căn cứ, ngươi hẳn là hảo hảo chú ý hai người bọn họ. Trước kia nguyên chủ cũng từng cùng nàng nói qua chính mình lo lắng cùng với mẫn kham đối tăng liên đặc biệt, vì thế các thạ gìn còn chê cười nàng suy nghĩ nhiều quá. Ta biết đến, cảm ơn ngươi. Hạ thiên manh mỉm cười, cũng không hề tiếp tục cái này đề tài, chỉ là nằm ngựa ở trên ghế nằm, nhắm mắt lại. Ấm áp dương quang chiếu lên trên người thực thoải mái, trước mắt là ánh mặt trời đầu ở mí mắt thượng hiện ra màu đỏ tươi. Cùng lúc đó đứng ở trên lầu ban công nam nhân cũng chính nhìn nàng. Dưới ánh mặt trời nhắm mắt nghỉ ngơi nàng so ti vi thượng thoạt nhìn còn muốn dịu dàng động lòng người, tuy tiện nằm tư thế đều mang theo ưu nhã, hắn có thể nhìn ra tới nàng là trải qua nhiều khắc nghiệt huấn luyện mới có thể đến bây giờ ngôn hành cử chỉ đều mang theo ý nhị trình độ, như vậy nữ nhân sống quá mệt mỏi. Chính là nàng mỉm cười lại mang theo như vậy ấm áp độ ấm, làm hắn nhịn không được muốn tới gần nàng. Hạ thiên manh bởi vì thời gian dài huấn luyện cùng chụp tiết mục đã quá mệt mỏi. vốn dĩ chỉ là nhắm mắt lại phơi phơi nắng lại ở bất chi bất giác chung ngủ say qua đi trơ nàng mở to mắt tỉnh lại thời điểm thấy đó là ngồi ở vài bức có hơn đọc sách tô mặc gần là một cái mặt bên liền có thể làm người kinh diễm hắn đã không đủ để dùng như vậy tái nhợt xinh đẹp hai chữ tới hình dung ở ấm áp dương quang hạ hắn mặt bên mỹ giống bức họa làm người muốn tới gần rồi lại lo lắng phá hư hắn tô mặc cảm ứng được nàng ánh mắt trắng ra lại không có cảm xúc liền ngày thường những người khác trong mắt sẽ có kinh diễm si mê cũng hoặc là tham lam đều không có buổi chiêu hảo hắn hơi hơi câu môi mang theo quyến rũ mị cảm trên mặt là dễ hiểu dễ thấy vui mừng giống như liền như vậy thấu triệt đơn thuần không giống hắn yêu dã bộ dạng buổi chiêu hảo hạ thiên manh chỉ là liếc hắn một cái dưới đáy lòng âm thầm đánh giá trên mặt như cũng là vân gió nhẹ đạo phảng phất như vậy đặc biệt khuôn mặt cũng không có gì cùng lắm thì bộ dáng Tô mặc vì trong lòng ý nghĩ như vậy cảm thấy buồn cười, Tuấn Mỹ trên mặt mang theo vui sướng, bởi vì nhìn ngươi diễn phim truyền hình, cho nên đã thích ngươi thật lâu, nếu có thể bắt được ngươi ký tên, ta tưởng hôm nay cũng không tính đến không. Bộ dáng của hắn như vậy thẳng thắn thành khẩn, giống như đây là hắn toàn bộ tư tưởng như vậy, hắn chỉ là vì đơn giản có thể gặp nhau mà vui sướng. Hạ thiên manh hơi hơi nhúng mày, hướng hắn vươn tay, vinh hạnh của ta. Tô mặc chỉ cảm thấy hạ thiên manh đơn giản một cái mỉm cười chính là tuyệt sắc huynh thành, hắn chưa bao giờ gặp qua giống nàng như vậy cười rộ lên có thể như vậy dịu dàng tuyệt sắc nữ nhân, làm người nhịn không được muốn đem chính mình đồ tốt nhất toàn bộ đưa cho nàng. Hạ thiên manh thấy tô mặc không có động, cười từ trong bao lấy ra một bao khăn giấy, ở mặt trên ký xuống chính mình xinh đẹp ký tên, vô luận tô mặc là vì cái gì tiếp cận chính mình, nàng đều sẽ không cự tuyệt. nguyên văn hạ thiên manh lần đầu tiên gặp mặt liền chọc giận tô mặc làm tô mặc cảm thấy nàng bất quá là hưởng có bộ dạng bình thường nữ nhân rồi sau đó càng là đối Tang liên khuynh tâm một đường đầu tư đem Tang liên đưa lên quốc nội biên kịch đạo diễn thiên tài ghế dựa nguyên văn hạ thiên manh bởi vì bị tăng liên thiết kế chọc giận tô mặc sự tình sẽ không lại phát sinh ở trên người nàng nàng sẽ chỉ làm tô mặc đối nàng quyến luyến càng sâu thế cho nên làm Tang liên không có quật khởi cơ hội tô mặc tiếp nhận khăn giấy Thanh nhã hương thơm hơn nữa xinh đẹp ký tên, hắn đột nhiên cảm thấy đối hạ thiên manh yêu thích càng nhiều một chút. Như vậy tố nhã cao quý nữ nhân, là hắn muốn được đến. Hắn khát cầu chính là ấm áp, tựa như hạ thiên manh như vậy, ấm áp như là thái dương, không trước người lại làm người muốn lần nữa tới gần nàng. Không biết may mắn có thể cùng hạ tiểu thư cùng nhau ăn bữa cơm sao. Ta trên tay có mấy cái tốt kịch bản, cảm thấy hạ tiểu thư hình tượng thập phần phù hợp. Tô Mặc không nghĩ tới chính mình cũng có xúc động thời điểm, chỉ là hắn hiện tại trên tay có một cái gọi là cổ mộ truyền kỳ võ hiệp kịch bản tiểu long nữ nhân vật này thật sự thực thích hợp nàng. Không phải băng sơn lánh diễm ngoại tại, mà là cái loại này một cái tươi cười là có thể kinh diễm mọi người mị lực. Nhân vật này chính là vì nàng lượng thân đặt làm. Hạ Thiên Manh không biết Tô Mặc trong miệng kịch bản đó là tăng liên đạo văn kim đại thần làm 20 anh hùng truyện. Nguyên văn Tô Mặc đem nhân vật này cho Tăng Liên, làm nàng thành công bước vào giới giải trí, đánh hạ một cái tốt cơ sở. Hiện tại, hết thể đều thay đổi. Cắt thạ gìn không nghĩ tới chính mình tiếp cái điện thoại thời gian là có thể làm hạ thiên manh cùng Tô Mặc hiểu biết lên, nhìn hạ thiên manh cùng nàng từ biệt lúc sau đi theo Tô Mặc rời đi bóng dáng, cảm thấy nàng mị lực quả nhiên có thể làm người khuynh đảo, liền luôn luôn không cùng nữ minh tinh lui tới Tô Thiếu cũng không ngăn cản trụ. Cắt thả gìn ý tưởng, đương sự hai người cũng không biết, giờ phút này Hạ Thiên Manh đang ngồi ở Tô mặc trong xe cùng hắn cùng đi ăn bữa tối. Ta xem ngươi diễn hai bộ phim truyền hình nhân vật đều là ở trưởng thành loại hình, lần này nhân vật này lại là từ đầu đến cuối không có gì rõ ràng biến hóa. Tô Mặc thấy nàng tựa hồ nhàm chán liền cùng nàng liêu kịch bản, thân là quốc nội giải trí công ty tam đại đầu sọ chi nhất hoàn vũ tập đoàn tổng tài. Hắn đối một ít sự vật cái nhìn luôn là có thể nhất châm kiến huyết. Hạ thiên manh hơi hơi câu môi, tuy rằng nàng còn không biết tô mặc trong miệng kịch bản là cái nào, nhưng là nguyên văn Tăng Liên là đem sở hữu đạo văn kịch bản đều đầu cho Hoàng Vũ, nhìn xem hiện tại thời gian cũng nên là Tăng Liên đầu quá kịch bản lúc sau. Tăng Liên đạo văn năng lực cũng là tác giả cấp bàn tay vàng, một cái thế kỷ 21 tiểu xí nghiệp công ty Bạch Lĩnh. Không nói từ đâu ra như vậy nhiều thời gian xem các loại phim truyền hình, liền nói xem qua, sao có thể viết ra tới. Người bình thường nhiều nhất chỉ có thể nhớ kỹ đại khái đến cốt truyện, như vậy tăng liên hành văn đâu Thuần trắng lời nói văn sao? Không nói những cái đó quỳnh giao kịch, riêng là kim đại thần võ hiệp kịch nàng cơ hồ tất cả đều đạo văn lại đây, nàng lại như thế nào nhớ rõ trụ phức tạp bối cảnh cùng nhân vật quan hệ. Đã không nghĩ phun tảo Rốt cuộc nôn tình kịch nữ chủ chính là và năng. Tô mặc thấy Hạ Thiên Manh chỉ là đạm nhân cười, áp xuống đáy lòng rung động, mở miệng, bất quá ngươi kỹ thuật diễn thực hảo, từ đơn thuần thiếu nữ đến tâm cơ nữ chuyển biến thực tự nhiên, không có không khỏe cảm. Đệ nhất bộ phim truyền hình là có thể chụp tốt như vậy, có thể thấy được nàng là có công đế. Hạ Thiên Manh nghe vậy quay đầu xem hắn, trong mắt là khó có thể dùng ngôn ngữ thuyết minh tình cảm. nhưng là làm người cảm thấy bị như vậy ánh mắt nhìn chăm chú thực thoải mái, là có tốt kịch bản cùng đạo diễn, cùng với đôi diễn diễn viên, nếu không chỉ có ta một người cũng không thể đánh ra một bộ kịch tới. Nguyên chủ kỹ thuật diễn sắc thật tinh vi, chỉ là rốt cuộc tân nhân, ở diễn cung đình thời điểm bắt đầu cũng thường xuyên ngờ dê, nhưng sau lại ở mận kham dưới sự trợ giúp nhập diễn, mới có thể đánh ra như vậy tốt nhân vật. Cho nên nguyên chủ như vậy tín nhiệm mất ham, thậm chí như vậy không rời đi hắn. Ở nàng nhất bất lực mờ mị thời điểm, bồi ở bên người nàng chính là hắn. Tô mặc thấy hạ thiên manh tựa hồ lâm vào chấm tư, cũng không hề nói cái gì, đáy lòng lại nhận định nàng chính là nhất thích hợp tiểu long nữ cái kia. Xe ấm ra cổ mộ truyền kỳ đến mau chóng mua bản quyền. Mẫn khám lái xe đem tang Liên đưa đến cửa nhà thời điểm trong nhà nàng chỉ có cửa hành lang đèn sáng. Tăng Liên mang theo nhút nhát lại tiểu tâm cẩn thận ánh mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói, Kham ca ca. Cảm ơn ngươi mời ta ăn cái gì còn đưa ta về nhà. Mẫn kham tuấn Mỹ trên mặt là ôn hòa ý cười, chỉ là kêu trợ lý đi mua, không cần khách khí. Trở về trên đường Tăng Liên đột nhiên nói đói bụng, chính là thân là nghệ sĩ nổi tiếng hắn tự nhiên không thể tự mình đi mua, cho nên liền kêu trợ lý lấy lòng đưa tới. Tăng Liên mang theo chờ đợi ánh mắt nhìn hắn, tinh lượng quả nho trong mắt là rõ ràng có thể thấy được nhụ mộ chi tình, kham các Ta đây còn có thể đi tìm ngươi sao. Đáng thương vô cùng bộ dáng phảng phất hắn nói ra không tự là có thể lập tức khóc ra tới giống nhau. Mẫn kham hơi hơi chính chính sắc mặt, mang theo nghiêm túc báo cho xem nàng. Tiểu liên, ngươi hiện tại hẳn là ở trường học hảo hảo đọc sách, không cần quá mức trầm mê với minh tinh ngăn nắp lượng lệ. Tăng liên bẹp miệng mang theo tính trẻ con ngự khi nói, ta không có chỉ nhìn thấy kham ca ca ngăn nắp lượng lệ. Ta biết kham ca ca có bao nhiêu vất vả. cho nên mới tưởng nhiều bồi bồi kham ca ca. Ánh mắt của nàng như vậy thanh triệt, mang theo rõ ràng đau lòng. Mẫn kham không biết nên hình dung như thế nào loại cảm giác này, luôn luôn chỉ có thể bị hâm mộ chính mình đột nhiên bị một cái tiểu hài từ đau lòng, cảm thấy lại là buồn cười lại là cảm động. Tăng liên nhận thấy được mẫn kham một chút biến hóa, đánh bạo ôm lấy hắn, kham ca ca, ta là thật sự thực thích ngươi, thực thích thực thích. Từ nhỏ thời điểm đến bây giờ, đã lâu đã lâu. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chờ ta lớn lên. Chính là đột nhiên biết ngươi có bạn gái, ta cảm thấy hảo khổ sở a. Mẫn kham có chút cứng đờ nhìn ôm chính mình khóc nữ hài, đột nhiên cảm thấy hảo đau đầu a. Tiểu liên, ngươi mới 18 tuổi, ngươi tương lai còn rất dài, có quá nhiều không biết bao nhiêu, ngươi không thể bởi vì khi còn nhỏ không hiểu chuyện ý tưởng liền cực hạn ở. Hắn thật sự không nghĩ tới khi còn nhỏ còn đi theo chính mình mặt sau nước mui chảy dòng tiểu mội mội cũng có như vậy tâm tư. Chính là ta thật sự rất thích rất thích kham ca ca. Tăng liên mang theo khóc nước nở nói, nàng đáng yêu trên mặt bởi vì nhăn ở bên nhau mà có vẻ thập phần tính trẻ con, ta hảo tưởng có thể cùng kham ca ca vĩnh viên ở bên nhau. Mẫn kham thở dài, kéo ra tay nàng, nghiêm túc nói cho nàng, ngươi hiện tại còn không hiểu, chờ ngươi gặp được một cái hảo nam hài. Các ngươi ở bên nhau, ngươi mới có thể minh bạch cái gì là cảm tình. Hắn đột nhiên nhớ tới Hạ Thiên Manh, bọn họ ở học viện điện ảnh nhận thức thời điểm đều là có rất nhiều người theo đuổi cũng không động tâm gật đầu. Bất đồng chính là hắn mỗi lần đều sẽ quay đầu đem người khác đưa đồ vật ném xuống, mà nàng sẽ không. Thẳng đến lần đó hắn thấy nàng mỉm cười đem lễ vật đẩy trở về, đối cái kia thông báo nam Sinh nói, Thực xin lỗi, ta không thể tiếp thu ngươi, nhưng là cũng không thể lãng phí tâm ý của ngươi. Thỉnh ngươi đi đưa cho chân chính thích hợp ngươi nữ hải đi. Ở sau giờ ngọ dương quang hạ, một thân màu trắng váy liền áo nàng mỹ lệ cơ hồ có thể phát ra quan mang. Đồng dạng là dùng mỉm cười làm mặt nạ người, hắn lại bị nàng mặt nạ sở ấm áp đến. Sau lại hắn tiếp cận cũng đồng dạng thấy rõ nàng thuần tịnh. Nàng nguyện chuyển tú lệ, là khắc vào trong xương cốt khí chất. Kham ca ca. Tăng liên không biết mẫn kham là nghĩ tới cái gì đột nhiên phát khởi ngốc tới. Vội vàng tiêu hắn, chính mình như vậy đáng thương đơn thuần thổ lộ hắn thế nhưng cũng chưa để ý. Xem ra chính mình làm còn chưa đủ. Mẫn kham phục hồi tinh thần lại, mỉm cười hướng nước mắt liên liên tăng liên gật gật đầu, không còn sớm, ngươi đi về trước đi. Nếu nàng là không hiểu chuyện ái mộ hắn, như vậy chỉ cần rời xa một chút, nàng tổng có thể chính mình suy nghĩ cẩn thận. Tăng liên dã tâm cùng chiếm hữu dục, mẫn kham tự nhiên tưởng tượng không đến. ở trong mắt hắn Tang Liên bất quá là không hiểu chuyện tiểu nữ Hải, hắn nhìn không tới nàng nội bộ thành thục lại cấp tiến linh hồn. Hiện tại hắn, đương nhiên rất muốn hạ thiên manh. Cái kia một cái mỉm cười làm hắn khuynh tâm nữ Hải. Bầu không khí hinh nhã tiệm cơm tây quanh quẩn đồ ăn thanh hương cùng du dương tiếng đàn, bàn cùng bàn chi gian khoảng cách xanh biếc cây trúc bùn hoa, các thành một cái khu vực Tô mặc nhìn tư thế ưu nhã thiết bỏ bít tết hạ thiên manh bỗng nhiên nhớ tới chính mình đã từng điều tra quá quá khứ của nàng. Cũng không phải sở hưu giống công chúa giống nhau cao quý người đều có một cái tốt đẹp ra thế, liền thỉ như nói nàng. Phu thân ở nàng 5 tuổi khi nhân say rượu giết người ngồi lao, mẫu thân phản thượng cao chi khác gả người khác, làm con chồng trước không ai có thể nói nàng làm không tốt. Năm ấy 6 tuổi nàng tiến vào Hà Môn, có thể cùng cha kế trong nhà con gái một quan hệ hòa hợp. Dung nhập toàn bộ diệp ra, thậm chí nàng đi vào giới giải trí có thể thuận buồm xuôi gió trong đó cũng không thiếu trà kế hỗ trợ. Đọc sách thời điểm vĩnh viễn có thể ở đệ nhất danh không lay được, được đến sở hữu học sinh yêu thích, lao sư yêu thích, chính là như vậy một cái ưu tú đến mức tận cùng người, có thể không bị ghen ghét không bị chán ghét trưởng thành, thậm chí đi vào kỳ quái giới giải trí như cũ có thể bảo trì tự thân sạch sẽ. Nàng không phải đơn thuần giống thấy như vậy thuần khiết. Nhưng là nàng thông minh là bảo hộ nàng chính mình vũ khí, làm người vô pháp cảm thấy nàng có tâm cơ, chỉ biết cảm thấy nàng quá không dễ dàng. Hạ thiên manh nhận thấy được tô mặc ánh mắt, ngẩng đầu xem hắn, như thế nào. Tô mặc xem nàng chưa từng biến quá tươi cười cùng ôn nhu ma xui quỷ khiến hỏi một câu, ngươi không mệt sao? Vĩnh viễn bảo trì dáng vẻ muôn vàn, vĩnh viễn bảo trì ôn hòa có lễ, vĩnh viễn đều phải mọi mặt chú đáo. bộ dáng này tồn tại có phải hay không liền một người thời điểm đều sẽ theo bản năng bảo trì mặt nạ hoàn hảo hạ thiên manh tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên nói nói như vậy hơi hơi sửng sốt một chút thấy do hắn đáy mắt nghiêm túc mới liễm hạ trên mặt ôn nhu mọi người không đều là như thế này sao nếu muốn sống hảo như vậy mệt một chút lại có quan hệ gì năng cũng từng nhút nhát cũng từng chơi tính tình cũng từng một lần lại một lần bởi vì sợ hãi mà khóc thút thít Chính là được đến lại là lệnh ạ, liền mẫu thân cũng là như thế này, sẽ không thương tiếc nàng chỉ biết giận mắng nàng. Sau đó nàng liền học được mỉm cười, không có người sẽ không thích cười rộ lên ngoan ngoan đáng yêu nữ hài tử, nàng tiếp cận kế tỷ, làm tính tình lánh diễm kế tỷ yêu thương cái này không có một chút huyết thống muội muội, thậm chí là một lần chưa từng chú ý quá nàng cha kế cũng thích thượng cái này kế thê mang đến nữ nhi. Nàng làm chính mình một chút một chút biến ưu tú. Làm tất cả mọi người bắt đầu chú ý tới chính mình, sở hữu nhận thức nàng người đều sẽ ở nhắc tới nàng thời điểm liền nói hạ thiên manh a cái kia cười rộ lên rất đẹp nữ hài tử, cái kia học tập rất tuyệt học sinh đây là nàng muốn nhìn đến. Không có người không yêu nàng. Tô mặc nghe được nàng trả lời chỉ là ý cười gia tăng, hắn làm sao không phải như vậy, chỉ là hắn là dùng lệnh nhà thôi. Chính là cho dù nàng chỉ là mặt nạ như vậy ấm áp cũng là người nhịn không được muốn tới gần. thậm chí muốn được đến nàng toàn bộ ánh mắt cùng chú ý. Nàng mặt nạ ở tích lũy tháng ngày chung đã thành nàng bộ dáng, những cái đó lê nghi đều thành bản năng, nàng sống thành mặt nạ bộ dáng. Mãi cho đến cơm chiều qua đi tô mặc lái xe đưa nàng về nhà thời điểm tâm tình đều thập phần sung sướng. Hắn cũng không biết chính mình ở cao hưng cái gì, giống như chính mình muốn nàng liền khẳng định sẽ được đến nàng như vậy. Hạ thiên manh nghiêng đầu liếc hắn một cái. Cho dù tô mặc chỉ là lạnh mặt nàng cũng có thể nhận thấy được hắn tâm tình không tồi, trong lòng âm thầm đoán, tô mặc đã ái mộ nguyên chủ tới loại trình độ này. Cùng nhau ăn một bữa cơm cũng có thể tâm tình biến hảo sao. Cho nên nói cái gì cũng không biết hạ thiên manh vẫn là không thể lý giải tô mặc trong lòng đại nam tử chủ nghĩa. Ta muốn ngươi, ngươi chính là của ta. Ca Mở ra ra môn thời điểm hạ thiên manh liền thấy phòng khách mỏng manh ánh đèn cùng với ở huyền quan trôi nhiều ra tới một đôi giày. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới bị tang liên lôi đi mẫn kham còn sẽ đến nơi này. Phòng khách chỉ sáng lên một chản sofa bên đèn bàn, trong không khí chỉ có đạm đến mau nghe thấy không được cà phê mùi hương, mềm mại màu trắng trên sofa nằm nam nhân nhắm mắt lại tựa hầu ngủ rồi. Hạ thiên manh đến gần hắn, ngồi sồn hắn bên cạnh, tinh tế quan sát hắn diện mạo. Mẫn kham cùng hạ thiên manh giống nhau, ngũ quan có lợi không được tuyệt sắc, bất quá là nhìn thực thoải mái. Nhỏ dài nồng đậm lông mi, trắng non sạch sẽ làn da, màu hồng nhạt mềm mãi môi mỏng, chỉ là như vậy nằm, cả người ôn hòa bình tĩnh hơi thở làm hắn thoạt nhìn như là ngủ say trung vương tử. Đã trở lại, mẫn kham kỳ thật ở nàng mở cửa thời điểm liền tỉnh, chỉ là không nghĩ mở to mắt, cảm giác được nàng ngồi xổm bên cạnh cũng không nói lời nào nhìn chính mình mới mở to mắt. khẽ miệng ngậm cười bộ dáng ôn nhu cực kỳ. Tứ lang Hạ Thiên Manh đem mặt vùi vào hắn cổ chỗ, thân mật kêu hai người bọn họ tiểu ngoại hiệu. Bởi vì cung đình thanh hứa cùng tứ hoàng tử ái mà không được làm cho bọn họ có rất nhiều fan chính phú, nay đã từng làm Hạ Thiên Manh một lần thập phần vui mừng, cho nên nàng thích kêu hắn Tứ lang phản phất lại về tới ở kịch chung có thể ái như vậy thản nhiên thời điểm. Hạ Thiên Manh vẫn luôn làm chính mình hướng lên trên bò, không chỉ là bởi vì chính mình mộng tưởng, còn có rất lớn duyên cơ ở Mẫn Kham trên người. Nàng tưởng Quang Minh chính đại đứng ở hắn bên người, được đến mọi người chúc phúc. Mẫn Kham rối tay vuốt ve nàng gương mặt, thanh âm ôn nhu làm người mê muội, làm sao vậy? Bởi vì luôn là không có thời gian tụ ở bên nhau, liền hai người chi gian ôn tồn đều có vẻ như vậy khó được. Rất nhớ ngươi. Hạ Thiên manh nâng lên mặt chiều hắn cười. Không phải tất cả mọi người có thể nhìn đến Ôn Nhu huyền chuyển. Thậm chí không phải như vậy có khí chất như vậy cao quý, chỉ là đơn thuần cười, sở hữu tình cảm đều có thể từ một cái tươi cười nhìn ra tới. Mẫn kham kéo thấp nàng đầu, đem môi đắp ở nàng trên môi, không có càng tiến thêm một bước, nhưng là như vậy thân mật đã mang theo khó được ôn nhu Ta cũng là, giống như không nói ra tới liền không có phát giác giống nhau, hiện tại nhớ tới tuy rằng cùng nàng thường thường chia cách hai nơi, nhưng là vẫn là sẽ tưởng nhớ nàng. không phải như vậy mãnh liệt nùng liệt nhưng là như vậy bình đạm thậm chí không chú ý đều sẽ không phát hiện tưởng niệm ở ngay lúc này đột nhiên giống như là hải triều đông nhiên liền dũng đi lên như vậy cảm giác quá khó được làm hắn nhịn không được vui sướng hắn sinh hoạt bình tĩnh lâu lắm liền một kia gợn sóng đều khó có thể kích khởi nhưng là hiện tại nàng thế nhưng có thể cho hắn cảm thụ như vậy đặc biệt cảm giác Hắn như vậy cười rộ lên bộ dáng làm trải qua mấy đời hạ thiên manh đều kinh không được hoảng hốt một chút, như vậy cười rộ lên có thể cảm nhiễm người nam nhân không hổ là có thể đi đến giới giải trí đỉnh, được đến muôn vàng chú mục siêu sao. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó liền thành một viên lõe sáng ngôi sao. Manh manh! Đây là hắn lần đầu tiên như vậy kêu nàng, thanh âm mềm nhẹ như là lồng chim, gai tâm, ta tưởng hôn ngươi. Hắn dán lên nàng ngôi, không hề ôn nu. mang theo đoạt lấy cùng tích liệt, thậm chí còn có chính hắn cũng không biết rủ vọng. Ánh sáng ám trầm trong phòng chỉ có ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu vào ánh chiều tà, màu ngân bạch quang phô chiếu vào trong phòng làm hết thảy đều có vẻ như vậy lạnh leo, bên cửa sổ chưa mượn sức xa chất bức màn khinh phiêu phiêu theo lậu tiến vào gió đêm đông đưa. Đông đưa hồi lâu giường trầm rãi tĩnh xuống dưới, trong không khí tràn ngập ái mọi hơi thở làm người mặt đỏ. Hạ thiên manh rửa ghé vào mẫn kham trước ngực, Bị mồ hôi tẩm ướt tóc mai rán ở gương mặt có vẻ nàng phá lệ gợi cảm mỹ hoặc, nàng vươn tay phải, dùng đầu ngón tay ở hắn môi mỏng thượng nhẹ nhàng hoặc tới đi vòng quanh, mỗi lần cùng ngươi như vậy, đều sẽ làm ta cảm thấy ngươi là của ta. Mẫn kham thở phi phò, tuấn Mỹ trên mặt càng là từ ôn hòa trở nên yêu dã, hắn há mồm cắn cắn nàng đầu ngón tay, cười, ta vốn dĩ chính là của ngươi. Hai người kết giao ba năm nhiều, hắn vẫn luôn đều như vậy cảm thấy. Nàng chọn cao nga mi, hắc ti bạch ra quả thực mị hoặc đến trong xương cốt, cười khẽ để sát vào hắn mặt, hương thơm nhào vào hắn chóc mũi, ta nói chính là chỉ thuộc về ta một người. Hạ thiên manh vẫn luôn chưa từng từng có cảm giác an toàn đúng là bởi vì hắn ôn hắn đối ai đều là như vậy mỉm cười, hình như là đối mặt nàng cũng không có gì bất đồng. Mẫn Khang duỗi tay vướt ve nàng tế nhuyễn bên hông, khoe miệng là không chút để y ôn Minh manh manh, ta vẫn luôn là như vậy. Hắn vẫn luôn là như vậy ôn nhu, từ vừa mới nhận thức đến yêu nhau cho tới bây giờ, hắn cho rằng nàng cũng không để ý này đó, rốt cuộc nàng trước mặt người khác cũng là như vậy ôn nhu huyền chuyển. Ta tưởng trở thành đặc biệt cái kia. Nàng nhìn chăm chú hắn, đen nhánh đồng ảnh ngược chính là tràn đầy hắn, mẫn kham, ngươi chưa bao giờ nói qua yêu ta. Mẫn kham lần đầu tiên nghe nàng đối chính mình nói nói như vậy, hắn cho rằng nàng tin tưởng chính mình, có cũng đủ lòng tự tin. rốt cuộc nàng đối hắn mà nói đã là nhất đặc biệt người kia nhìn hạ thiên manh mồ hôi thơm đầm địa lại liếc mắt một cái kinh hoàng vô thố bộ dáng hắn đột nhiên cảm thấy đau lòng nàng nàng cũng như vậy dựa vào ôn nhu bảo hộ chính mình hai cái đồng dạng dựa vào ôn nhu người lại liền cấp lẫn nhau ôn nhu đều khó có thể làm được nàng ở chính mình trước mặt đều ở cường căng, làm chính mình cho rằng nàng không thèm để ý nàng biết nàng có bao nhiêu phiền chán phiền toái nàng hiện tại đâu nói ra là bởi vì sợ hãi mất đi hắn sao người là nhất đặc biệt hắn ngửa đầu hôn môi nàng lạnh lẽo môi ấm áp hơi thở truyền lại đến nàng nơi đó vẫn luôn là hạ thiên manh mang theo như vậy thỏa mãn tươi cười ngóng nhìn hắn đôi mắt liền nước mắt chảy xuống đều không tự biết nàng dùng mang theo khẩn cầu ngự khí đối hắn nói mượn kham làm ta cảm giác được ta đặc biệt đi hắn mỉm cười ôm chặt nàng trong ngực hắn nói tốt nếu đem nàng đặt ở đặc biệt địa phương Như vậy hà tất làm nàng kinh hoàng Hắn nữ nhân, liền nên được đến thế gian tốt nhất. Sáng sớm ánh dạng đông xuyên thấu qua lụa trắng bức màn chiếu vào trên giường, ấm áp lại mang theo rất nhỏ nóng rực. Mẫn kham giơ tay che khuất mi mắt, chầm rãi tỉnh táo lại mới nhớ tới chính mình ở hạ thiên manh trong nhà. Nhớ tới đêm qua ôn tồn, lơ đãng liền lộ ra tươi cười. Ngủ nướng còn cười ra tới sao Mẫn kham lấy ra tay thấy đứng ở cửa hạ thiên manh mới lại cười rộ lên. một thân đơn giản quần áo ở nhà hồng nhạt váy liền áo màu lam tập dề tóc dài chát trưởng thành đuôi ngựa tố nhan nàng có vẻ càng thêm non nớt như vậy tươi mát khả nhân nàng giống như là lần đầu gặp mặt khi hắn thấy bộ dáng Hạ Thiên Minh thấy hắn cười chính mình liền chọn cao lông mày trong giọng nói tràn đầy trêu chọc ta có chụp được ngươi ngủ bộ dáng a ngươi còn dám cười nhạo ta ta liền công bố đi ra ngoài làm mọi người xem vừa thấy ấm thần ngủ nhan chiếu a Mẫn kham buồn cười nhìn nàng, như vậy thanh xuân rào rạc hạ thiên manh hắn không có gặp qua, hắn cho rằng nàng vĩnh viễn đều là đoan trang tú lệ, hiện tại thấy nàng như vậy không đoan trang bộ dáng mới cảm thấy nhìn thoải mái. Hắn thích như vậy nàng, không có ôn nhu bề ngoài, liền tính trẻ con bộ dáng cũng là đáng yêu, toàn thế giới chỉ có hắn gặp qua như vậy nàng. Xúc lên trăn, một thân quần áo ở nhà hắn so trước màn ảnh nhiều rất nhiều chân thật, đại đa số người nhìn thấy hắn quá hoàn mỹ. không giống như là sống ở một cái thế giới như vậy. Hắn đi đến nàng trước mặt ôm lấy nàng, bởi vì mới vừa tỉnh tiếng nói có chút khàn khàn lại thập phần gợi cảm, tối hôm qua còn nói muốn ta chỉ là nàng một người, ngày hôm sau liền phải toàn thế giới đều thấy được. Hạ thiên manh mặt đỏ lên, mang theo hờn dỗi đẩy hắn, ta chỉ là nói nói mà thôi, nhưng cái đó ảnh chụp ta cũng sẽ không thật sự phát ra đi. Nàng có thể lưu chữ chính mình xem a. Mẫn kham lần đầu tiên thấy như vậy nàng, cái gì cảm xúc đều đơn giản viết ở trên mặt, giống như đơn thuần đối mặt hắn không cần mặt nạ. Hắn thích loại này bị quý trọng cùng tín nhiệm cảm giác. Mẫn kham không màng hạ thiên manh giấy rủ kéo nàng vào toilet, thấy đã bày biện tốt bàn trải đánh răng cùng khăn lông cười nhẹ hôn một chút nàng gương mặt, manh manh, cảm ơn ngươi. Cảm ơn nàng mang cho nhà hắn ấm áp, bị quý trọng cảm động, thậm chí còn chiếm hữu dục cũng làm hắn cảm thấy bị coi trọng. dùng ôn nhu làm mặt ngoài hắn kỳ thật cũng là sợ hãi lạnh băng cùng bỏ qua người a hắn dùng không thèm để ý tới che giấu chính mình nhu cầu để ý cùng cảm giác an toàn mà nàng bất lực khẩn cầu làm hắn nhìn thẳng này hết thảy hắn không sao cả bị phát hiện bởi vì hắn có có thể cho hắn ấm áp làm bạn người của hắn không phải bởi vì hắn là siêu sao Vincent, bằng không bởi vì hắn quang mang vạn trượng chỉ là bởi vì hắn là mất kham chỉ là mất kham Hạ thiên manh tinh vi chủ nghệ làm ra bữa sáng làm mẫn kham kinh ngạc một phen, hắn cũng không biết nàng sẽ nấu cơm. Ngay sau đó lại nghĩ đến hai người nhân đi vào giới giải trí sự tình quá nhiều, phân nhiều tụ thiếu, nàng lại không cần trước mặt người khác triển lãm chủ nghệ, hắn không biết cũng quá bình thường. Nghĩ như vậy lại cảm thấy chính mình cái này bạn trai làm không xứng trước, về sau hắn phải dùng càng nhiều thời giờ đi tìm hiểu nàng. Hạ Thiên Manh bởi vì mới vừa kết thúc dân quốc 1937 quay chụp, ngắn hạn nội không đương, mà Mẫn Kham tắc đã tới rồi giống nhau tiết mục tổ thỉnh không đến địa vị, hắn cũng không dễ dàng tham gia tiết mục, cho nên cũng có thời gian bồi Hạ Thiên Manh trạch ở nhà xem tivi Chính là hai cái nghệ sĩ xem TV chú định không phải là cái gì lãng mạn sự tình. Hào giả. Hạ Thiên Manh nhìn trong tivi nữ chủ khóc chết đi sống lại, trong miệng phun ra bình luận. Mẫn Kham cảm thấy buồn cười. Rồi tay xoa xoa nàng tóc, cũng tiếp theo bổ đạo, tình cảm không đúng chỗ. Khóc lên cùng gào khan giống nhau, quá không có kỹ thuật diễn. Hạ thiên manh nhận đồng gật đầu, thật sự nhìn không được loại này não tản phim thần tượng thay đổi cái kênh. Tứ lang màn hình nữ nhân một người ngồi ở trống vắng trong phòng, màn ảnh kéo xa có vẻ nàng càng thêm cô độc, ở ánh nến hạ đáng thương đơn bạc. Cái này khóc diễn tự nhiên. Mẫn kham cười lời bình. Diễn này đoạn diễn thời điểm nàng chậm chạp không thể nhập diễn, bị đạo diễn hung rất nhiều lần, cuối cùng khó được nhập diễn khóc như vậy có sức cuốn hút. Hạ Thiên Manh nhìn trong tivi nữ nhân áp xuống trong lòng khổ sở, Mẫn Kham Vĩnh Viễn sẽ không biết nguyên chủ chụp này đoạn nhập diễn không thể tự thoát ra được chỉ là bởi vì người khác kêu nàng đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng một chút. Ở người khác trước mặt thành thục dịu rằng nàng, chỉ là bởi vì nghĩ đến không thể cùng hắn Vĩnh Viễn ở bên nhau mà khóc giống cái hải tử. Hắn chính là nàng toàn thế giới. Hai người vượt qua nhàn nhã lại không phải không có thú buổi chiều, giống như là bình thường tình lữ như vậy, cảm giác được không giống nhau thích ý. Vương Hân gọi điện thoại lại đây thời điểm Mẫn Kham chính rửa vào khung cửa xem hạ thiên manh nấu ăn. Có cỏ. Có cỏ. Người thượng giải trí ta mạnh nhất hưởng ứng hào đồng. Vậy bù đều bạo trướng 100 vạn phèn Mẫn Kham mới vừa ấn xuống tiếp nghe kiện liền nghe thấy bên kia Vương Hân kích động thét chói hai. Thanh âm lớn đến không khai loa hạ thiên manh cũng có thể nghe thấy. Ta làm nàng cùng ngươi nói. Mẫn kham đợi hai phút cũng không gặp vương hân có bình tĩnh xuống dưới ý tứ liền đưa điện thoại di động đưa cho hầm canh hạ thiên manh. Bên kia giống như là đột nhiên bị người bóp lấy giọng nói, không có thanh. Ui! Hạ thiên manh không có tay tiếp điện thoại mẫn kham liền cầm di động gần sắt nàng bên hai, thấy nàng cầm lấy đồ ăn hắn liền đệ cái mầm. Anh ý không giống như là lần đầu tiên cùng nhau ở phòng bếp nấu cơm. Cò cỏ, xô làm, ta không biết ngươi cùng Vincent ở bên nhau. Hi hi, bất quá ta gọi điện thoại chính là nói cho ngươi trướng phấn lạc, còn có lần trước cái kia đầu phiếu hoạt động ngươi cũng so đệ nhị danh nhiều một vạn nhiều phiếu đâu. Vương Hân ở bên kia cơ hồ muốn nảy lên, bởi vì quá thích hạ thiên manh, cho nên thấy nàng nỗ lực có hồi báo mới cảm thấy toàn bộ thế giới đều tốt đẹp. Ngươi gọi điện thoại tới chính là vì nói cho ta này đó sao? Hạ thiên manh hết trô nói rồi, tuy rằng Vương Hân như vậy để ý chính mình là thật cao hứng, chính là không khỏi quá khoa trương điểm, nếu hai bộ phim truyền hình đều thực hồng, một cái trở thành cung đấu kịch kinh điển, một cái là đương hồng nhật kịch, như vậy nàng chướng phấn hẳn là thực bình thường đi. Không đúng không đúng. Còn có một cái tin tức tốt. Vương Hân ở bên kia cao hứng nửa ngày mới nhớ tới gọi điện thoại mục đích còn chưa nói ra tới. Ngươi nhận thức Hoàn Vũ tổng tại sao? Bởi vì Vương Hân giọng rất cao, cho nên cùng tồn tại phòng bếp Mẫn kham cũng nghe thấy nàng lời nói, nghe vậy hơi hơi nhúng mày. Hạ thiên manh phảng phất không có thấy hắn khác thường, chỉ là bình tĩnh gật đầu trả lời, nhận thức, nhưng là không thân. Ngày hôm qua ở hội sở gặp được hắn, cùng nhau ăn cái cơm chiều. Vương Hân ở bên kia bắt đầu suy đoán lên, bọn họ Hoàn Vũ hôm nay đưa tới hiệp ước, nói muốn đào ngươi đến bọn họ công ty đi. Ngươi nói có thể hay không chính là bọn họ tổng tài đối với ngươi nhất kiến trung tình. Hạ thiên manh mi rắc run rẩy, muốn nhìn một chút vương hân đầu vóc cấu tạo, ta hiện tại đang lúc hồng, bọn họ tưởng đào người chẳng lẽ không phải thực bình thường sao? Không thể bởi vì ích lợi quan hệ sao? Một có nam nhân nàng liền tưởng đối chính mình nhất kiến trung tình là cái quỷ gì? Vương hân lớn giọng phản bác nàng, không phải a? Nếu chỉ là đơn giản đào người ta đương nhiên sẽ không cho rằng có cái gì. Nhưng là ngươi tuy rằng hiện tại đỏ, nhưng rốt cuộc vừa mới bước lên nhị tuyến, giá trị con người 500 nhiều vạn. Chính là hoàn vũ cư nhiên ra giá 100 triệu. Những cái đó một đường hồng tinh rất nhiều cũng không kịp cái này giá trị con người hảo sao. Hạ thiên manh hơi hơi nhúng mày, trong lòng thầm nghĩ, không biết này có phải hay không tô mặc theo đuổi nàng cố ý làm được sự tình, rốt cuộc vô luận chính mình cuối cùng có hay không đi hoàn vũ, giá trị con người đều sẽ đề cao. quốc nội tam đại đầu sỏ chi nhất hoàn vũ bỏ vốn to đào một cái nhị tuyến nữ tinh, thuyết minh người này đến nhiều có tiền đồ. Vương Hân thấy bên kia không có thanh nhầm suy đoán Hạ Thiên Manh khẳng định cũng là không nghĩ tới, liền không hề quấn lấy hỏi, dù sao cỏ cỏ có, có, có vin sen chống lưng, hoàn vũ lưng dựa, nghĩ đến về sau tinh đồ sẽ không quá nhấp nô Liền vui vẻ không thôi cắt đứt điện thoại đi tìm trong vòng bạn bè tụ hội. Làm sao vậy? Mẫn kham từ sau lưng ôm lấy nàng. cầm để ở nàng hong vai. Hạ thiên manh đưa điện thoại di động phóng tới một bên, dối tay bao lại hắn mu bàn tay, ngự khí mang theo dao động không chừng, ta bất quá là cùng tô mặc gặp qua một mặt, hắn cũng xác thật nói qua cảm thấy ta kỹ thuật diễn thực hảo, nhưng là đột nhiên đảo ta đi hoàn vũ. Mẫn kham hơi hơi thu nạp ôm nàng vòng eo cánh tay, thân mật lại ôn nhu thuyết minh thật sự cảm thấy ngươi sẽ phát triển thực hảo a tô mặc không phải cái loại này sẽ chủ quan ảnh hưởng phán đoán người. Bất quá loại cảm giác này thật sự thực không thoải mái à, chính mình nữ nhân bị người khác mơ ước giống nhau. Hạ thiên manh bật cười, dựa vào trong lòng ngực hắn, nói, như vậy ở bên nhau giống như phu thế giống nhau. a kham, ta thích loại cảm giác này. Mẫn kham trong lòng cũng là như thế này cảm thấy, lại không có nói ra, chỉ là thân mật hôn hôn nàng sườn mặt. Cùng nàng ở bên nhau thời điểm tổng hội có ra cảm giác. Hoàn vũ tập đoàn. Thế nào? Một thân thẳng tây trang tô mặc lôi kéo cà vạt, đem trong tay phốn đở hướng bên cạnh một ném, xoa xoa giữa mày, công tác một ngày hắn có điểm tinh thần vô dụng. Bên cạnh trợ lý hỗ trợ thu hảo văn kiện, trả lời, tuy rằng MN chỉ là nhị tuyến giải trí công ty, nhưng là bởi vì có có gần nhất nổi bật chính thịnh, cho nên bọn họ không nghĩ thả người. Cái này trả lời là ở tô mặc dự kiến bên trong, rốt cuộc giới giải trí khó được có thể có cái diễn kịch như vậy có thần người. Khi chất thượng dai, tuổi còn trẻ, tương lai có quá nhiều lộ có thể đi, mờ nờ nếu tưởng bước lên một đường nhất định sẽ không bỏ qua tốt như vậy mầm. Hắn sở dĩ làm này đó cũng bất quá là muốn nâng lên nàng giá trị con người. Diễn kịch như vậy có linh hồn, sinh hoạt như vậy nỗ lực nàng, không nên bồi hồi nhị tuyến. Nàng nên đứng ở lớn hơn nữa sân khấu thượng, thưởng thụ vạn chúng chú mục vinh quang. anh tổng tài. Cổ mộ truyền kỳ sáng tác người đã ở bên cạnh văn phòng chờ ngài một buổi trưa Bởi vì tổng tài quyết định dùng cái này kịch bản đóng phim Cho nên hắn cố ý liên hệ tác giả thương lượng bản quyền sự tình Chính là tác giả nói có chuyện yêu cầu tự mình cùng bọn họ tổng tài thương nghị Cho nên vẫn luôn ở bên cạnh văn phòng chờ Tô mặc khe nhíu mày Tuy rằng hắn thực thích cổ mộ truyền kỳ tiểu long nữ nhân vật hơn nữa Quyết định làm hạ thiên manh tới diễn Nhưng là hắn vẫn là hy vọng có thể nhanh lên giải quyết Tác giả tự mình tới nói có việc thương lượng, trừ bỏ tiền thù lao thật sự không có khác. Công tắc một ngày hắn lười đến lại đi quản những việc này. Người đi nói đi. Cấp cái hàng ạch, không muốn liền lăn. Tô mặc có chút bực bội, nói ra nói cũng không dễ nghe, nhưng là ở trợ lý nghe tới thật sự là cảm thấy không có gì ghê gớm. Nếu là muốn tiền phải ước lượng điểm, rốt cuộc hoàn vũ tổng tài không phải tùy tiện một cái tiểu kịch bản tác giả có thể nhìn thấy. Trợ lý tự mình đi bên cạnh văn phòng truyền đạt tô mặc ý tứ, hơn nữa lấy ra 100 vạn bản quyền mua sắm hợp đồng. Đợi một buổi trưa tăng liên không thấy được hoàn vũ tổng tài, cũng không có thể thương lượng tiền thù lao, một bụng hỏa khí, nhưng là lại nghĩ đến hiện tại chính mình nhu cầu cấp bách muốn đề cao mức độ nổi tiếng, chỉ có thể nẹn khí ký tên. Về sau chính mình kịch bản nhất định sẽ không lại bán cho hoàn vũ. Cứ như vậy, cốt truyện ở tiểu hồ điệp kích động hạ thay đổi quỹ đạo. Từ một cái quỹ đạo chạy về phía một khác điều Đi hướng còn không biết tương lai 60 chương 60 Âm thần giải trí thiên vương 9 Bởi vì cổ mộ truyền kỳ tên tương đối như là huyền nghi phiến Cho nên tân mời đến đạo diễn Nam Dương quyết đoán mang theo cộng sự biên kịch trường san sửa chữa kịch tên là ít điều hiệp lữ Quả nhiên từ thế kỷ 21 đạo văn đến vẫn là đến nguyên danh hảo Khởi động máy phóng viên sẽ thời điểm Hạ Thiên Manh thấy Dương quá người sắm vai Tân tấn đương hồng tiểu sinh Bình Yên. Bình Yên là ngôi sao ca nhạc xuất đạo, bởi vì diện mạo anh Tuấn, tính tình rộng rãi cho nên thực chịu truy phủng. Này bộ kịch cũng là bọn họ công ty vì hắn đánh sâu vào một đường nam tinh lộng tới nhân vật. Tới tham gia phóng viên rất nhiều, không nói cái khác, hướng về phía hoàn vũ kỳ nghỉ hè phát sóng, gần nhất giá trị con người bạo trương cỏ còn là nữ chính. Tân tấn đương hồng nam tinh Bình Yên lần đầu diễn kịch, nam dương đạo diễn, này bộ kịch liền sẽ không kém. Hơn nữa khoảng thời gian trước bởi vì chuyên gia Bình Yên muốn đóng phim, ở game xô thượng người chủ trì còn hỏi quá Bình Yên nhất tưởng cùng ai đáp diễn, Bình Yên trả lời chính là Cò Cò A. Bình Yên người rốt cuộc có thể cùng Cò Cò cùng nhau diễn kịch, xin hỏi một chút người hiện tại là cái gì tâm tình. Bởi vì là nam nữ vai chính, cho nên nam đạo phiền thoái ngài lộ ra một chút có hay không cái gì thân mật xuất diễn. Cò Cò đây là người đệ tam bộ diễn, bởi vì trước hai bộ đều là đại nhiệt. có thể hay không khẩn trương chiêu đãi sẽ khai hai cái giờ các vị phóng viên tuy rằng không đào đến cái gì bạo điểm nhưng là nam nữ vai chính đều là đương hồng minh tinh hiển nhiên rất có lượng điểm hơn nữa gần nhất võ hiệp phong không tính là đứng đầu nếu này bộ diễn phát hỏa sợ là lại muốn nhấc lên võ hiệp phong nhật triều chiêu đãi sẽ sau khi chấm dứt hạ thiên manh trở lại hậu trường tháo trang sức vương hân ở bên cạnh còn ở toái toái niệm mờ nở công ty đột nhiên cấp hạ thiên manh chướng giá trị con người sự tình tất cả cảm tạ tô mặc đào giác bình yên tiến vào thời điểm thấy đó là hạ thiên manh dựa vào ghế trên nhắm mắt bất động bộ dáng một thân màu tím nhạt cháo xa váy liền áo trắng non thon dài hai chân tóc dài xóa trên vai như vậy tố nhã cao quý bộ dáng như là ngồi ngay ngắn tại thế gia thiên kim tiểu thư ai vương hân thấy đẩy cửa ra xấu hổ đứng ở nơi đó bình yên Vội vàng khôi phục người ngoài trước mặt giỏi giang bộ dáng, Bình Yên tới. mau tiến vào đi. Bình Yên tiến vào giới giải trí cũng có hơn 2 năm, ở giới ca kh hát không tính là sướng thật tốt, nhưng Phèn nhất định không ít, luôn luôn bên ngoài xoay khí bức người hắn thật lâu không có cảm giác được loại này chân tay luôn cuống cảm thụ. ân Bình Yên tiến vào thuận tay đóng cửa lại, thấy hạ thiên manh cũng mở to mắt nhìn hắn, vội vàng lộ ra tươi cười. Hải. Đánh xong tiếp đón mới cảm thấy chính mình quá xuẩn, nào có như vậy xấu hổ chào hỏi. Hạ Thiên Manh xem hắn cái dạng này lại đột nhiên nhớ tới trong trí nhớ cái kia nói một câu đều sẽ mặt đỏ nam nhân, không cấm đôi hắn sinh ra vài phần hảo cảm tới, ngươi hảo. Bình yên đi thử kính thời điểm Hạ Thiên Manh không ở. Hạ Thiên Manh là điều động nội bộ nhân vật, cho nên phía trước hai người cũng chưa từng đã gặp mặt. Hôm nay hội chiêu đãi ký giả vẫn là nam nữ vai chính lần đầu tiên gặp mặt. Bình yên không nghĩ tới ti vi thượng như vậy ôn nhu người ở trong hiện thực cười rộ lên cũng như vậy ôn nhu đẹp, không cấm mặt đỏ. Ngươi, ngươi hảo, ta là ngươi fans, có thể cho ta ký cái tên sao? Hạ thiên manh thấy chuyên viên trang điểm cho chính mình tá hảo trang liền hướng hắn gật đầu. Hảo, bất quá nếu về sau muốn cùng nhau ở chung thật lâu, như vậy ngươi cũng không cần như vậy câu nệ đi. Ở giới giải trí đại hơn 2 năm còn có thể bảo trì tâm tính thuần khiết. Là thật sự thuận buồm xuôi gió, ít nhất hắn fans đem hắn bảo hộ thực hảo. Bình Yên mang theo vui sướng cùng ngượng ngùng cười đi qua đi, lấy ra di động chờ đợi hỏi, có thể cho ta ngươi liên hệ phương thức sao? Ta sẽ không quấy dày ngươi, chỉ là tưởng cùng ngươi nhiều liên hệ. Hạ Thiên Manh hơi hơi nhúng mày, tiếp nhận hắn di động đưa vào chính mình dãy số, cười, đương nhiên là có thể, quá nhi. Bình Yên không nghĩ tới Hạ Thiên Manh là tốt như vậy ở chung người, trong lòng hận không thể nhảy lên. Mặt ngoài lại không thể không đè nén xuống, chỉ là cười có nha không mắt, cảm ơn cô cô. A, quả nhiên không hổ là nữ thần. Tố nhan cũng như vậy Mỹ. Người lại hào ở chung. Làm sao bây giờ? Hắn thật sự muốn biến thành trung thực fan náo tàn. Tăng Liên nhìn trong tivi giải trí tin tức, hai cái MC nữ đang ở đàm luận sắp bắt đầu quay ít điều hiệp nữ. Cỏ có, có khí chất thượng dai, tuy rằng là võ hiệp kịch nhưng tin tưởng nàng cũng sẽ diễn tốt. Rốt cuộc diễn dân quốc 193 về thời điểm biến thân ái quốc nữ anh hùng thời điểm cũng là anh tư táp sáng đâu. Đúng vậy. Phía trước xem cung đình thời điểm xem có có diễn thanh hứa thời điểm liền cảm thấy cổ trang kịch thực thích hợp nàng đâu, cái loại này dơ tay nhấc chân gian khí chất, quả thực chính là từ họa đi ra giống nhau a. Ha ha, bình yên cũng rất xoáy khí a, như vậy phối hợp làm người hảo chờ mong a. Bất quá ly kỳ nghỉ hè không đã bao lâu, thực mau liền có thể một thấy vì nhanh đâu. ừ Tăng liên cười lạnh tắt đi TV, âm thầm giọng căm hận không nghĩ tới cư nhiên cho nàng diễn tiểu long nữ thật là vận khí tốt bất quá không quan hệ may mắn ta còn có khác kịch bản mỗi một cái nữ chính đều là kinh điển ta cũng không tin ta hồng không đứng dậy nói lại nghĩ tới gần nhất cầm kịch bản đi mặt khác hai nhà long đầu giải trí công ty đều là bất lực trở về liền cảm thấy tới khí đều là một đám ngu xuẩn nhìn không tới này đó kịch bản mị lực Này đó phim truyền hình ở thế kỷ 21 đều là kinh điển hào sao. trầm tư thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đi tìm Mẫn Kham giúp đỡ. Tăng liên bắt đánh Mẫn Kham tư nhân di động, nghe màu linh là cung đình chủ đề khúc liền cảm thấy khó chịu, nàng nhất định phải được đến hắn. Làm hạ thiên manh cái kia bạch liền hoa chết một bên đi. Uy. Mẫn Kham vừa mới xuống phi cơ, ngồi mấy cái giờ phi cơ hắn hiện tại cảm thấy thực mỏi mệt Di động vang lên hắn liền xem cũng không xem liền chuyển được, rốt cuộc biết hắn cái này dãy số người chỉ có một, trong lòng còn đang cười hạ thiên manh điện thoại tới đúng giờ. Kham Kaka, ngươi ở nơi nào? Nghe ngươi thanh âm cảm giác ngươi rất mệt bộ dáng A. Tăng liên vội vàng do hỏi hắn, trong lòng lại ở nói thầm khả năng hắn đi địa phương khác diễn kịch, vừa lúc lại cùng hạ thiên manh muốn cách thật lâu không thể gặp mặt. Mẫn kham nghe thấy tăng liên thanh âm kinh ngạc lún mày, tiểu liên. hắn nhớ rõ hắn không có đã cho nàng cái này tư nhân dãy số a Tăng liên hơi hơi cứng đờ mới đáng thương vô cùng nhỏ giọng nói bởi vì muốn biết kham ca ca liên hệ phương thức cho nên lần đó liền lặng lẽ chính mình dùng ngươi di động đánh ta dãy số kham ca ca ngươi không cần sinh khí được không ta lần sau sẽ không còn như vậy nàng tưởng chia rẽ hai người bọn họ liền khẳng định muốn chế tạo hiểu lầm Nàng xem tiểu thuyết khi thấy hai người bọn họ cấp lẫn nhau đặc biệt dễ số liền thập phần hâm mộ, hiện tại chính mình tới khẳng định liền không thể làm cái này đặc biệt kéo dài đi xuống. Mẫn kham có chút đau đầu đỡ đỡ chán đầu, chỉ là nói, tiểu liên ta hiện tại có việc, chờ ta có rảnh lại liên hệ ngươi hảo sao. Liên cắt đứt điện thoại, lúc này hắn đã thấy tới sân bay tiếp ứng đoàn phim nhân viên. Lần này hắn có thể tiếp chụp Hollywood điện ảnh, đây là hắn vượt hướng quốc tế vòng quan trọng một vòng. Thê tê đều không thích mẫn là cái quỷ gì. Rõ ràng hắn là manh manh đắt chậm chạp canh một tới. Nói hôm nay đi làm đến muộn. Tòa tòa đác. Hôm nay hoa đáng yêu miêu miêu sinh nhật, cho nên ở chỗ này để cử một chút nàng xuyên qua văn bá sùng phỉ phi. Hoàng thượng ấy có điểm tàn nhẫn sao sao bùn manh. 61 chương 61, âm thần giải trí thiên vương một không. Tăng liên nghe điện thoại bên kia đô đô đô thanh táo bảo đưa điện thoại di động ngã trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi. Đều do hạ thiên manh tiện nhân này. Đều do nàng. Nếu không phải nàng chiếm hữu mất ham, hắn lại như thế nào sẽ tự tuyệt chính mình? Đều do nàng. Hít sâu mấy hơi thở, nàng vỗ bộ ngực nói cho chính mình đối mặt loại này thánh mẫu bạch liên hoa không cần nương tay. Ai làm nàng như vậy ghê tầm người. Nếu nàng không đồng nhất thiên đến vãn một bộ cao khiết không thể xâm phạm bộ dáng, ai còn sẽ bị nàng sở che giấu. Nàng nhất định phải vạch trần hạ thiên manh chân thật bộ mặt. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm lúc sau Tăng Liên vẫn là mang theo kịch bản chuẩn bị bắt đầu chạy nhị tuyến công ty. Dù sao kịch bản tốt như vậy, nàng tin tưởng ai chụp đều sẽ hỏa. Lại không phải thế nào cũng phải hoàn vũ mới được. Tăng Liên ở bên kia hành động xa ở nước Mỹ Mẫn Kham tự nhiên sẽ không biết. Hiện tại hắn đang cùng người đại diện cùng nhau hòa hảo lai like ổ vài vị nổi danh đạo diễn cùng với diễn viên cùng nhau ở câu lạc bộ. Kham! Nữ minh tinh dùng không lưu loát tiếng trung tiêu hắn. Ngồi ở hắn bên cạnh dùng thon dài chân cỏ sát hắn chân, một bên còn đỉnh đỉnh phía trước cao ngất, một người không nhàm chán sao. Mẫn kham tươi cười như cũ, chỉ là trong mắt tràn đầy cự người với ngàn dặm hờ hững. Dũ Ly, thực xin lỗi, ta đã thói quen tại đây loại trường hợp không tiếp cận người khác. Dũ Ly hiển nhiên thực vừa lòng hắn như vậy trả lời, càng thêm gần sát hắn, quyến rũ thân thể hướng trên người hắn tới sát. Ta nhất thưởng thức ngươi như vậy giữ mình trong sạch nam nhân. Bộ điện ảnh này ta có một ít chi tiết không quá minh bạch. để ý buổi tối ta đi ngươi nơi đó tham thảo một chút sao. Lời nói là như thế này nói, trong mắt lại tràn đầy kiệt ngạo, nàng gặp qua quá nghĩ nhiều làng bạc Hollywood châu Á người, bọn họ phần lớn đều là vì chính mình có thể trở thành quốc tế siêu sao nguyện ý trả giá hết thảy. Nữ tinh bồi đạo diễn, nam tinh tắc cả nguyện ý bám lấy nàng như vậy chứ danh đạo diễn nữ nhi. Thực xin lỗi. Ta ở diễn kịch phương diện nhất định không bằng ở Hollywood như vậy hồng du lì tiểu thư, cho nên không thể giúp ngươi vội Mẫn kham áp lực suy nghĩ đẩy ra nàng xúc động, hắn biết nàng là danh đạo nữ nhi, hắn cho dù không thể hợp tác, cũng phía trước không thể đắc tội nàng. Dù lì ý cười đốn thất, trên mặt mang theo rõ ràng không vui, như thế nào? Người trướng mắt ta. Mẫn kham hơi hơi mỉm cười, liền sắc mặt đều chưa từng biến hóa, như cũ ôn nhu thân sĩ, dù lì tiểu thư hiểu lầm. Giống ngươi như vậy Mỹ nhân ai sẽ nói không tốt Chỉ là ta rốt cuộc không thể giúp ngươi vội Thật sự không làm cho ngươi bạch cao hứng một hồi Dù lý nghe vậy nghiêm túc đánh giá hắn một phen Mang theo vừa lòng tươi cười bưng lên trẻ lớn rượu Tuy rằng ta còn là không thích châu Á người Nhưng là từ hôm nay trở đi ta quyết định thích ngươi Phong độ nhẹ nhàng, ôn tồn lễ độ Đây là nàng chưa bao giờ gặp được quá loại hình Hơn nữa hắn cự tuyệt như vậy hoàn toàn Thật sự là kích phát rồi nàng ý chí chiến đấu cùng Hiếu Thắng Tâm. Một bên vẫn luôn quan sát đến bên này người đại diện trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hắn thật sự là lo lắng Mẫn Kham đem rủ lì cho bao, nhưng là lại thập phần không tình nguyện làm Mẫn Kham ủy khuất chính mình. Mẫn Kham cùng những người khác đều không giống nhau. Hắn ở châu Á là vang dội siêu sao, chỉ là còn không có phát triển Hollywood thôi. Giả lấy thời gian Mẫn Kham nhất định sẽ ở quốc tế thượng hồng lên. Chỉ là không nên lấy loại này đại giới. Mẫn kham hiện tại làm ra thỏa hiệp, này đó đều sẽ trở thành ngày sau đánh sập hắn vũ khí. Đồng dạng ở một bên quan sát đạo diễn vô cái bản cười ha hả, hảo. Chúng ta rủ lì cảm thấy không tồi nam nhân khẳng định là tốt. Liên như vậy quyết định, nam nhị nhân vật này liền cấp Mẫn kham. Ở bên cạnh bồi ngồi nam tinh sôi nổi hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới cái này châu Á Minh tình cư nhiên được đến rủ lì phương tâm, còn tiếp được nam nhị nhân vật. Thật sự là không dung kinh thường. Người đại diện nhìn ngồi ở Mẫn Kham bên cạnh cười vẻ mặt đắc ý dù lì cảm thấy lại là cao hứng lại là lo lắng, chỉ mong dù lì tiểu thư không cần xuẩn đến làm tính tình từ trước đến nay hiền lành Mẫn Kham sinh khí. Mẫn Kham còn lại là nhìn thoáng qua dù ly rời đi tầm mắt, trên mặt là bất biến miệng cười. Hắn tiếp xúc này đó phương diện không phải lần đầu tiên, nhưng là tự hắn đỏ về sau hắn cơ hồ chưa từng cảm thụ quá như vậy cảm giác. Giống như hết thảy đều là bố thí. Ca. Đạo diễn táo bạo không thành bộ dáng, đem trên tay kịch bản hướng trên bàn hung hăng một phách, đem đoàn phim những người khác đều dọa nhảy dựng. Hạ Thiên manh lạnh mặt thấy Bình Yên vội vàng xin lỗi, hơi hơi mỉm cười, "Nam đạo, thật là thực xin lỗi, chậm trễ ngươi thời gian." Nàng nhìn ra được tới Bình Yên đơn thuần cùng nỗ lực, cho dù biết Nam đạo là có tiếng phim trường thượng táo bạo long, Nhưng là thật sự bị hắn như vậy vẫn luôn hung tổng không phải là cái gì tốt cảm thụ. Bình Yên không nghĩ tới Hạ Thiên Manh sẽ vì hắn nói chuyện, không cấm mặt lộ vẻ cảm kích nhìn về phía nàng. Chính mình hôn giới ca hát đột nhiên tới diễn kịch, không phải tất cả mọi người duy trì hắn, hắn cùng Hạ Thiên Manh phía trước cũng không quen thuộc, nhưng là diễn kịch thời điểm lại thường xuyên trợ giúp không thể nhập diễn hắn, nàng thật là một cái thực ấm áp người. Nam Dương nhìn nhìn Bình Yên, nhìn nhìn lại mỉm cười Hạ Thiên Manh. Không vui đem cái bản một phách, nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều lại chụp thời điểm bình yên ngươi cho ta thiếu nở dê một chút. Đừng làm cho toàn bộ đoàn phim bởi vì ngươi ảnh hưởng bước đi. Bình yên bị nói xấu hổ cúi đầu, hắn cũng không nghĩ luôn là nở dê. Chỉ là hắn hiện tại thật sự rất khó nhập diễn. Cùng hạ thiên manh đắp diễn thời điểm đảo cũng còn hảo. Bởi vì kỹ thuật diễn tinh vi nàng sẽ mang chính mình nhập diễn. Những người khác tắc sẽ không lòng tốt như vậy. Đừng lo lắng. Hạ thiên manh mỉm cười đưa cho hắn một lọ nước khoáng, cổ vũ vô vô bờ vai của hắn, Bình Yên còn quá tuổi trẻ non nớt, thậm chí so hiện tại nàng còn muốn tiểu một tuổi. Bởi vì quá tuổi trẻ, cho nên xem rất nhiều chuyện không đủ rõ ràng. Ân, Bình Yên tiếp nhận nước khoáng vẻ mặt cảm động, có có cảm ơn ngươi. Nếu không phải bởi vì vẫn luôn có ngươi trợ giúp, ta khẳng định đã sớm rời đi. Ra thế không tồi. giới giải trí cũng mệnh mỏi tích rất nhiều fans hắn có thể không chịu cái này khổ hắn hoàn toàn có thể lại chờ tiếp theo một cơ hội cho dù cái này ít điêu hiệp lữ là thập phần khó được cơ hội nhưng là cơ hội gió to hiểm cũng đại quá nhiều người chú ý này bộ diễn hắn nếu là diễn hảo đó là khai thác càng quảng phát triển con đường chính là đồng dạng nếu là diễn không tốt khả năng hắn sẽ không bao giờ nữa có thể đi diễn nghệ con đường này giới giải trí mỗi một cái cơ hội đều rất khó đến không cần nhẹ dọng từ bỏ. Hạ thiên manh báo cho hắn, bình yên còn quá tính trẻ con, hắn có thể như vậy sạch sẽ chụp một bộ danh đạo kịch thật sự quá không dễ dàng, nếu là về sau hắn ở trong vòng hôn càng lâu rồi, trải qua nhiều, hắn cũng liền sẽ nỗ lực bắt lấy mỗi một cái kỳ ngộ. Bình yên gật đầu, hắn luôn là nguyện ý tin tưởng nàng lời nói. ca Các cách đó không xa một người lén lút chụp vài bức ảnh, bởi vì mặt bên thoạt nhìn hai người thập phần thân mật, hắn phiên thiên eo bùn. Nở nụ cười. Đương hồng độc thân nam ngôi sao ca nhạc cùng quốc dân nữ thần nhân diễn sinh tình có đủ hay không có bạo điểm. 62 chương 62, Ấm thần giải trí thiên vương 11. Tăng liên gửi bài chi lộ chú định sẽ không quá thuận lợi, khi thế giới không hề bị mạ gì sở chiếm lĩnh khi hết thể đều sẽ bắt đầu hướng bình thường phương hướng phát triển. Nàng đi những cái đó nhị tuyến công ty, người khác chưa chắc không biết nàng kịch bản hảo. Nhưng là quay chụp một bộ diễn yêu cầu đầu nhập quá nhiều tài chính, húng chi nàng kịch bản bối cảnh đều thực phức tạp, quay chụp lên khó khăn rất cao, yêu cầu diễn viên cũng rất nhiều. Xem Tăng Liên chỉ là cái mới vừa mãn 18 tuổi cao trung sinh, bọn họ chỉ biết đem giới vị đẻ thấp lại đẻ thấp. Tăng Liên nhìn S giờ công tin nào đó giám đốc vẫn luôn nhắc mãi kịch bản nơi nào nơi nào không thích hợp, trong lòng nghẹn khí từ trong bao lại lấy ra một cái kịch bản đưa cho hắn. Cái này kịch bản khẳng định hảo, nhưng là yêu cầu của ta chính là ta muốn diễn nữ chính. Ad giờ công ty phải tới giám đốc tiếp nhận tân kịch bản phiên thiên, đánh nhịp hòa âm, cái này hảo, liền định cái này, bất quá nữ chính. Tăng liên nhìn đối phương đánh giá chính mình không quá vừa lòng bộ dáng không cấm coi điểm cấp, ta không cần tiền thù lao, miễn phí đóng phim. Nàng hiện tại nóng lòng nổi danh, nàng tin tưởng chính mình diễn tiểu hiến tử nhất định sẽ tích lũy rất nhiều học sinh fans. Đến lúc đó lại nhiều chụp mấy bộ phim truyền hình, nhất định có thể so Hạ Thiên Manh còn muốn hồng. Hạ Thiên Manh bất quá là có nguyên tắc giả cấp bàn tay vàng thôi. Ở chính mình cái này có thực lực thế kỷ 21 tân tân nhân loại trước mặt không có chút nào ưu thế. Giám đốc nhìn ra nàng cấp bách, liền ra vẻ khó xử, tuy rằng nói cái này kịch bản chế tác muốn so thượng một cái tiểu, nhưng là tiêu phí cũng sẽ không quá ít. Tăng Liên tuy rằng hiện tại chỉ có 18 tuổi, nhưng là ở xuyên tới phía trước nàng đã là xã hội nhân sĩ, những cái đó hắc gá mặt nàng cũng gặp qua không ít. Hiện tại giám đốc nói những lời này nàng tự nhiên cũng minh bạch hắn ý tứ, cho dù lại không cam lòng cũng chỉ có thể gật đầu, ta đây tiền nhuận bút cũng không cần, ta diễn nữ chính. Nàng hiện tại mãn trong đầu tất cả đều là trở thành siêu Việt hạ thiên manh nữ minh tinh. Siêu Việt hạ thiên manh là nàng sâu nhất chấp nghiệm, thậm chí có thể vượt qua được đến mận kham. Nàng cỡ nào khát vọng có thể chứng minh chính mình xuyên qua chính là muốn trở thành thế giới này nữ chính. S giờ công ty phải tới giám đốc vừa lòng cùng tăng liên ký kết hợp đồng, như vậy miễn phí được đến một cái tốt kịch bản, chẳng qua làm nàng diễn nữ chính thôi, còn nữa nếu nàng diễn không hảo có thể trực tiếp làm nàng không cần diễn, nếu diễn hảo còn không phải bọn họ công ty bạch kiếm. Như thế nào đều rất được lợi a. Tang Liên nhìn đối phương vừa lòng rời đi mới mang theo lòng tràn đầy trí khí về nhà. Nàng muốn đem tin tức tốt này cũng chia sẻ cấp mẫn kham. Làm hắn minh bạch chính mình không phải tiểu nội muội Nàng muốn đứng ở giới giải trí đỉnh, siêu việt trong tiểu thuyết hạ thiên manh vị trí. Đứng ở hắn bên người, hưởng thụ người khác cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Đây là nàng đi vào thế giới này mục đích, nhất định là quốc dân nữ thần đầu nhập giới ca hát tiểu vương tử ôm ấp. Quốc dân nữ thần mối tình đầu ra đời. Nhân diễn sinh tình. Vẫn là sớm đã ám đội trần thương. Che trời lấp đất hai tiếng tin tức chiếm cứ các giải trí đầu đề. Hạ thiên manh tử diễn cung đình xuất đạo bắt đầu liền chưa từng nháo quá hai tiếng. Một là có diệp ra ở phía sau hộ tống. Nhị là có mận kham cái này hai tiếng vật cách điện. Lại diễn dân quốc 193 bởi khi diễn tuy là thiếu phu nhân nhưng đã là quả phụ. Toàn bộ chiến tranh phiến chủ đề là ái quốc mà phi. cho nên cũng không có nháo quá thai tiếng ở tham gia game show thời điểm cũng là tỏ vẻ độc thân cho nên ở người xem trước mặt hạ thiên manh là thuần khiết liền luyến ái đều không có nói qua hiện tại ít điều hiệp lữ bắt đầu quay không bao lâu liền truyền ra cùng nam chủ có thai tiếng tự nhiên sẽ được đến càng nhiều chú ý trên mạng bắt đầu mắng chiến không ngừng có có ngươi là ta nữ thần bình yên bất quá là lớn lên cũng không tệ lắm thôi ca hát ca hát không thật tốt diễn kịch cũng không nghiêm túc Liền sẽ nghĩ cùng nhà của chúng ta cỏ cò nháo thai tiếng, cũng không biết có phải hay không muốn mượn cơ thượng vị. Bình Nghiên phấn, đi tìm chết đi trên lầu. ngươi chính là ghen ghét nhà của chúng ta nhiên nhiên lớn lên xoái ca hát hảo. Giới giải trí từ trước đến nay đều là nữ tinh câu dẫn nam tinh thượng vị. Cũng không biết có phải hay không cỏ cò muốn mượn chúng ta nhiên nhiên thượng vị đâu. Yêu nhất cỏ cò nói chuyện chú ý điểm. chúng ta có cọ gần nhất mới vừa thăng giá trị con người bước lên một đường các ngươi bình yên xứng làm có có câu dẫn hắn sao trừ bỏ các ngươi phan não tản ai còn thích hắn Nhiên nhiên ta ái các ngươi mới là phan não tản. chúng ta là lý chi phấn chúng ta bình yên là tốt nhất vương hân nhìn trên mạng tin tức phía dưới tràn đầy bình luận không cấm thở dài nữ tinh cùng nam tinh nháo ra thai tiếng vĩnh viễn là nữ tinh có hại có có lấy như vậy thuần khiết hình tượng xuất đạo không thể mới vừa hồng lên liền hủy. Tuy rằng đoàn phim đóng phim thời điểm sẽ tách ra cùng ngoại giới liên hệ, một lòng đóng phim, nhưng là lần này hai tiếng nháo quá lớn, đoàn phim người cũng đều đã biết. Ở bọn họ xem ra căn bản không có cái gọi là câu dẫn cùng thượng vị, bình yên bất quá là trai trai tiểu tử, diễn kịch thường xuyên NG, cũng chính là cỏ có, có người hảo, tổng hội giúp hắn phân tích cốt truyện nhân vật. Cỏ có, có là đoàn phim nhân duyên tốt nhất cái kia, Vô luận khi nào nàng bên người luôn là có thể vây quanh một vòng người, mọi người đều thích tìm nàng đối diễn, nàng chưa bao giờ sẽ cùng người khác trở mặt. Vô luận khi nào tìm nàng nàng vĩnh viễn đều sẽ không cự tuyệt, đoàn phim có nhân sinh bệnh gì đó nàng cũng có thể ở trước tiên phát hiện, nàng quan tâm có thể cho người lớn nhất ấm áp. Bọn họ cuối cùng minh bạch vì cái gì có có trước kia cùng nhau hai cái đoàn phim người đều không có nói qua nàng không tốt. Bởi vì cái này có thể cho người ấm áp nữ nhân. không có người sẽ chán ghét nàng tính cả là nữ nhân nhân viên công tác hoặc là mặt khác vai phụ cũng sẽ không ghen ghét nàng nàng quá tốt đẹp là người không đành lòng đi thương tổn nàng lần này hai tiếng đoàn phim rất nhiều người đều vì cò cò bênh vực kẻ yếu thậm chí cảm thấy cò cò không nên như vậy tốt đi trợ giúp bình yên nếu không cũng sẽ không ở trên mạng bị bình yên fans như vậy mắng cò cò đối này chỉ là hơi hơi mỉm cười nói cho thế nàng bên vực kẻ yếu người Ta trợ giúp hắn chỉ là bởi vì cảm thấy người khác thực hảo, hơn nữa fans ngôn luận cũng không đại biểu là hắn ý tứ, fans chỉ là thực đơn thuần tưởng giúp chính mình thần tượng nói chuyện thôi, ta không cần thiết như vậy để ý. Đứng ở ngoài cửa nghe thấy những lời này bình yên trong lòng rất là hổ thẹn, hắn ở phòng hóa trang thời điểm trợ lý còn khuyên hắn không cần lại tiếp cận cỏ cỏ, hiện tại nghĩ đến là chính mình cho nàng mang đến phiền não, thật sự là ấy náy. Hai tiếng truyền ra trưa hôm đó làm đương sự bình yên liền phát biểu một cái hội bồ, cỏ cỏ tỷ không hổ là ta nữ thần. Đóng phim thời điểm thật sự hảo mỹ a Có thể cùng cỏ cỏ tỷ cùng nhau đóng phim thật sự thực may mắn. Hy vọng các vị sau đó không cần nhằm vào ta nữ thần lạp phụ thượng mấy chương mỹ đồ. vậy bồ phụ thượng hai chương đồ, một chương là Hạ Thiên Manh Tố Nhan ngồi hướng dẫn du lịch bên cạnh nhìn màn ảnh phân tích cốt truyện, sơ mi trắng hắc quần dài, thoát nhìn thực thoải mái thanh tân. thú lệ khuôn mặt bởi vì nghiêm túc mà có vẻ càng thêm có mị lực đệ nhị trương là nàng đứng bên ngoài cảnh quay chụp cao cao trên vách núi một bộ màu trắng cổ trang váy dài ở phong hạ phần phật vũ bởi vì cách đến quá xa xem không lớn rõ ràng dung nhan nhưng là kia xuất trần khí chất đã cũng đủ kinh diễm vậy bù một phát ra tới lại là khiến cho hoanh động nội cái nói hoa kẻ lừa đảo lại đây hoa bảo đảm không tấu ngươi Hoa chỉ là trước tiên một ngày canh năm mà thôi. Thê tê quả thực chua sót. Đều bắt đầu không yêu hoa sao. Nói tiếp theo thiên cổ ngôn, trong đàn tiểu khả ái nhóm đã ở dũng dược báo danh xin nhân vật. Thân là tổng đạo diễn hoa, đang ở tư tưởng cốt truyện. 63 chương 63, âm thần giải trí thiên vương một hai, Ta là một cây thảo, có có như vậy Mỹ là muốn nghịch thiên sao. Võ hiệp kịch có có đến tuột cùng sắm vai chính là cái dạng gì nhân vật ta. Hảo muốn nhìn A. Câu phát sóng A. Ôn nu heo, ta cần thiết nói ta đã yêu cỏ cỏ. Tạo hình thật sự quá Mỹ. Câu kịch thấu A. Bình yên phấn, tuy rằng ta là trung thực sau đó, nhưng là ta đã bị cỏ cỏ Mỹ lệ chinh phục. Chúng ta nhiên nhiên nếu chủ động cấp cỏ cỏ tẩy trắng, còn gọi cỏ cò cỏ tỉ tỉ, như vậy ta quyết định vẫn là dùng khách quan ánh mắt đi xem cỏ cỏ đi. Ta ái cỏ cỏ, ta nữ thần mị lực không người có thể chắn A. Vốn dĩ chuẩn bị tới hắc bình yên, bất quá xem ở hắn cũng như vậy thích chúng ta cỏ cỏ phân thượng ta còn là đi ngang qua một chút liền đi thôi. Mẫn kham nhìn trên màn hình khí chất xuất trần thân ảnh, không chút để ý vốt ve một chút màn hình, khỏe miệng ôn nhu ý cười hơi hơi gia tăng. Bưng hộp cơm lại đây trợ lý thấy hắn đang xem ảnh chụp đem hộp cơm đặt ở trên bàn, cũng ngồi xuống bắt đầu nhắc mãi, cỏ cỏ thật sự rất có khí chất, cổ trang kịch có thể diễn như vậy có ý nhị không nhiều lắm. Rất nhiều diễn viên diễn quá hiện đại hóa, bằng không chính là quá phong trần, Cổ có, có như vậy không hỏa đều thực xin lỗi như vậy nhiều xem trọng nàng fans. Trong lòng vẫn là cảm thấy Mẫn Kham cùng cổ còn là thực xứng đôi, ngắm lại cổ còn như vậy hảo nữ nhân là nhà mình Mẫn Kham A, liền cảm thấy hảo vui vẻ. Mẫn Kham nhìn trợ lý một người trộm nhạc tuy rằng cảm thấy hắn thực nhị, nhưng vẫn là vì người khác đều cảm thấy nàng hảo mà cảm thấy tự hào. Này thật là một loại kỳ quái cảm giác. Ông, Khám ca ca phải chú ý thân thể Nga. Ta hiện tại cũng ở đóng phim đâu. Như vậy thực mau liền có thể quang minh chính đại kêu người nha. Tiểu liên. Mẫn kham có chút đau đầu xoa xoa cái chán. Từ lần đó cùng Hạ Thiên Manh nói qua phải cho nàng độc nhất vô nhị cảm thụ sau hắn cùng tang Liên liên hệ đều thiếu. Tuy rằng hắn đem tang Liên đương muội muội, nhưng là biết tang Liên đối hắn bất đồng lúc sau hắn cũng không tưởng tiếp tục cho nàng ảo giác. Nhưng là cho dù hắn không hồi phục, tang liên cũng sẽ vẫn luôn tìm hắn hắn không nghĩ làm tang liên lại chấp nhất không bỏ chính là dù sao cũng là khi còn nhỏ theo sau lưng mình tiểu muội muội hắn luôn là đối nàng so đối người khác nhiều một phân kiên nhẫn không chờ mẫn kham hồi bắt qua đi chợ lý liền chạm chạm hắn cánh tay hắn ngẩng đầu thấy đó là dù lì cầm hai chén nước đi tới nùng trang diễm mạt nàng là âu mỹ nam nhân thích hình lại phi châu á nam nhân yêu tha thiết châu á nam nhân càng thích cái loại này hóa trang yêu Mỹ, giác trang thanh thuần nữ nhân. Vincent, có rảnh sao? Cùng nhau đối diễn. du lì tư thái quyến rũ ngồi vào hắn bên cạnh, làm lơ mẫn kham lánh xuống dưới ánh mắt, cười nhìn về phía trợ lý. Trợ lý xấu hổ nhìn nhìn mẫn kham, du lì dù sao cũng là đạo diễn nữ nhi không hảo đắc tội, chỉ có thể chính mình yên lặng tránh ra. Vincent. du lì dùng tay chạm chạm hắn chân, mang theo ái mội hoạt động một chút, nàng đối cái này bề ngoài ôn nhu nam nhân mơ ước lâu lắm. Chính là hắn nhất quán chỉ biết cự tuyệt, cho dù là cười cũng sẽ đối nàng nói không. Cái này làm cho luôn luôn ở nam nhân trước mặt thực an khai nàng rất là bị nhục. Xin lỗi, bởi vì quốc nội có chút việc, ta đã cùng đạo diễn thỉnh quá giả. Cho dù là sắm vai nam nhị, nhưng là ở cái này huyền huyễn anh hùng điện ảnh hắn xuất diễn cũng không tính nhiều, cho nên hắn cho dù không ở mấy ngày cũng không có quan hệ. Dù lì tuy rằng trong lòng không vui. Nhưng trên mặt vẫn là mang theo tươi cười gật gật đầu, chính mình rời đi. Mẫn kham nhìn rủ lì rời đi bóng dáng hơi hơi nhấp môi, mệt mỏi đỡ lấy cái chán. Cô cô, ta ngủ ở nơi này, ngươi buổi tối ngủ nào. Thượng la thiếu niên dương quá ngồi xếp bằng ngồi ở trên dương đá, trên đỉnh là bên ngoài thấu tiến vào dương quang. Tiểu long nữ nghe vậy chỉ là hơi hơi gật đầu, trường tụ vung lên, màu trắng khăn bạch bị nội lực buộc chặt ở thạch động hai đoan. Nàng thả người nhảy liền ngồi ở khăn bạch phía trên, chậm rãi nằm xuống. Dương quá ngơ ngẩn nhìn nàng công bố xuống dưới tóc dài, bạch đi hề nếu tiên, như vậy nàng ở trong mắt hắn phảng phất giống như tiên nữ hạ phàm. Tập. Một cái quá. Nam Dương vừa lòng sờ sờ cảm, hiện tại có cỏ cỏ hỗ trợ đối diễn, bình yên nở dê số lần giảm bất không ít, nếu là cỏ cỏ một người chủ diễn xuất diễn trên cơ bản đều là một cái quá. Cho dù là đã hà khắc nổi tiếng hắn cũng chọn không ra thật xấu Nếu nói nguyên bản tiếp cái này diễn là bởi vì hoàn vũ ra mặt Như vậy hiện tại hắn như vậy nghiêm túc đạo này bộ diễn đó là bởi vì thấy cỏ cỏ kỹ thuật diễn tinh vi Hắn tin tưởng này bộ diễn nhất định sẽ hồng Một bên biên kịch Trương San đưa cho hắn một chén nước Cười nhìn về phía trong sân cùng bình yên nói cốt truyện hạ thiên manh Nói, cỏ cỏ diễn kịch rất có linh hồn ta còn tưởng rằng nàng khả năng cực hạn với cổ điển thiên kim không nghĩ tới diện nữ hiệp cũng như vậy hiên ngang ta cảm thấy tiểu long nữ nhân vật này chính là vì nàng lượng thân đặt làm nam dương gật đầu lại nghĩ tới hiện tại trên mạng còn ở truyền những cái đó khó nghe nói cảm thấy cò cỏ kỹ thuật diễn hảo nhân duyên hảo cũng không tránh được bị hát tốt như vậy một nữ hài tử nếu bị những cái đó khó nghe đồn đãi hủy hoại liền thật sự đáng tiếc trương san cùng nam dương là nhiều năm bạn nối khố Thấy Nam Dương sắc mặt liền biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, liền lấy ra di động đã phát điều với Bù, có có lại lần nữa kinh diệm đến ta, không ngừng là bề ngoài càng là kỹ thuật diễn cùng nhân phẩm. Giống như vậy tốt nữ hải tử hy vọng nàng có thể được đến người khác chính xác đánh giá. Phía dưới còn phụ thượng một trương hạ thiên manh thế đoàn phim nhân viên hỗ trợ thu thập đồ vật hành chụp, tố nhan, đơn giản quần áo, nhưng là bởi vì trên người khí chất có vẻ như vậy ôn nhu, Vậy Bù một phát. phía dưới hỏa tốc bình luận ta là khẩu vị nặng không nghĩ tới San Tỉ cũng thích cọ cọ hiện tại những cái đó nói cọ cọ chỉ có khác phái duyên người có thể cút xéo nặc danh nhân sĩ San Tỉ là có tiếng nghiêm khắc a có thể nói ra cọ cọ kỹ thuật diễn hảo thuyết minh là thật sự thực không tồi a đại a mặc kệ là ảnh sân khấu vẫn là sinh hoạt chiếu nữ thần luôn là có thể kinh diễm đến ta chỉ có thể cùng bái nam dương nhìn về phía đối chính mình cười vẻ mặt đắc ý trương san vô ngữ quay mặt đi nói giống như chỉ có chính mình cảm thấy cỏ cỏ không tồi giống nhau cũng không biết thượng một lần tâm tình không hảo đi tìm an ủi chính là ai bên kia bình yên tắc nghe hạ thiên manh phân tích cốt truyện nhân vật không được gật đầu rất nhiều diễn hắn không thể minh bạch nên như thế nào đi diễn thời điểm cỏ cỏ tỉ đều sẽ hảo tâm giảng giải cho chính mình nghe hắn thật sự không có gặp được quá như vậy thiện lương người Hạ thiên manh nói xong thấy bình yên một bộ ngoan ngoãn nghe giảng bộ dáng liền sờ sờ tóc của hắn, cười, ngươi đã rất tuyệt, thật sự. Bình yên nghe nữ thần như vậy khích lệ chính mình, tâm đều phải bay lên tới, cười càng thêm sán lạ. Hạ thiên manh thấy hắn như vậy cảm thấy giống như là nhà bên đệ đệ giống nhau, cuối cùng là minh bạch vì cái gì hắn có thể có như vậy nhiều fans, rốt cuộc như vậy ánh mặt trời rộng rãi người, cười rộ lên phảng phất có thể làm người cảm giác được vui sướng. Người như vậy như thế nào sẽ làm người không thích? Bất quá muốn tiếp tục nỗ lực a. Hạ thiên manh lại nói một câu liền đi bên cạnh chuẩn bị vì tiếp theo chàng diễn bộ trang, nàng lại đột nhiên nghe thấy Bình Yên ở phía sau lẩm bẩm một câu cò cò tỉ cười rộ lên cùng Vin Sen giống như a. Nhớ tới giữa trưa mẫn kham phát tới tin nhắn, ý cười càng sâu. Thế giới này kết cục nói hoa đều không có tưởng hảo đâu. Có gì kiến nghị cầu bình luận? Không không sao thế giới nở tờ nói không có ý kiến đi. Cổ ngôn thế giới bất quá hoa minh tinh văn còn không có viết xong đâu. Đàn Hào, 119654115 nói tốt cấp thái tử thêm càng. Chờ hoa buổi tối lại thêm đi. 64 chương 64, ấm thần giải trí thiên vương một 13 thêm càng. Hạ thiên manh đem chính mình đơn độc xuất diễn dùng một lần chụp mấy cái sau đó hướng Nam Dương xin nghỉ một ngày. Nam Dương một bên lật xem đánh ra tới phim ảnh thẳng gật đầu. Xem những người khác đều thực kinh ngạc, Nam Đạo là có tiếng xin nghỉ khó, như thế nào Hạ Thiên Manh vừa xin nghỉ liền thông qua. Nam Dương nhận thấy được người khác khác thường, chỉ là đem máy quay phim hướng kia một phóng, các ngươi nếu là cũng có thể toàn một cái quá ta cho các ngươi phóng một tháng giả. Những người khác sôi nổi hồi chính mình cương vị thượng, đối với có thể ở hà Khắc Nam Đạo màn ảnh tiếp theo điều quá, bọn họ chỉ có thể cùng bái. Hạ Thiên Manh nhưng thật ra không biết xin nghỉ phát sinh này đó nhạc đệm. chỉ là nàng rời đi đoàn phim thời điểm vừa vặn gặp phải tới đoàn phim tô mặc như cũng là màu đen thẳng tây trang cho dù bộ dạng tuấn mỹ cũng bị cả người cấm dục hơi thở kéo thành người sống chớ gần tô thiếu hạ thiên manh gật đầu mỉm cười đối với cho chính mình lối tắt lại chưa từng yêu cầu hồi báo tô mặc nàng vẫn là rất có hảo cảm tô mặc hơi hơi gật đầu đi theo tới trợ lý hiểu rõ chính mình nói thanh có việc liền tiên tiến đoàn phim Nhưng thật ra tô mặc đánh giá hạ thiên manh một phen, nhướng mày, đi ra ngoài. Đơn giản hưu nhàn vận động trang, màu đen kính mát che khuất hơn phân nửa cái trứng nước mặt, cho dù không khoa trương nhưng bởi vì nàng trước mặt người khác tố nhã hình tượng, người bình thường cũng rất khó liên tưởng đến nàng. Hạ thiên manh gật đầu, chính mình gỡ xuống mắt kính, đi tiếp người. Tô mặc khẽ gật đầu, lạnh nhạt như cũ, nơi nào, ta đưa ngươi. Hạ thiên manh có chút kinh ngạc. Như vậy tự nhiên mà vậy là mấy cái ý tứ. Thấy hắn đã chuẩn bị xoay người lấy xe mới cười mở miệng nguyện cự, không hảo phiền phái tốt thiếu ta đi sân bay tiếp người. Tô mặc tựa hồ không quá minh bạch nàng vì cái gì sẽ cự tuyệt chính mình, nhưng y hắn từ trước đến nay lãnh ngạnh tính tình cũng không mừng hỏi nhiều, chỉ là gật gật đầu. Có lẽ là nàng trong vòng bạn tốt. Hạ thiên manh thấy tô mặc không nói gì ý tứ liền nói thanh lần sau thấy chính mình đi ngầm ga ra lấy xe. Tô mặc nhìn nàng rời đi thước tha dáng người, như như mày, hắn như thế nào cảm thấy quái quái? Hắn cho nàng tốt kịch bản, đề cao nàng giá trị con người, nàng hẳn là chính mình người A, chính mình là nàng kim chủ, nàng như vậy lãnh đạm có phải hay không không tốt lắm? Tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì? Lâm vào trầm tư tô mặc căn bản không ý thức được, nay chỉ là hắn một người ý tưởng, thân là đương sự hạ thiên manh còn lại là đối hắn ý tưởng hoàn toàn không biết gì cả. Mẫn kham từ sân bay đặc biệt thông đạo ra tới thời điểm liền thấy ngừng ở ven đường điệu thấp màu trắng mạ mà giờ dạ thì Đi theo hắn bên người trợ lý hiểu rõ, đem mẫn kham hành lý bỏ vào cốc xe, dặn dò hắn vài câu hảo hảo nghỉ ngơi liền chính mình rời đi, rốt cuộc nhân ra vợ chồng son hắn tổng không hảo đi đương bóng đèn. Còn nữa cho dù mẫn kham không nói, hắn cũng minh bạch mẫn kham ở nước Mỹ có bao nhiêu áp lực. Hắn nên hảo hảo thả lỏng một chút. Mẫn kham ngồi vào ghế phụ. Quay đầu đối thượng Hạ Thiên Manh mãn mang ý cười đôi mắt, nhấp môi cười, như thế nào? Hạ Thiên Manh có thể từ hắn bình đạm tươi cười trông được ra hắn mỏi mệt. Nguyên văn đối Mẫn Kham xuất ngoại phát triển chỉ là vài nét bút mang quá, nhưng là đang ở thế giới này chính mắt chứng kiến liền có thể thấy hắn vất vả. Nàng khởi bỏ đai an toàn, thấu đi lên ôm hắn, rất nhớ ngươi. Mẫn Kham nghe trên người nàng hương thơm, đột nhiên cảm thấy mỏi mệt đều nhẹ, ôm chặt nàng hôn hôn nàng ướt tắt môi. ta cũng là Hắn ở nước Mỹ quá đến có bao nhiêu áp lực, hắn liền có bao nhiêu hoài niệm nàng ôn nhu. Hạ thiên manh cười khe rán hắn cánh ngôi, cười kiều tiếu lại ái muội, ta không tin. Mẫn kham cắn nàng một ngụm, đem mặt vùi vào nàng phát gian, thanh âm mang theo một chút chính mình không có phát hiện ủy khuất, nước Mỹ một chút cũng không tốt. Châu Á người tưởng khai thác Âu Mỹ thị trường thật sự quá khó khăn, cho dù hắn ở châu Á là thiên vương cấp bậc, chính là ở Hollywood cũng bất quá là cái tân nhân. Hạ thiên manh rỗi tay vướt ve tóc của hắn, cười, mẫn kham, chúng ta luôn là muốn đi ra này một bước, đừng quên chúng ta mộng tưởng. Sớm tại vừa mới ở bên nhau khi, bọn họ liền nói tốt cùng nhau trở thành quốc tế siêu sao. Đây là bọn họ ở giới giải trí lớn nhất mục tiêu, bọn họ không chỉ là tưởng hồng, càng muốn ở giới giải trí trong lịch sử lưu lại bút mực. Mẫn kham lặng lặng cảm thụ nàng mạch đập ở bên thai chấn động, cảm giác được sói mòn dũng khí lần thứ hai tăng trở lại. Hắn chưa bao giờ quên quá bọn họ mộng tưởng. Quốc nội thậm chí châu Á, hắn cũng đủ vì nàng hộ thống. Hiện tại hắn muốn khai thác gấu Mỹ, hắn hiện tại cảm nhận được lạnh nhạt, hắn không muốn làm nàng cũng đi cảm thụ. Hắn tưởng nàng cảm thụ đều là tốt đẹp. Hảo. Hắn nhẹ nhàng câu môi, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, hắn sẽ không quên, sẽ không từ bỏ. Chỉ cần bọn họ vẫn luôn như vậy ở bên nhau. Hoàng A Mã. Ngươi không phải đã nói liền thích ta không lớn không nhỏ không cần thủ quy củ sao? Như thế nào đột nhiên muốn ta học cái gì quy củ? Tạc. Đạo diễn kêu tạp, toàn trường nhân viên nhìn về phía màn ảnh trung tâm. Một thân kỳ phục tăng liên đau đầu đỡ lấy trên đầu đỉnh hoa kỳ đầu. Thấy thế nào ti thời điểm cảm thấy diễn viên diễn dễ dàng như vậy, đến trên người nàng liền như vậy khó khăn. Này đó đạo cụ quả thực muốn mạng người. Tăng liên. Ngươi muốn diễn chính là tùy tiện hào sảng. Không phải kêu ngươi làm nũng. Ngươi nhà rốt cuộc có thể hay không diễn. Không được liền một bên đợi. Đạo diễn cũng là một bụng hòa khí. Tiêu một cái trước nay không diễn quá diễn cao trung sinh ra để diễn nữ chính. S giờ công ty là tưởng tỉnh tiền tưởng điên rồi đi. Tăng liên trong lòng khí phát run, âm thầm nhắc mãi. Ngươi cái này đạo diễn. Trong tiểu thuyết cũng chưa mạo quá mặt, còn kêu ngạo cái gì. Nhị lưu đạo diễn có thể đạo ta kịch bản là tích tám đời đức. Xem ta đỏ về sau không được chỉnh chết ngươi. Trên mặt lại mang theo nhu nhược đáng thương bộ dáng, không lưng xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đạo diễn, ta chính mình lại hảo hảo đúng đúng kịch bản đi, thật sự thực xin lỗi. Đạo diễn thấy thế thẳng xua tay, có lệ, ngươi đi xem ngươi, những người khác trước chủ. Tiếp theo chàng, lệnh phi cùng hoàng đế diễn. Nhìn những người khác đều sôi nổi trở lại cương vị công việc lưu đủ lên, Tăng Liên túi đầu lộ ra giữ tợn biểu tình, các nàng lại như thế nào nỗ lực cũng bất quá là vai phụ thôi. Chính mình là thế giới này nữ chính. Các nàng chỉ có thể cùng bái. Tăng Liên vẫn luôn như vậy cảm thấy, cho dù ông trời làm nàng xuyên qua, như vậy nàng liền nhất định là nữ chủ, khẳng định là ông trời xem hạ thiên manh, cái này thánh mẫu bạch liên hoa không vừa mắt, kêu chính mình tới diệt nàng. Nghĩ đến đây Tăng Liên lại tràn đầy sức lực lấy ra di động cấp mẫn kham gọi điện thoại, thân là nữ chủ nàng còn muốn đi cứu vớt bị bạch liên hoa nguy hại nam chủ A. uy. Tăng Liên vừa nghe thấy tiếp điện thoại chính là cái giọng nữ liền có chút không rõ, kham ca ca đâu. Hắn ở tắm rửa, có việc đợi lát nữa đánh tới đi. Tăng Liên nghe nói như vậy một phen cắt đứt điện thoại, trên mặt lại mang theo không khí cùng hưng phân ý cười, thấy đi. Trong tiểu thuyết nữ chủ mỗi lần cấp nam chủ gọi điện thoại thời điểm đều sẽ gặp được như vậy hiểu lầm. Tuy rằng hạ thiên manh hiện tại cùng mẫn kham ở bên nhau, nhưng là này vừa lúc phù hợp tiểu thuyết định luật A. Hạ thiên manh chính là nữ xứng ta mới là nữ chủ. Bên kia hạ thiên manh còn lại là nhìn cắt đứt điện thoại màn hình, hơi hơi câu môi. Làm sao bây giờ, hảo tưởng ngược ngược nàng. 65 chương 65, âm Thần Giải Trí Thiên Vương 14 Mẫn kham từ toa lét ra tới thời điểm liền thấy hạ thiên manh dựa ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài, ban đêm yên lặng cho nàng bao phủ thượng một tầng lạnh leo hơi thở. Nàng chỉ là như vậy đứng ở nơi đó, liền thành một đạo phong cảnh. Làm sao vậy? Hắn đến gần nàng, theo nàng ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, thấy lại là phía chân trời đen nhánh giống như một đạo cái chán, ngăn cách ánh sáng. Hạ thiên manh tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại. quay đầu xem hắn nước ngựa ngùng nhỏ nước đầu tóc cười lôi kéo hắn ngồi vào mép giường, chính mình ngồi quỳ đến mép giường cầm khăn lông vì hắn sắt tóc, bởi vì thường xuyên phải làm tóc gì đó, cho nên phải hảo hảo bảo hộ tóc, ngày thường ở nhà nói liền không cần dùng máy xấy. Mẫn kham cảm thụ ở phát gian xoa động mềm mại khuynh hướng cảm xúc hơi hơi cầu môi, thanh âm lười biếng mang theo khôn kể gợi cảm, ân, tay nghề không tồi. Hạ thiên manh buồn cười, dùng sức xoa vài cái, Đem tóc của hắn xoa thành một đoàn, kia cũng không gặp ngươi cấp điểm cái gì, khi ta là không công sao. Mẫn kham xoay người ôm nàng ngồi ở chính mình trong lòng ngực, cười hôn một cái gương mặt, đủ sao. Hạ thiên manh cười đẩy hắn, khăn lông còn đáp ở hắn trên đầu, nhìn hắn hiện tại không hề bên ngoài ấm áp nam thần bộ dáng liền muốn xuất ra di động, ta muốn chụp được tới, ngươi như vậy thật sự là quá khó được. Mẫn kham cũng không ngăn trở. tuy ý nàng cầm di động chụp chính mình không hề hình tượng đáng nói bộ dáng chỉ là cười manh manh khẳng định sẽ không làm ta mất mặt hạ thiên manh liền chụp vài chương hắn đỉnh khăn lông bộ dáng tuy rằng tố nhan lại có thảo đôi kiểu tóc tương hủy nhưng là ngũ quan khí chất thêm phân thoạt nhìn so bên ngoài hoàn mỹ bộ dáng càng ở nhà thoải mái thanh tân không cấm nhũ môi quả nhiên là người đẹp như thế nào chụp đều đẹp sao ta tin tưởng ngươi liền tính là đem ảnh chụp phát ra đi cũng sẽ không rất phấn mẫn kham nhìn nàng khó được tiểu tiếu khả nhân bộ dáng chỉ cảm thấy buồn cười thực liền đoạt qua di động lôi kéo nàng cùng nhau tự chụp đến đây đi hòa hảo xem ta cùng nhau chụp hai chương hắn hiện tại mới nhớ tới bọn họ kết giao ba năm lại bởi vì các loại nguyên nhân liền một chương chụp ảnh chung đều không có hạ thiên manh như cũng là ban ngày hưu nhàn vận động trang nhưng thật ra mẫn kham xuyên chính là một thân màu lam quần áo ở nhà hai người ghé vào cùng nhau tố nhã khí chất thêm thành Thấy thế nào như thế nào xứng đôi. Thật tốt. Hạ thiên manh phiên di động hai người cười chụp ảnh chung, nhẹ giọng nỉ non, mang theo vui sướng cùng khổ sở. Mẫn kham nhìn nàng như vậy, sờ sờ nàng phát đỉnh, cười, manh manh, đừng nóng nội. Hắn sẽ làm chính mình trở nên càng cường, như vậy liền không người có thể ngăn cản. Hắn hiếu thắng đến cho dù fans phản đối, hắn cũng có thể chống đỡ không buông tay, hắn không nghĩ giống những người khác như vậy bởi vì các loại nguyên nhân chia tay. Hắn hiện tại như vậy thích nàng. Chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Hạ thiên manh nhìn về phía hắn, hốc mắt đều ở đỏ lên, đen nhánh trong mắt tràn đầy mong đợi cùng kinh hoàng. Sẽ. Mẫn kha mỉm cười túi người hôn hôn cái chán của nàng, nàng vẫn là không có cảm giác an toàn, hắn làm quá ít. Hạ thiên manh vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn tươi cười ôm cổ hắn, dựa vào hắn ngực, nghe bên tai ấm áp chấn động, trong lòng lại suy nghĩ. nguyên văn tăng liên sở dĩ có thể cướp đi mẫn kham không chỉ là tăng liên quá am hiểu đánh cảm tình bài hắc hạ thiên manh còn có nguyên nhân là mẫn kham chính mình đối hạ thiên manh cũng không nhiều ít cảm tình đi mẫn kham như vậy nam nhân đem người khác đều ngăn cách ở thế giới của chính mình ở ngoài nếu là vào hán tâm đó là thiên hạ tương phụ không buông tay cho dù nguyên văn tăng liên cùng mẫn kham ở bên nhau tăng liên cũng cũng không có được đến mẫn kham ái mẫn kham chẳng qua quá cô độc Mà Tăng Liên vừa lúc cho hắn ấm áp, so sánh với nguyên chủ càng sâu. Hạ Thiên Manh bị cổ gian hơi thở ngứa hoàn hồn, cảm giác được dừng ở trên người khẽ hôn, nàng câu môi cười, vừa rồi hình như là tang Liên đánh ngươi điện thoại. Nàng mới sẽ không làm tang Liên có cáo trạng cơ hội, môn tình kịch xem nhiều người cũng không phải là chỉ có nàng. Mẫn kham không chút nào để ý dẫn cắn dưới thân hương cơ, lưu lại một lại một cái dấu hôn, ân. Qua vài phút cũng không được đến dưới thân người đáp lại, hắn mới ngẩng đầu xem nàng, nhướng mày, ngươi ở ghen. Hạ Thiên manh nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt tràn đầy nghiêm túc. Chúng ta nói tốt đó là chúng ta hai người từ mật dây số. Nàng tự nhiên biết đây là Nguyên Văn tang liên tiếp cận Mẫn Kham một đại trợ lực, như vậy nàng hiện tại như thế nào có thể không lợi dụng chính mình ưu thế đem tang Liên ưu thế răng giắt rớt? Mẫn Kham bật cười, thân mật hôn lên nàng ngồi, tràn đầy sủng lịch, hảo. Ngày mai ta lại đổi cái chỉ có ngươi biết đến dây số. Tuy rằng phía trước hắn không cảm thấy Tang Liên đã biết có cái gì cùng lắm thì, nhưng là nếu nàng như vậy để ý, hắn có gì tất làm nàng không vui. Hạ thiên manh vừa lòng, tùy ý hắn đem lưới thăm tiến chính mình trong miệng, mơ hồ không do nói, A kham ngươi thật tốt. Mẫn kham đem nàng áp đảo ở trên giường, chống tay nhìn xuống nàng, trên mặt mang theo tả tứ cười xấu xa, ta còn có càng tốt. Hạ thiên manh mặt đỏ. Lưu Manh. Mẫn kham cười túi người hôn môi nàng gương mặt, hắn từ trước đến nay đối này đó xem thực đạm, nhưng là không biết vì cái gì gần nhất nàng luôn là như vậy có thể hấp dẫn hắn, phảng phất một cái mỉm cười đều có thể làm hắn toàn thân châm hỏa. Đại khái đây là tình yêu lực lượng. Hắn tưởng đây là tình yêu lực lượng. Tăng liên nguyên bản chuẩn bị đi hạ thiên manh trong nhà tìm Mẫn kham kế hoạch nhân lâm thời sửa diễn mà chấm dứt. Cái gì? Vì cái gì đột nhiên sửa kịch bản? Tăng liên ngăn chặn đầy ngập phẫn nộ, làm ra nhu nhược đáng thương bộ dáng hỏi biên kịch, nàng quả thực muốn chọc giận điên lên rồi, 20 khanh khách như vậy kinh điển kịch bọn họ cư nhiên muốn sửa. Đều là điên rồi sao? Biên kịch một bên dùng bút xóa giảm nữ chủ xuất diễn, một bên có lệ xua tay, ta là biên kịch vẫn là ngươi là. Ngươi không phải biên kịch đừng nói lời nói, hảo hảo suy nghĩ diễn như thế nào diễn mới là ngươi hiện tại nên làm sự. Tăng liên mặt vặn vẹo một cái trước mắt, thấy người khác đều nhìn bên này, nước mắt lưng chồng nhìn biên kịch, không, cái này kịch bản là ta viết. Ta biết thế nào mới là tốt nhất, người như thế nào có thể tùy tiện loạn sửa. Người khác nghe nàng nói kịch bản là nàng viết mới hiểu được vì cái gì như vậy một cái bộ dạng không xuất sắc, kỹ thuật diễn lại tra cao trung sinh có thể đương nữ chính. Biên kịch nghe vậy mới nghiêm túc đánh giá nàng một phen. Thấy tăng liên một bộ chính mình như thế nào nàng biểu tình không cấm cười lạnh, làm sao vậy, ngươi ký hợp đồng thời điểm công ty có nói qua kịch bản không thể sửa đổi. Không thêm ngươi còn tại đây nói cái gì? Muốn ta nói, ngươi nếu có thể chụp hảo ngươi diễn, chính là không làm thất vọng chính ngươi kịch bản. Sám vai tử vi nữ minh tinh ở trong vòng cũng là nhị tuyến dựa trước, thấy tang liên một cái kỹ thuật diễn tra còn diễn nữ chính đã sớm không quan nhìn, hiện tại nghe biên kịch nói như vậy mới cười mở miệng. Là đâu, bất quá Tăng tiểu thư chính mình viết kịch bản như thế nào đối như thế nào diễn còn không hiểu biết. Tăng liên sắc mặt cứng đờ, lập tức để cao âm lượng, ngươi đây là có ý tứ gì? Nói nàng sao chép? Bên kia đạo diễn nghe thấy bên này động tĩnh nhăn chặt lông mày, hô, đều nào cái gì? Có cái gì vấn đề tìm công ty giải quyết đi? Có thời gian này không đi đối diễn tại đây gọi là gì? Cái kia nữ tinh thấy đạo diễn cũng thập phần không mừng Tang Liên bộ dáng mới vừa lòng hướng Tang Liên hơi hơi gật đầu, chính mình đi bổ trang. Tang Liên đoán hận nhìn nàng rời đi thân ảnh nắm chặt đôi tay, này đó khinh thường chính mình người đều sẽ hối hận. Nhất định. Húc húc húc qua có một cái cao lánh lại manh manh đắt biên tập viên. Không không cấp hoa để cử qua đều không tạo. Hi hi ở ngôn tình loại nhất tiềm lực bảng thượng lạc. Nói ở bảng trong lúc qua sẽ một ngày canh ba đát. thẹn thùng hảo tưởng lao tới để cử bảng tiền 10A hoa hiện tại là 32 danh ước. Chờ mong. 66 chương 66, âm thần giải trí thiên vương 1 năm canh 2. Mẫn kham tỉnh lại thời điểm ánh vào mi mắt đó là màu lam nhạt nóc nhà cùng màu trắng cánh hoa trạng đèn treo tường. Mới vừa tỉnh lại hắn còn có một chút vựng đã muộn một phút mới nhớ tới chính mình là về nước. Cảm giác được trong lòng ngực người giật giật. Hắn túi đầu nhìn nàng tú lệ nhỏ xinh khuôn mặt bởi vì giấc ngủ có vẻ càng thêm ngoan ngoãn, nhịn không được thấu tiến lên hôn hôn gương mặt, thấy nàng nhíu nhíu mày muốn tỉnh lại mới cười cắn khẩu nàng chóc mũi, chuẩn bị ngủ tới khi nào, tiểu đồ lười. Hạ thiên manh mơ mơ màng màng mở to mắt, đối thượng hắn mãn mang ý cười ôn nhu bộ dáng, cười hướng trong lòng ngực hắn chôn chôn không nghĩ rời giường Mẫn kham nhìn nàng bởi vì động tác lộ ra tới vai ngọc thượng tràn đầy hái dấu vết Thỏa mãn ôm cần nàng, ôn thanh đề nghị, ngươi ngủ tiếp một hồi, ta đi nấu cơm. Hạ thiên manh gương mặt dán hắn ngược ra thịt, nhỏ giọng nở nụ cười, không nghĩ tiêu chảy Mẫn kham cũng biết chính mình trù nghệ không tính là thật tốt, nhưng là ăn hư bụng hẳn là vẫn là sẽ không, cảm thấy nàng là ở bẩn thiểu chính mình liền muốn ngồi dậy, ta đây chỉ làm cho chính mình ăn. Hạ thiên manh vội vàng ôm chặt hắn không cho hắn lộn xộn, chăn mỏng từ bả vai trượt xuống lộ ra phiến phiến tuyết ra. nàng lại không hề hay biết xin khoan dùng ta sai rồi á kham lợi hại nhất ta cũng hảo đói bụng mẫn kham bất đắc dĩ đem chăn thế nàng cái hảo ám ách tiếng nói mở miệng ngươi là muốn ta ăn ngươi sao mò, đi mau đi mau đi mau hạ thiên manh sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây cũng không bận tâm hắn cũng trần trụi thân mình trực tiếp cuốn chăn lăn đến giường bên kia đi mẫn kham bất đắc dĩ lấy quá ở nhà phục mặc vào vô vô cuốn thành một đoàn người nào đó đừng nghẹn ra không được khí Ta đi nấu cơm. Thằng đến nghe thấy tiếng đóng cửa hạ thiên manh mới từ trong chăn toát ra đầu, hấp tấp buộc chộp đầu tóc xứng với đỏ bừng khuôn mặt nhỏ rất là khả nhân. Nàng trong lòng lại không có như vậy bình tĩnh. Ở vừa rồi trong nháy mắt nàng tựa hồ nhớ tới cái gì, rồi lại mơ hồ cái gì đều nhớ không rõ. Nhưng là nàng biết, nàng quên người kia nhất định rất quan trọng. Khóa vàng, làm sao bây giờ, Hoàng A Mã liền phải biết ta mới là hắn tự mình nữ nhi. một thân hồng nhạt trang phục phụ nữ man thanh thiếu nữ mang theo nôn nóng lôi kéo bên người nha hoàn trên mặt tràn đầy mâu thuẫn thống khổ lòng ta hảo vui vẻ hảo vui vẻ hoàng a mã có thể biết được ta là hắn nữ nhi chính là ta lại không đành lòng tiểu hiến tử chém đầu ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ bộ dạng tiếu lệ tiểu nha hoàn nghe vậy nhưng thật ra một lòng hướng chủ tiểu thư ngươi đã sớm hẳn là nói cho hoàng thượng ngươi mới là hắn nữ nhi a hiện tại hoàng thượng thật vất vả phải biết rằng Ngươi chẳng lẽ còn muốn gạt sao? Thiếu thư, ngươi đừng quên phu nhân Lâm Trung Di nguyện a. Đúng rồi, thiếu nữ tựa hồ lâm vào trầm tư, Ô Nhu ưu sầu bộ dáng thập phần mảnh mai, nàng ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa sổ. Mẫu thân Lâm Trung trước lớn nhất Di nguyện chính là hy vọng ta có thể tìm được Hoàng A Mã, được đến Hoàng A Mã thừa nhận, hỏi Hoàng A Mã một câu còn nhớ rõ đã từng ở bên Hồ Đại Minh đợi cả đời chờ cả đời hận cả đời hạ vũ hà sao? Ta không thể làm mẫu thân Di nguyện vô pháp thực hiện. Khóa vàng nghe vậy mới vừa lòng gật đầu, một bên đề nghị, tiểu thư, ngươi nghĩ như vậy mới đúng, cái kia tiểu yến tử đoạt ngươi phụ thân, còn đoạt đi rồi vốn nên thuộc về ngươi khanh khách vị trí. Ngươi không nên như vậy thiện lương. Thiếu nữ túc khẩn mày, cắn môi tựa hồ ở dãy rùa bên cạnh khóa vàng vẫn luôn bình tĩnh nhìn nàng, rốt cuộc hít sâu một hơi, hoan thanh nói, ta đã biết. Nàng trong mắt tràn đầy kiên nghị. Nàng không thể vì một cái quen biết không lâu kết bái tỉ mội liền đem mẫu thân di nguyện bức chi sau đầu, nàng tới kinh thành còn không phải là vì tìm hoàng a ma sao, vì cái gì gần trong gang tức lại nhút nhát không trước. Nàng phải vì mẫu thân hỏi ra câu nói kia. Tập. Đạo diễn kêu tạp, vừa lòng gật gật đầu, cũng không tệ lắm, buổi chiều tiếp tục bảo trì trạng thai A. Là, cảm ơn đạo diễn. Từ vi người sắm vai vội vàng cười nói tạng, Nàng diễn cái này 20 khanh khách nguyên bản nhân vật xuất diễn cũng không tính trọng, nếu không phải biên kịch xem tang liên không thoải mái chính mình cũng rất khó lấy lòng hắn ra tăng suất diễn, này bộ diễn tổng thể tới nói so với kia chút đô thị sinh hoạt phiến muốn nhiều rất nhiều thú vị, chụp hào không sợ sẽ không hồng. Đứng ở bên cạnh một buổi sáng không có xuất diễn tang liên rốt cuộc gáp không được trong lòng lửa giận, vọt tới biên kịch trước mặt chất vấn, biên kịch, ngươi như vậy đem chỉnh bộ diễn đều sửa lại. Nguyên bản tử vi cùng tiểu hiến tử hẳn là hảo tỉ mội mới đúng. Ngươi nói như vậy tiếp theo muốn như thế nào diễn? Nàng còn nhớ rõ nàng đọc trung học thời điểm xem Hoàn Châu cách cách thời điểm còn thực hâm mộ tiểu hiến tử cùng tử vi tỷ mội tình thâm đâu. Xem biên kịch này xu thế, là chuẩn bị viết khuê mật phản bội. Biên kịch chính mình nhìn kịch bản nhưng thật ra thực vừa lòng, nghe thấy tăng liên nghi ngờ cũng không phản ứng nàng, lo chính mình sửa chính mình. Tăng tiểu thư. Ta cảm thấy biên kịch như vậy sửa thực hảo A, cốt chuyện xuất sắc rất nhiều đâu. Nguyên bản kịch bản quá ngu ngốc, nào có bị đoạt tra cùng vị trí còn cho người ta đếm tiền ngốc tử. Ngũ A ca vĩnh kỳ mẫu phi du phi người sắm vai nghe vậy nhưng thật ra mở miệng, bởi vì biên kịch đem toàn bộ chuyện xưa phát triển xu thế thay đổi, cho nên nguyên bản không hai cái màn ảnh nàng cũng có thể nhiều hơn ra kính. Nói như thế nào ác độc bà bà cũng đến hương A. Tăng liên khí đều tưởng số bản. Lại tại như vậy nhiều người nhìn chăm chú hạ không thể không túi đầu, tốt như vậy kịch bản cư nhiên bị bọn họ chụp thành như vậy lục đục với nhau. Quả thực chính là cung đấu phiến. Nguyên bản tiểu hiến tử nữ chủ, hiện tại tử vi khóa vàng xuất diễn đều phải đuổi kịp và vượt qua lên đây. Nàng biết người khác là không đem chính mình đương hồi sự mới như vậy làm, chính là càng là rõ ràng mới càng là tức giận. Trong tiểu thuyết hạ thiên manh như thế nào dễ dàng như vậy liền diễn tốt phim truyền hình. bị bầu thành quốc dân nữ thần. Như thế nào đến chính mình này liền như vậy khó khăn? Liên bởi vì nàng không có tác giả cấp bàn tay vàng sao? Ừ, nàng cũng không tin cái này tà. Nàng nhất định sẽ đánh bại hạ thiên manh. Đến nỗi này đó hiện tại khinh thường chính mình ngu xuẩn người, về sau sẽ có bọn họ hối hận thời điểm. Tăng Liên Hùng tâm tráng chi đều là nàng tâm tâm niệm niệm thù địch sở không biết. Hạ thiên manh giờ phút này còn ở ăn mẫn kham giữa chưa làm được cơm sáng. Cái gì biểu tình? Mẫn kham nhìn từ rời giường bắt đầu liền vẫn luôn không có sức lực ngồi ở trước bàn cơm phát ngốc hạ thiên manh nhịn không được muốn cười. Đặc biệt là thấy hắn đem đồ ăn từng đạo mang sang tới sau càng là khó nén kiếp sợ. Hạ thiên manh chấp chớp mắt, nhìn bán tương thực tốt đồ ăn, mang theo trần chờ ngữ khí, dạ dày dược chuẩn bị tốt sao. Mẫn kham nghe nàng nói như vậy hung hăng ninh một chút nàng gương mặt, cười. Ngươi ăn đi, có việc ta đưa ngươi đi bệnh viện. Hắn ở nàng trong ấn tượng chủ nghệ là có bao nhiêu kém. Hạ thiên manh nghe ra hắn cười âm trầm trầm, vội vàng đôi ra điểm mỹ, á kham hào đồng, nghe lên thơm quá đâu. Mẫn kham nhìn hạ thiên manh bán manh, cảm thấy trong lòng ngứa Như vậy lấy lòng khoe mẽ hạ thiên manh, thật là hắn chưa từng gặp qua, hiện tại lại không cách nào không đi thích. Hắn không yêu nấu cơm, thậm chí không yêu tiến phòng bếp, nhưng là vì nàng. Hắn cảm thấy có thể được đến nàng miệng cười liền vậy là đủ rồi Hắn hiện tại là thật sự tưởng cùng nàng hảo hảo Hảo hảo ở bên nhau, không chia lìa. Muộn tới canh hai. Hôm nay trang ép lại chịu phải không Không tạo phát ra đi bùn manh có thể hay không lập tức thấy đổi mới nói hoa buôn tiền mười đi Bùn manh phải cho điểm lực A Xấu hổ tuy rằng ly tiền 10 kém 600 phiếu Hoa ha ha Đêm nay để tam càng khả năng muộn nha Rốt cuộc bùn manh đi đêm bình an, hoa chỉ có thể ở nhà gõ chữ. Câu hồ sơ. Tới tới tới, hoa tiểu khả ái nhiều như vậy, cấp bùn manh để cử hai quyển sách mút trời quyến rũ, trí tôn triệu hoán sư cùng sủng quan toàn cầu, chủ mâu đùa tà tà ái, ái bùn manh a hoàng hoạ. Và. 67 chương 67, ấm thần giải trí thiên vương 16 canh 3. Nhạ. Hạ thiên manh kẹp lên một khối mật nước gà khối đưa tới hắn bên miệng. Mẫn kham biết nàng là muốn chính mình trước nếm thử hương vị, tuy rằng vừa buồn cười vừa tức giận lại vẫn là há mồm cắn hạ, thấy nàng nhìn chính mình liền gật đầu, an ngon. Hạ thiên manh thấy hắn không giống làm bộ liền cũng ăn một khối mật nước gà, trước mắt sáng ngời, không tồi. So với ta trong tưởng tượng hảo quá nhiều. Mẫn kham bật cười, duỗi tay xoa xoa nàng tóc. Hắn thích như vậy cảm giác. Ấm áp giống một cái da giống nhau. Thính giật ấm áp thời gian chưa từng có lâu lắm. Len Ken chuông cửa thành đánh vỡ yên lặng. Hạ thiên manh rõ ràng biết chính mình nơi ở địa phương không vài người, không ngoài là Diệp Gia hoặc là người đại diện trong vòng quan hệ cực hảo bằng hữu, cho nên cũng thực tùy ý đi mở cửa. Quả nhiên, đứng ở cửa đó là Diệp Gia trường nữ, Diệp An Kỳ. Tỷ tỷ. Hạ thiên manh hướng về phía nàng mỉm cười, so ngày xưa đoan trang nhiều chút hơn hoan cùng ngày nhót, nàng tiến lên ôm nàng, tỷ tỷ, rất nhớ ngươi. Diệp An kỳ cao lãnh xưa nay không có gì biểu tình trên mặt cũng lộ ra khó được ôn nhu, nàng sờ sờ hạ thiên manh nhu thuận tóc dài, cười, vào đi thôi. Hạ thiên manh lôi kéo tay nàng làm nàng vào cửa, thấy nàng trên tay còn sách theo cùng hình tượng không hợp rau quả cũng tiếp nhận tới, cười nói, tỷ tỉ, tỉ tới còn mang này đó là lo lắng ta nơi này không có người thích ăn sao. Diệp An kỳ cũng biết nàng giấu ở ôn nhu phía dưới nghịch ngợm, nghe vậy chỉ là cười cười. Mẫn kham thấy Diệp An Kỳ tiến vào liền bông chén đũa, hướng nàng mỉm cười gật đầu, Diệp tiểu thư, Hắn biết hạ thiên manh là Diệp gia kê nữ, nhưng là bởi vì một lần chia lịa, hắn cũng chưa từng gặp qua Diệp gia cái gọi là cùng nàng cảm tình cực đốc tỉ tỉ Diệp An Kỳ, càng sâu hắn cũng bất quá là chỉ thấy quá Diệp phụ một mặt. Diệp An Kỳ thấy trên bàn cơm còn ngồi một người, liếm hạ ý cười, khôi phục người ngoài trước mặt cao lanh bộ dáng, hướng hắn khẽ gật đầu, ngươi hảo. Nàng vẫn luôn biết chính mình mội mội có cái yêu nhau thật lâu người yêu, cũng là giới giải trí, nhưng là nàng cũng không quan tâm này đó, cho nên chẳng qua là gặp qua hắn diện mạo lại liền một lần mặt đối mặt đều không có quá. Hiện tại xem ra, một thân quần áo ở nhà tươi cười ôn nhu mất hàm, cũng bất quá là miễn cưỡng có thể xứng manh manh thôi. Hạ thiên manh từ phòng bếp bưng một đĩa thiết hảo trái cây ra tới. Thấy Mẫn Kham cùng Diệp An Kỳ đều ngồi ở phòng khách sofa xem TV lại không có nói chuyện liền cười nói, làm sao vậy, A Kham bị tỷ tỷ cao lãnh bộ giáng dọa tới rồi sao. Diệp An Kỳ nghe vậy hơi hơi dương ngôi, vẻ mặt bất đắc dĩ cùng sùng ái nhìn nàng, ta còn tưởng rằng nửa năm không thấy ngươi có thể lớn lên một chút, không nghĩ tới vừa nói khởi lời nói tới vẫn là tiểu hài tử giống nhau. Nàng yêu thương cái này muội muội ở người khác trong mắt là hoàn mỹ vô khuyết. chính là nàng lại tận mắt nhìn thấy nàng là như thế nào nỗ lực học tập như thế nào nỗ lực làm chính mình trở nên ưu tú như vậy muội mội làm nàng đau lòng chẳng sợ hạ thiên manh trước mặt ngoại nhân lại đoan trang tú lệ ở trong mắt nàng cũng như cũng là cái kia nho nhỏ mềm mại sẽ nhút nhát lôi kéo chính mình ống tay háo nói tỉ tỉ tốt tiểu nữ hài. mẫn kham thấy diệp than kỳ như vậy cũng minh bạch nàng đối hạ thiên manh thích là xuất từ nội tâm lúc này mới đối hạ thiên manh ở diệp ra sinh hoạt tiên lòng Rốt cuộc bên ngoài nói như thế nào Diệp ra đối hạ thiên manh hảo, hắn nhìn không tới Diệp ra người thái độ luôn là không thể dễ tin. Diệp An kỳ lại nhìn về phía mẫn kham, khỏe miệng ngầm tự phụ cười hỏi, không biết mẫn tiên sinh trong nhà là làm gì đó. Hạ thiên manh chẳng qua cùng nàng nói qua nàng có ái nhân lại chưa từng nói qua tên bên ngoài tin tức, nàng tổng phải biết rằng mẫn kham gia thế bối cảnh xứng không xứng được với các nàng Diệp gia nhị tiểu thư. Mẫn kham tựa hồ không có nhận thấy được Hạ Thiên Manh lo lắng ánh mắt, mà không đổi sắc lời, ta là ở cô nhi viện lớn lên, cho nên không có cái gọi là trong nhà làm cái gì. Nhà ta chỉ có ta một người, giới giải trí nghệ sĩ. Hạ Thiên Manh vẻ mặt đau lòng ngồi vào hắn bên cạnh nắm lấy hắn lạnh băng tay, kiên định nói, không quan hệ, A Kham, ngươi còn có ta. Người nhà của ngươi còn có ta. Mẫn kham cảm nhận được đến từ mu bàn tay ấm áp, Trong lòng chảy qua dòng nước ấm, đây là hắn chưa bao giờ cảm thụ qua ấm áp, chẳng sợ Diệp An Kỳ hỏi chuyện sinh ra cấp tiến cũng không thấy. Không có cha mẹ lại có quan hệ gì đâu. Hiện tại hắn có nàng. Có nàng địa phương liền có ấm áp, ấm áp còn không phải là ra sao. Diệp An Kỳ cũng không nghĩ tới bên trong có như vậy duyên cớ, thấy hạ thiên manh đau lòng hắn trong lòng cảm thấy xin lỗi lại cũng không dám nói xuất khẩu, chỉ có thể xấu hổ gật gật đầu. Ngươi có thể đối manh manh hảo liền hảo. Tuy rằng nàng chưa từng tiếp xúc tình yêu, nhưng là xem mẫn kham đối manh manh thái độ không phải tùy ý mà là quý trọng, nàng biết mẫn kham là thiệt tình thích manh manh. Manh manh như vậy lấy ấm áp kỳ người lại cố tình khuyết thiếu ấm áp người, đại khái liền yêu cầu như vậy cười rộ lên giống nhau giống thái dương nam nhân bồi tại bên người đi. Tỷ tỷ lần này là kết thúc việc học sao. Hạ thiên manh thấy mẫn kham không có khác thường mới yên tâm nhìn về phía diệp an kỳ. nàng nhớ rõ diệp an kỳ vẫn luôn ở nước đức tiến tu ngày thường cũng rất ít về nước diệp an kỳ nghe vậy hơi hơi mỉm cười đúng vậy nàng cố ý không có thông chi manh manh vốn dĩ tưởng cấp cái kinh hỉ bất quá hiện tại xem ra chỉ có kinh đi hiện tại nàng trở về kế thừa diệp thị chẳng sợ không phải trực tiếp thăng chức quyết sách chức vị nhưng là cũng sẽ không quá kém nàng chỉ có lưu tại quốc nội mới có thể trước tiên che chở manh manh giới giải trí quá loạn Nàng không nghĩ thấy manh manh bị nhiễm hắc. Phía trước điên truyền thai tiếng nàng ở nước Đức bởi vì chú ý cho nên cũng có nghe thấy, tuy rằng trong lòng đối những cái đó hắc manh manh người bất mãn, nhưng rốt cuộc không có năng lực đi giúp nàng. Hiện tại nàng ở quốc nội, lấy diệp thị năng lực nhất định sẽ không lại làm manh manh bị bắt nước bẩn. Mãi cho đến sắc trời đen xuống dưới diệp an kỳ mới ở diệp phụ triệu hoán lần tới diệp ra. hạ thiên manh đứng ở cửa nhìn diệp an kỳ xe đèn sau biến thành màu đỏ điểm nhỏ cho đến biến mất gió đêm đánh úp lại mang đến ban ngày khô nóng khuyết thiếu mát lạnh làm sao vậy mẫn kham ôm lấy nàng bả vai cảm giác được nàng thân thể lạnh lẽo đem nàng hướng trong lòng ngực mang thuận tay đóng cửa lại mùa hè buổi tối cũng lãnh hảo sao như thế nào ngu như vậy hạ thiên manh đem đầu dựa vào hắn ngực nhỏ giọng nói tỷ tỷ là đối ta tốt nhất người ở diệp ra Diệp thúc thúc tuy rằng thích ta, nhưng là xem ta càng nhiều như là ở đánh giá giá trị, liền mụ mụ cũng là như thế này, một lòng một dạ nghĩ làm ta gả vào hà môn, vì Diệp ra mang đến ích lợi. Mẫn kham không nghĩ tới thoạt nhìn đối nàng như vậy tốt Diệp ra bên trong là cái dạng này, thậm chí không nghĩ tới bề ngoài thoạt nhìn khó nhất ở Trung Diệp than kỳ lại là duy nhất thiệt tình đối nàng. Nàng ở Diệp gia đãi như vậy nhiều năm, đến có bao nhiêu sợ hãi. Nàng học ngoan thời điểm còn như vậy tiểu. Ta sẽ hảo hảo đối với ngươi. Hắn túi người hôn hôn nàng phát đỉnh, hắn ở trong lòng hứa hẹn, hắn sẽ hảo hảo đối nàng. Vô luận trước kia như thế nào, ít nhất hiện tại hắn là thật sự tưởng chiếu cố nàng. Nàng khuyết thiếu cảm giác an toàn cùng ấm áp, đồng dạng là hắn đang tìm kiếm. Bọn họ chính là vì lẫn nhau mà tồn tại. Nói không thích manh manh tùy ý, ý ít ít ho tiểu khả ái không cần sinh khí manh manh làm như vậy là có nguyên nhân. còn có nếu là muốn công lược, cảm tình đến trình độ nhất định liền phải. Thăng hoa cầu thông cảm. Lười biếng hoa buổi tối ở trong đàn nói không có sức lực, tiểu khả ái nhóm nói không quan hệ, khuyên hoa hảo hảo nghỉ ngơi, không cần thêm cái song. Hoa thật sự thực cảm động, ngôn ngữ vô pháp biểu đạn. Hoa đã từng thực lo lắng người đọc không lý trí hoặc là cái gì, nhưng là bùn manh hôm nay buổi tối thật sự cảm động đến hoa, hoa nhóm nói tốt văn không kết thúc hoa nhóm không tiêu tan. Hoa ái bùn manh, phi thường phi thường ái. Hoa ở vân khởi viết văn lớn nhất thu hoạch chính là bùn manh. 68 chương 68, hắc đạo văn phiên ngoại một Hoa diệt kình không nghĩ tới tái kiến tuyết trắng sẽ là như thế này kỳ quái cảnh tượng cùng bầu không khí. Hắn ngồi ở màu đen điệu thấp trường còn nhìn lớn bụng cùng một cái quần áo phu nhân bộ dáng nữ nhân ở trên đường tư đánh. Nữ nhân kia vẫn luôn muốn đá nàng bụng, một bên còn ở kia, ngươi cái tiện nhân. Câu dẫn nhân ra lão công. Cư nhiên còn nói các ngươi là chân ái, thật là không biết liêm sỉ. Chu vi quần chúng không có một cái tiến lên hỗ trợ, đều là chỉ vào tuyết trắng vẻ mặt ghét bỏ cùng chán ghét. Tuyết trắng thống khổ che chở bụng, bị đá ngã trên mặt đất, lại như cũ muốn gọi hồi nữ nhân kia lý trí, ngươi điên rồi sao? Triệu viêm nếu là biết ngươi như vậy tới tim ta, hắn nhất định sẽ cùng ngươi ly hôn. Hắn nói qua chỉ cần ta sinh hạ hải tử liền cùng ngươi ly hôn. Ta không phải tiểu tam ta không phải. Ta cùng hắn là thiệt tình yêu nhau. Dương Thiến Gia cũng là cái tiểu xí, ở nhà nuông triều từ bé, gả cho cái ở bên ngoài chơi triệu viêm, không vì cái gì khác đơn giản là triệu viêm ra thế cũng đủ nàng tiêu xài. Nàng đối triệu viêm cũng không có gì cảm tình, hai người đều là chính mình chơi chính mình, nàng không ngại triệu viêm ở bên ngoài chơi nữ nhân không đại biểu nàng có thể chịu đựng tiểu tam đĩnh bụng tìm tới môn nói chính mình là chân ái. Ngươi có ghê tởm hay không? Dương Thiến hung hăng đá một chân tuyết trắng, nhìn tuyết trắng khóc lóc ôm bụng têu la, trong lòng cảm thấy lại là tức giận lại là thật đáng buồn. Tuyết trắng, ngươi thật cho rằng triệu viêm có bao nhiêu hãi ngươi. Ngươi trong đầu trang đều là cái gì? Nàng cùng triệu viêm kết hôn một năm tới cho dù không có ở bên nhau bao lâu, nhưng nàng cũng coi như nhìn thấu hắn bản chất, chính là hoa hoa công tử một cái. hắn có thể đối tuyết trắng kiên trì lâu như vậy cũng coi như không dễ dàng nhưng này cũng không đại biểu hắn ở bên ngoài liền không có người khác tuyết trắng ôm bụng nhìn dương thiến trước mắt như vậy bi ai cùng đáng thương nàng nói dương thiến ngươi không hiểu ngươi không có từng yêu đương nhiên không hiểu ta cảm thụ ta cùng triệu viêm là thiệt tình yêu nhau hắn nói qua sẽ cưới ta sẽ cho con của chúng ta một cái ra coi như ta cầu xin ngươi ngươi liền buông tha ta đi nàng không rõ Dương Thiến rõ ràng biết triệu viêm không yêu nàng vì cái gì còn muốn cuốn lấy triệu viêm không bỏ, nàng thấy chính mình có hải tử đều không ly hôn sao. Nàng như thế nào như vậy tàn nhẫn? Dương Thiến ngồi xổm xuống thân mình, làm lơ tuyết trắng hoảng sợ biểu tình vô vô nàng gương mặt, cười lạnh, ta thấy ngươi mới biết được cái gì kêu người đáng thương tất có chô đáng giận. Đem tình yêu làm như hết thể người ta chỉ thấy quá ngươi. Ta không buông tha các ngươi. A, tuyết trắng ngươi đi kêu triệu viêm tới. Chúng ta giáp mặt nói rõ ràng. Hắn nói ly hôn ta liền đi. Một phút không chậm trễ các ngươi nói chuyện yêu đương. Tuyết trăng thấy Dương Thiến như vậy chắc chắn nói Triệu Viêm sẽ không ly hôn. Cho dù trong lòng lại tin tưởng Triệu Viêm giờ phút này cũng dao động, nàng không phải ngốc, chỉ là nàng không dám đi tin tưởng. Nàng thâm ái người sớm tại mất đi hắn thâm ái nữ nhân khi liền chán ghét chính mình, hoác diệt kình mất đi hạ thiên manh đồng thời chính mình làm sao không phải mất đi hắn. nàng tiếp nhận rồi triệu viêm an ủi nàng đem hết thảy đều trả giá cho sẽ đậu chính mình cười sẽ làm chính mình cảm nhận được bị ái triệu viêm nàng cho rằng bọn họ sẽ ở bên nhau vĩnh viễn chính là sự thật đánh nàng thật mạnh một bạn hai triệu viêm cha mẹ kiên quyết phản đối bọn họ trực tiếp tìm được chính mình làm chính mình rời đi nàng làm không được nàng đem hết thẻ đều cho triệu viêm nàng không thể mất đi hắn kết quả là triệu viêm cưới người khác tân hôn trước một đêm Triệu viêm ôm nàng nói xin lỗi, hắn yêu nhất người vĩnh viễn là nàng. Tuyết trắng không biết vì cái gì chính mình sẽ như vậy đáng thương, ái người không thể bên nhau, nàng nhìn hoác diệt kình rời đi chính mình, nhìn triệu viêm cưới người khác. Nàng cho rằng chính mình cả đời đều phải như vậy đáng thương quá đi xuống, thẳng đến nàng phát hiện chính mình mang thai. Nàng cỡ nào khát vọng có thể có một cái ấm áp gia đình. Nàng nói cho Triệu Viêm thời điểm Triệu Viêm vui mừng ôm nàng hứa hẹn sẽ mau chóng cùng Dương Thiến ly hôn, cưới nàng vào cửa. Nàng vui mừng nhảy nhót lại lòng tràn đầy lo lắng, nàng sợ Triệu Viêm cha mẹ không cho nàng vào cửa. Triệu Viêm lần nữa an ủi nàng, sinh hài tử cha mẹ hắn nhất định sẽ vì tôn tử tha thứ bọn họ. Chính là ở nàng đều đã 7 tháng có thai hiện tại, Triệu Viêm cũng không có cùng Dương Thiến ly hôn, thậm chí liền điện thoại cũng không phải mỗi lần đều có thể đả thông. Nàng kinh hoàng sợ hãi, nàng sợ triệu viêm cũng từ bỏ nàng. Cho nên nàng đi tìm Dương Thiến. Chính là kết quả lại là Dương Thiến như vậy tiêu sái nói nàng không dây dưa, chỉ cần triệu viêm gật đầu. Cho nên triệu viêm mỗi lần cùng nàng nói Dương Thiến dây dưa không rõ, đều là lấy cớ phải không. Triệu viêm căn bản là không nghĩ tới ly hôn. Tuyết trắng ngơ ngẩn nhìn Dương Thiến bắt đánh triệu viêm điện thoại, nàng một bên sợ hãi một bên lại nhịn không được lòng mang hy vọng. Nếu triệu viêm lựa chọn chính mình đâu? Ngắn ngủn 10 phút, chung quanh vây quanh một vòng người, tất cả mọi người đối nàng chỉ chỉ trỏ trỏ, khinh thường ngón tay cơ hồ muốn chỉ đến nàng trên mặt. Triệu viêm tới thời điểm thấy đó là tuyết trắng ngồi dưới đất phát ngốc bộ dáng nàng ôm bụng to khóc như vậy bất lực, thậm chí ở nhìn thấy hắn khi trong mắt tràn đầy đều là vui sướng cùng chờ đợi. Triệu viêm, ngươi làm nàng mang thai tìm tới môn là có ý tứ gì? Ly hôn. Dương Thiến thấy Triệu Viêm gần nhất liền cùng Tuyết Trắng thâm tình chân thành đối diện cũng không dây dưa, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Triệu Viêm gian nan rời đi tầm mắt, nhìn Dương Thiến, ngươi nói bậy gì đó đâu, chúng ta quá hảo hảo ly cái gì. Hắn làm lơ Tuyết Trắng khiếp sợ ánh mắt, tiến lên đi kéo Dương Thiến tay, đi thôi, ba hôm nay còn cứ gọi điện thoại muốn chúng ta trở về ăn cơm. Hắn cũng từng thiệt tình ái mộ quá Tuyết Trắng, cảm thấy nàng lại như vậy đặc biệt, như vậy hồn nhiên ngay thẳng. Chính là cảm tình ở thời gian cỏ rửa hạ đã trở nên trắng, hắn thật sự được đến tuyết trắng mới cảm thấy nàng cùng những người khác không có nhiều ít khác nhau. Nàng ngay thẳng là bởi vì nàng không thiện giao tế, nàng hồn nhiên là nàng không thông sự vụ. Chính là như vậy hắn cũng không nghĩ tới vứt bỏ nàng, hắn cũng nghĩ tới cùng tuyết trắng quá cả đời. Cha mẹ phản đối cùng kinh tế chế hành, làm hắn minh bạch chính mình phải mái sinh hoạt nơi phát ra với cha mẹ. Hắn làm không được vì một cái đã không có để ý nhiều nữ nhân đi từ bỏ chính mình có thể có được đồ vật. Hắn cùng Dương Thiến kết hôn, lại không có cùng Tuyết Trắng đoạn rớt. Hắn biết Tuyết Trắng nhiều ỷ lại chính mình. Hắn không thể ở được đến nàng toàn bộ sau vứt bỏ nàng. Sau lại, nàng mang thai. Dương Thiến nhìn Tuyết Trắng tái nhợt gương mặt, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Nàng ném ra triệu viêm tay, nói, triệu viêm, chúng ta ly hôn đi. Cho dù nàng không xa nghĩ tới có một cái yêu nhau trượng phù, nhưng là thấy triệu viêm có thể như vậy nhẫn tâm vứt bỏ một cái hoài hài tử nữ nhân, nàng không muốn cùng hắn quá đi xuống. Nàng hơi hơi cúi người, từ trong bao lấy ra một bao khăn giấy, nhét vào tuyết trắng trong tay, hơi hơi câu môi, ta đáng thương ngươi. Nên ngang mà đi. Tuyết trắng nhìn trong lòng bàn tay khăn giấy, ngẩng đầu nhìn xem phản ứng không kịp triệu viêm, cười ra nước mắt. Nàng hào hối, hào hận. Vì cái gì nàng như vậy vô tri, vì cái gì muốn như vậy dễ tin người khác. Nàng làm hai lần người khác tiểu tam. Lần đầu tiên mất đi tình cảm chân thành. Lần thứ hai, có lẽ sẽ không thảm hại hơn. Cô độc sống quãng đời còn lại phải không? Tê tê bởi vì Minh tinh văn tạm trụ, cho nên liền viết phiên ngoại hôm nay đều là phiên ngoại mị ha ha. Ái bùn manh muốn nhìn ngược thoát, cảm tình ngược tới. Hôm nay nhìn bùn manh kỷ đại mau xuyên văn. Quả nhiên không tồi. Hoa tuy rằng có áp lực, nhưng là càng muốn khích lệ chính mình cố lên A. 69 chương 69, hắc Đạo Văn Phiên ngoại hai Đảm nhiệm tài xế chính là Nghiêm Ôn. Hắn nhìn bên ngoài tuyệt vọng phảng phất thiên sập xuống tuyết trắng, cùng với nàng cùng triệu viêm nhìn nhau không nói gì, cảm thấy ước chừng trời cao liền ái như vậy đùa bỡn thế nhân, đã từng yêu nhau đương ra cùng chủ mẫu bởi vì tuyết trắng chia lịa, đã từng thích tuyết trắng đương ra hiện tại là chủ mẫu thống khổ. Tuyết Trắng vì người khác thống khổ, nghiêm giác là chủ mâu thống khổ. Bọn họ đều vì tình yêu loại đồ vật này hận không thể đi tìm chết, lại đều vẫn là tồn tại hảo hảo. Có lẽ bọn họ tâm đã chết, ai biết được. Đi thôi. Hoác Diệp Kình đem ánh mắt từ Tuyết Trắng trên người thu hồi, ái cùng không yêu khác nhau đại khái chính là đã từng thấy Tuyết Trắng nếu mày cũng sẽ đau lòng hắn hiện tại thấy Tuyết Trắng như vậy nghèo túng cũng tâm không gợn sóng đi. Hắn từng một lần hối hận, Chính mình vì như vậy bình thường tuyết trắng từ bỏ như vậy đặc biệt hạ thiên manh. Hiện tại nghĩ đến, có lẽ hắn chính là chú định không thể được đến hạ thiên manh, hắn không xứng với nàng như vậy chân thành tâm. Chính là cho dù hắn trong lòng tưởng như vậy minh bạch, hắn cũng vẫn là muốn gần chút nữa nàng, muốn nhìn một chút nàng. Nghiêm ôn nhìn so sáu năm trước càng thêm lãnh ngạnh đừng ra, trong lòng thở dài một tiếng, trên mặt lại bảo trì bình tĩnh, thiếu gia đã trước tiên đi đừng ra. khoác diệc kình hơi hơi hòa hoãn lạnh nhạn có chút mệt mỏi xoa xoa nhăn lại mày nhắm mắt lại nghiêm ôn xem hắn như vậy trong lòng nhịn không được vì hắn cảm thấy tiếc nuối đương gia hiện tại là thật sự một lòng ở chủ mẫu trên người cho nên hắn mới có thể vì muốn tới gần chủ mẫu mà dùng đại dựng mẫu thân dựng dục tiểu thiếu gia hắn muốn làm tiểu thiếu gia cưới đường tiểu thư hoàn thành hắn vô pháp hoàn thành nguyện vọng giữa hẹ sau giờ ngọ ấm áp dương quang đem hoa tươi đầy đất hoa viên bao phủ lên Tiểu nhu đóa hoa theo rất nhỏ phong hơi hơi bãi đầu, tản ra nhàn nhạt hương thơm. Đường lộ lộ ngươi hảo Năm ấy 6 tuổi hoác Hàn kế thừa phụ thân anh Tuấn cùng lạnh băng, nho nhỏ hắn đã rất có cao lánh phong phạm, vừa vào cửa thấy đường lộ lộ liền lễ phép chào hỏi. Tuy rằng hắn không rõ vì cái gì phụ thân muốn chính mình đối đường lộ lộ hảo, nhưng là nếu là phụ thân yêu cầu, như vậy hắn liền sẽ đem hết toàn lực đi làm được tốt nhất. Đường Lộ Lộ ăn mặc mẫu thân vì nàng chuẩn bị xinh đẹp công chúa váy, vốn dĩ cùng Kaka ca ca Đường Duệ tranh nhau bản đu dây chơi nàng vừa nhìn thấy Hoắc Hàn tiến vào lập tức chẳng hảo, lộ ra thuộc nữ tươi cười, "Hàn Kaka." Ca ca. Bởi vì trong nhà ba ba là ngốc ngốc, Kaka ca ca là gián độc, cho nên nàng đối hoác Hàn loại này lời nói thiếu lại rất thân sĩ nam sinh thật sự là quá có hảo cảm. Đường Duệ thấy Hoắc Hàn tới Đường Lộ Lộ liền không để ý tới chính mình. thấy thế nào hoác hàn như thế nào cảm thấy không thoải mái ừ lớn lên cũng không có chính mình xoáy khí lời nói lại thiếu đường lộ lộ như thế nào liền sẽ thích hoắc hàn hoắc hàn cùng đường duệ là vạn năm quan hệ cương hoắc hàn liền không thể lý giải vì cái gì phụ thân sẽ thích cái này ngạo kiều đường duệ lại không thể thích chính mình mà đường duệ còn lại là bất mãn chính mình nhìn lớn lên muội muội thích hoắc hàn càng nhiều mà không phải chính mình cái này ca ca ca ca Ngươi như vậy mà mà thấy muốn nói ngươi không có lễ phép. Đường Lộ Lộ nhìn Hoắc Hàn Hoa si nửa ngày, mới nhớ tới Đường Duệ ngồi ở bàn đu dây thượng động cũng chưa động, bĩu môi nhìn hắn không hài lòng, ma ma nói qua phải có lễ phép, mỗi lần ca ca thấy Hoắc Hàn đều không có lễ phép. Đường Duệ thấy Đường Lộ Lộ cư nhiên vì Hoắc Hàn nói mình như vậy, tức giận trừng mắt nhìn Đường Lộ Lộ liếc mắt một cái, chiều Hoắc Hàn hừ một tiếng, Đường Lộ Lộ ngươi chính là Bạch Nhã Lang, ngươi liền bám lấy Hoắc Hàn đi. Về sau chuyện gì đều không cần tìm ta. Hắn quá khổ sở, hắn đối đường lộ lộ tốt như vậy, đường lộ lộ cư nhiên còn bởi vì Hoác Hàn nói chính mình không có lễ phép. Đường lộ lộ không nghĩ tới luôn luôn đối chính mình thực tốt ca ca đột nhiên nói như vậy ra cùng loại tuyệt giao nói, hoa một tiếng khóc ra tới, đem Hoác Hàn cùng đường Duệ dọa nhảy dự. Làm sao vậy? Đường Việt từ trên lầu thư phòng liền nghe thấy phía dưới hậu hoa viên đường lộ lộ rung trời vang tiếng khóc. vội vàng mở ra cửa sổ hỏi đường duệ ngươi khi dễ ngươi muội muội đường duệ nghe thấy phụ thân hỏi chuyện tuy rằng trong lòng cảm thấy ủy khuất nhưng là thấy đường lộ lộ khóc thành như vậy cũng cảm thấy xin lỗi liền hướng nàng đi rồi vài bước đường lộ lộ thực xin lỗi nói ra chính mình cảm thấy ủy khuất đến không được cho dù hắn là ca ca nhưng là hắn cũng là mới bảy tuổi tiểu học sinh đường lộ lộ chỉ lo gào khóc nghe thấy đường duệ xin lỗi cũng chỉ là đánh cách không để ý tới nàng Nàng cảm thấy quá khổ sở, ca ca cư nhiên hung chính mình, còn nói về sau đều không được tìm hắn hỗ trợ. Hắn là chuẩn bị không cần chính mình cái này mội mội sao. Đường Việt chạy xuống tới thấy tiểu nữ nhi khóc thảm hề hề, đại nhi tử cũng nhìn chính mình vẻ mặt hủy khuất, không khỏi thở dài, nam sắc hoặc nhân a, Hoác diệt kình nhi tử mỗi lần tới lộ lộ cùng tiểu duệ đều đến sinh thư khí. Lộ lộ, nói cho ma, ma là ngươi làm sai chọc ca ca sinh khí sao. Hạ thiên manh bưng điểm tâm ngọt ra tới, thấy có chút vô thố Hoắc hàn vi cười gật đầu, tiểu hàn. Hoắc hàn thấy hạ thiên manh tới mới lộ ra tươi cười, không quá rõ ràng nhưng thực đáng yêu, A di hảo. Hắn vẫn luôn đều thực hâm mộ đường lộ lộ cùng đường Duệ có thể có như vậy ôn nhu mụ mụ, mà hắn lại không có, hắn liền mụ mụ là ai cũng không biết. Hạ thiên manh dối tay xoa xoa tóc của hắn, thấy đường lộ lộ cũng không khóc mới liễm hạ tươi cười, đường lộ lộ. Chọc ca ca không cao hứng muốn như thế nào làm. Nàng cái này nữ nhi chính là bị phụ thân ca ca quán, tính cách tiêu kiều, kiều, một chuyện nhỏ không hợp tâm ý phải khóc. Đường Lộ Lộ thấy Hạ Thiên manh sụ mặt mới đánh cách lao nước mắt, nhỏ giọng nói: "Mama, là ca ca sinh khí nói không để ý tới ta nói lại nếu máu muốn khóc ra tới." Đường Duệ nhưng thật ra thẳng thắn eo, lạnh khuôn mặt nhỏ trả lời: "Mama, là ta không tốt." Lộ Lộ là muội muội, hắn nên nhường muội muội. Hơn nữa đường lộ lộ cái kia ngu ngốc, luôn là dễ dàng như vậy thật sự. Đường lộ lộ nghe đường duệ nói như vậy, mặt đỏ, nắm váy nhỏ giọng nói, ta cũng có không đúng, ca ca thực xin lỗi. Ca ca đối nàng như vậy hảo, nàng còn nói ca ca không có lễ phép, ca ca khẳng định sẽ tức giận. Hoác hàn nhìn vừa mới còn nháo tức giận hai huynh muội hiện tại lại lôi kéo tay cười, nhìn về phía hạ thiên manh trong mắt mang theo thân thiết khát vọng cùng nhu mộ. Hắn thật sự cũng hảo hy vọng có thể có như vậy mụ mụ Hạ thiên manh thấy như vậy hoác hàn cũng cảm thấy thương tiếc, liền lôi kéo hắn tay cười nói, chúng ta cùng nhau ăn điểm tâm ngọt đi, tiểu hàn cũng muốn thường tới Nga. Hoác hàn đối thượng nàng ôn nhu ánh mắt, trong lòng xẹt qua dòng nước ấm, đây là hắn khát cầu A. Mười mét có hơn cùng nghiêm ôn cùng nhau nhìn bên này hoác diệt kình nhìn dưới ánh mặt trời cười ôn nhu thuần túy nữ nhân, trong lòng cuẩn cuộn khát vọng cùng bi thương cơ hồ muốn toát ra tới. đây là hắn thâm ái nữ nhân à, nàng như cũ như vậy mỹ lệ như cũ cười rộ lên có thể ấm áp nhân tâm như cũ ôn nhu lên có thể làm nhân tâm động chỉ là nàng không hề thuộc về hắn nếu thời gian trọng tới có lẽ hắn sẽ nguyện ý chịu cả đời tâm lý phỉ nhổ đi lựa chọn tình cảm chân thành trơ mắt nhìn tuyết trắng bị thương trái với hắn nguyên tắc chính là liền như vậy mất đi hắn ái người hắn lại phải dùng quãng đời còn lại đi hối hận hắn biết chính mình tương lai không có nàng Đây là hắn cả đời hối. Canh hai tới hoa đệ tam càng có thể là buổi tối 10 điểm lúc sau Nga cũng có thể trước tiên. Rốt cuộc hoa còn ở đi làm ịn. Ở chỗ này tiểu cá muốn cùng sở hữu người đọc nói một tiếng Nga. Tiểu cá phi tính tiền tháng hơn nữa biên tập viên đại đại cũng đồng ý hoa xin 25 vạn tự thượng giá. Tiểu cá nỗ lực nhiều viết miễn phí chương Nếu không đặt mua nói ít nhất cũng sẽ không chỉ nhìn điểm điểm cảm giác. Ái bùng manh. 70 chương 70 Hắc đạo nghiêm giác phiên ngoại gõ gõ nhiều năm dưỡng thành cảnh giác làm nghiêm giác vừa nghe thấy động tĩnh liền nháy mắt mở mắt theo bản năng sở hướng dưới gối xuống ống choáng váng đầu huyễn một trận mới cau mày đánh giá chính mình thân ở hoàn cảnh khiếp sợ cứng lại rồi thân mình đây là hán phòng hán không phải đã chết sao ca nghiêm ôn không nghe thấy đáp lại vặn ra khóa cửa thấy đó là nghiêm giác phát ngốc bộ dáng khe như mày làm sao vậy Thiêu còn không có lui sao. kia hôm nay ta cùng đường ra cùng đi Việt Nam đi. Trong lòng lại ở buồn cười, nghiêm giác là bọn họ ba cái trung niên kỷ nhỏ nhất, lại từ trước đến nay hiếu thắng. Ngày hôm qua nếu không phải không chống đỡ ké xỉu bọn họ cũng sẽ không biết hắn đã sốt cao ba ngày. Nghiêm giác nhìn vẻ mặt lo lắng nghiêm ôn, nhanh chóng mở miệng, Hảo! phiền thoái ngươi!